chương 449, chủ bị diện chiến tranh chương 449, chủ vị diện chiến tranh Lệ cờ nhìn xem băng trắng lại là thiếu niên, lúc nào cũng cảm giác mình cũng biến thành triều khí phồn thịnh đứng lên. Mà vào lúc này, Hẹn Đỏ cũng tới rồi. Ngài Lệ cờ. Hẹn Đỏ vẫn là như trước đây như vậy, quen thuộc gọi Lệ cờ tiên sinh. Hẹn Đỏ, Lệ Cở nụ cười trên mặt mạnh hơn. Nếu như nói băng trắng giống như là Lâm Khả Nhĩ Tử, cái kia Hẹn Đỏ giống như là hắn cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp thượng hạ cấp cùng huynh đệ, hoặc có lẽ là huynh cùng thượng hạ cấp. Hẹn Đỏ đi tới ngay từ đầu vấn Nhưng mà đằng sau căng thẳng một chút, chỉ là bệnh lên dưới pháp giới hành lễ. Lệ Cở nhưng là trực tiếp tiến lên đi, cho Hẻn Đỏ cùng băng trắng riêng phần mình một cái dùng sức ôm. Nhìn phía dưới thiên không chi thần mấy người các thần linh nội tâm không ngừng hâm mộ. Phát phát triển thế nào? Nếu như bây giờ khai chiến, có thể kéo bao nhiêu người quân đội? Lê cờ hỏi thăm Hẻn Đỏ. Hẻn Đỏ tại cách đối nhân xử thế bên trên không bằng rất nhiều người khéo đưa đẩy, hắn là một cái vụ từ người, mấy năm này cũng lịch luyện được, hơn nữa sau lưng còn có hắn giáo viên các loại người đang hắn nhìn xem bảy miêu tình kế, cho nên trưởng thành rất nhanh. Phát bây giờ Bạch Phế Đại hưng Nếu như nói là quân đội mà nói, Hẻn đỏ trầm ngâm chốc lát, nói, tập hợp đủ toàn bộ phật chiến lực, động viên tất cả con dân cũng có thể có gần tới 5000 vạn người, 5000 vạn quân đội. Cái này chính là một cái hoàn chỉnh cỡ lớn bị diện tiềm lực. Hơn nữa lý cờ tin tưởng, đây còn là bởi vì chi phía trước 3 năm đem phật đánh cho tàn phế nguyên nhân. Không phải vậy lấy phạt vượt qua 13 ức người đất này mênh mông, hoàn toàn có thể có nhiều hơn quân đội. Chuẩn bị 100 vạn tinh nhuệ, ít nhất là cấp 10 trở lên lính, nếu không thì là chịu chết. Lệ Cở cũng sẽ không năm ngàn quân đội thu sẽ dưới, chuyên nghiệp giả chiến đấu. Cao dài rất dễ dàng đối với đề dài tạo thành như ép, không có vấn đề. Èn Đỏ gật đầu, nhìn về phía Băng Trắng, chúng ta từng đăng ký quân sách có thể trực tiếp tuyển bạn. Băng Trắng, ta đây đi chuẩn bị ngay. Nói xong, Băng Trắng Phong Phong Hỏa Hỏa hướng đi ra ngoài địa. "Ừm, mặt khác đại học thế nào?" Lê có hỏi, "Nha sen bên kia đại học đang tại kiến lập, nếu như phạt vận hành tốt đẹp, đằng sau liền có thể trao đổi." "Đại học?" "Phát đại học kỳ thực thiết lập sớm hơn, chỉ bất quá mọi mặt lễ cở cũng không có kế hoạch, toàn bộ nhờ Èn Đỏ chính bọn hắn lập." "Đại học?" "Èn Đỏ là đầu, không được." Có lẽ còn muốn qua rất lâu mới được, chúng ta. Có khó khăn. Lệ Cở khẽ gật đầu, chợt ngay tại phía trên tòa đại điện này cùng Hãn Đỏ giao lưu, chủ yếu là giao lưu đại học khó khăn, mà không phải khác khó khăn. Cuối cùng, bỏ ra hơn nửa giờ giao lưu về sau, Hãn Đỏ rời đi, Lệ cờ mới nhìn về phía Chu Thần. Sắp xếp xong xuôi sao? Lệ cờ hỏi Thiên Không Chi Thần, bây giờ liền theo ta trở về. Thiên Không Chi Thần mỉm cười, không có vấn đề, Lệ cờ bội hạ. Bảo ta nham thạch công tức là được rồi. Lệ Cở khoát tay áo, Na Sen Vũ là Vương Quốc bội là vô miên đại đế. Mặc kệ trong âm thầm gọi hắn như thế nào, ít nhất trên mặt nổi không thể để cho hắn bị hạ. Vũ Lạp Vương Quốc chỉ có một bị hạ, chính là Vô Miên Đại Đế. Tuân mệnh, nhang thạch công tử. Thiên Không Chi Thần cung cung kính kính thay đổi cách xưng hô, chúng ta 180 cái thần mình đã chuẩn bị xong. Đi theo ta. Lệ Cở đi về phía trước, bước vào thời không chuyển tông trận, đưa vào ma lực liên tốt. Nói xong, Lệ Cở tỉ lệ đi trước. Thiên Không Chi thần mang theo từng cái thần minh đi tới thời không chuyển tông trận ở đây, tiếp đó tại trong thấp phòng đưa vào ma lực, cùng đi hướng trong truyền thuyết Sen. đại hoan thành. Bây giờ toàn dân kháng xâm cảm xúc tăng vọt, lý cờ tự nhiên là rất bất ổn. Lúc này, hắn triệu tập tất cả truyền kỳ, cùng một chỗ thương thảo một lần này chiến tranh hạng mục công việc. Đại gia thợ rèn lý quan mặt bị, kẻ điều khiển linh hồn ruy băng, Hắc ám thiếu nữ, yêu nữ sư ngủ, nữ thần tài chính, họ. Oh. Nhìn sang, đại hoang thành bây giờ chuyển kỳ cùng thần minh còn thật không ít rồi. Đương nhiên, hơn phân nửa đều không phải mình bồi dưỡng. Bất quá, ít nhất Duyện cùng Hắc ám thiếu nữ bọn hắn có thể hỗ trợ tại lúc hắn không có ở đây bảo vệ tốt đại hoang thành. Liker, ngươi xác định không cần chúng ta ra sân. Dựệ Văn Diêu gì tuyệt đẹp song mắt thấy lề cơ, phụ thân ta lập trưởng, không ảnh hưởng tới ta. Duệ Văn phụ thân là gió lốc đại công. Không, mặc kệ hình ảnh không ảnh hưởng, đây là đại hoàng thành lề cơ lần đầu, các ngươi cũng là đại hoàng thành bằng hữu, ta không có thể để các ngươi vì ta chiến đấu. Bằng hữu là bằng hữu, xảy ra chút vấn đề, đều khiến bằng hữu hỗ trợ, chính xác không đúng. Cứ thế mãi tạo thành ỷ lại sẽ không tốt. Được mê vụ khẽ gật đầu, chúng ta tôn trọng người quyết định. Liên quan tới cùng dừng dậm phòng nhỏ khai chiến sự tình, các ngươi có thể không cần phải nhắc tới giao chiến tranh xin, mà là trực tiếp kích. Nạ Sảnh chiến tranh bình thường tới nói đều cần đệ trình xin, trừ phi là từng có thủ toán có thể lựa chọn tập kích chiến hậu nhắc lại giao. Mê bụ tiếp tục nói, nhưng mà Cực Tây Trư Cốt tương đối xa xôi, các ngươi lựa chọn làm cho dùng dạng gì truyền tống phương thức? Đây chính là tương đối thực tế vấn đề, Truyền Tống phương Thức quyết định Mê Vũ công chúa bọn hắn trấn thủ đại hoang thành thời gian. Truyền tống trận quá phí tiền. Lệ Cở không cho phép trầm tư, có lẽ chúng ta sẽ sử dụng truyền tống trận cùng ma pháp khí hai loại. Tại nạ Sảnh tạo dựng thời không truyền tống trận hao phí lớn, dù cho lấy nhà của Lệ Cở thực chất cũng không thể lựa chọn trực tiếp qua bên kia cấu tạo một cái truyền tống trận chỉ có thể truyện tống đến cái nào đó gù lạ vương quốc quý tộc lãnh địa, sau đó lại mượn nhờ ma pháp khí buôn tập dừng dựng phòng nhỏ. Còn muốn cân nhắc một đường đi qua đủ loại phạm vi thế lực, tránh khác sinh sự đoan. Có thể nói, chủ vị diện bên trong tất cả cái thế lực chiến tranh so với thứ cấp vị diện xâm lược chiến tranh muốn nhiều phức tạp. Còn có một lần này tù binh vấn đề, người lại chuẩn bị giết. Vẫn là bán. Vẫn là. Mê phụ công chúa rõ ràng kinh nghiệm tương đối phong phú, cho nên hỏi được nhiều mối. Duệ Văn cũng xen vào nói, nếu như cũng là chủ vị diện linh hồn, ta nghĩ ta có thể ra một cái tốt giá cả. Nói, Duệ Văn liếm môi một cái. Ta cũng có thể." Hạ Gấm cô gái nói, "Ta sẽ giúp cho bọn hắn cứu rồi." Đang nói, nơi này không gian sinh ra điểm điểm ba động, đến từ Lễ cờ phạt bị diện bí trì. Đây là đại biểu có người muốn truyền tống tới, loan trường liền là mới vừa phạt chúng chư thần. Giống chư thần loại này to lớn bất lý lớn muốn truyền tống tới tiêu hao thời gian và ma lực cũng rất nhiều. Lễ cờ đều mở 10 phút sẽ bên kia mới vừa bắt đến. Nghĩ nghĩ, lễ cờ không có đem chư thần truyền tống dẫn tới nguyên bản thời không truyền tống trận, mà là đưa tới phạt bị diện thời không bí ở đây. Ông. Không khí rung tất cả mọi người phát giác thời không biến hóa. Một trận quang mang văng qua, 180 cái thần mình chen chúc xuất hiện tại trong phòng học. Bầu trời rất thấp hỏm, chỉ sợ tại gặp phải lần trước tồn tại như vậy, vị nào cái gọi là đại đế. Cho nên hắn khuyên bảo Chu Thần, ngàn ngàn bạn bạn muốn tuân theo quy cụ, không thể tùy ý làm vậy. Mà lúc này, tới rồi. Bọn hắn vừa mở mắt ra, liền thấy một đám vô cùng cường đại tồn tại. Tấu chương xong, chương 450, Mê vụ nữ thần kỳ huyền hành trình chương 450, Mê vụ nữ thần kỳ huyền hành trình nhưng mà hắn chưa từng nghĩ qua, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Vừa mới đến lạc mây mù nữ thần còn chưa kịp cảm ứng pháp tắc cùng nguyên tố cô cảm giác được một cái giàu có lực xuyên thấu cùng sức quan sát ánh mắt biểu bạn tới. Ánh mắt kia, liền phảng phất tại liếc nhìn hôm nay bữa ăn tối sói đói thấy được tươi đẹp mập mạp tỏ trắng. Quá kinh khủng. Mây mù nữ thần thần cách đang điên cuồng du dậy, cảnh cáo hắn cấp tốc thoát đi loại này kinh khủng tồn tại ánh mắt. Hắn thân thể một cử động nhỏ cũng không dám. Đặc biệt là hắn có thể phát giác được trong đó một ánh mắt rất có ác ý không, có lẽ nói không phải ác ý, mà là loại kia nguyên thủy nhất mà bản năng sinh lý xúc động. Không phải loại kia sinh lý xúc động, mà là ăn đủ vọng, có tồn tại muốn năng hắn. Ha. Sương mù chi pháp Một nỗi nghi hoặc và hơi cảm giác hương thú âm thanh vang lên. Nghe được cái này âm thanh, Mây Mù nữ thần thân thể mềm nhũn, cơ hồ muốn phát ra một tiếng hét. Tại hắn trong thai, luôn nữ biểu hiện hình thức đã không trọng yếu, cảm xúc cùng ba độ mới là biểu đạt cần phương thức. Tỷ như vừa mới cái thanh âm kia, mặc dù trong mồm nói là giống như nham thạch công tứ nạ xẹt tiếng thông thường, nhưng mà trên thực tế tại hắn trong thai ý tứ, rõ ràng là sinh vật này nhìn ăn thật ngon gián mẻ, thật muốn nếm một đũa đầu. Tư chuẩn mất ngay tại mây mù nữ thần bạn năng muốn trốn đi, giọng Lệ Cở xuất hiện. "Mây Bộ đừng làm loạn." Lệ có chút bất đắc Phía trước kỳ thực lực cờ có nghĩ qua đem mây mù nữ thần đưa cho mê vụ công chúa, dù sao phát tắc tương cận, coi như mê vụ không cần ăn hết cũng có thể làm làm sủng vật dưỡng dưỡng. Nhưng là bây giờ, là để sử dụng cùng khống chế pháp chư thần, Lực cờ chỉ có thể bảo trụ phạt mây mù nữ thần. Không phải bệnh nhân ra pháp chư thần xem xét, vừa tới nạ xẻng liền bị nuốt một cái, vậy sau này ai còn sẽ liệu bệnh với hắn? Hơn nữa theo về sau Lực cờ giới quyền vị diện tăng thêm, cũng nên có người quản lý. Ngoại trừ bản vị diện tự trị bên ngoài, cũng nên lưu lại kiểm sát người, phòng ngừa nội bộ mâu thuẫn. Chư vị, đây là ta chúng thần người quản lý, chúng chư thần. Lỷ Cở nhấc tay một cái, chỉ hướng lấy Thiên Không Chi Thần cầm đầu phạt chúng thần. Thiên Không Chi Thần cố gắng ứng lực, khác phạt chư thần tất là từng cái bị bại suy sụp. Thiên Không Chi Thần cấp bậc không thấp, thậm chí có thể nói rất cao. Nhưng mà hắn có thể cảm giác được, Lỷ Cở bên cạnh một bóng người, hẳn là huyền thoại trong truyền thuyết, Cương Đại Truyền Kỳ. Tại hắn trong nhận thức, trước mắt truyền kỳ nhiều lắm là có 25 cấp xung quanh năng lượng ba độ. Dựa theo nạ xẻn cấp bậc chuyển đổi hẳn là cùng hắn đồng cấp. Nhưng mà, Thiên Không Chi Thần có thể cảm giác được, người kia tuyệt đối có thể một cái đũa mạnh chết hắn. Hạ, một cái đũa Tiên Không Chi Thần lập tức tỉnh táo, cái này nhất định là hắn thần cách phát giác cái này chuyển kỳ quy tắc, cho nên có thể đủ có loại phản ứng này. Quá tương đại. Mà lúc này, Lệnh cờ vừa chỉ chỉ người bên cạnh nói, những này là ta đại hoang thành chư vị chuyển kỳ cùng các thần linh. Lý Quan Mạc bị bọn hắn gật đầu ra hiệu. Những thần minh này nhóm bình thường, không có gì lớn chỗ xuất sắc. Tỷ như mê vụ nữ thần bọn hắn, hơi nhỏ liền thường xuyên ăn một chút thần cách bồi dưỡng ra tới đồ ăn. Trở thành chuyển kỳ hoặc thần minh về sau, càng là rống rủa thiên tình giới vô số vị Xem như vô miên đại đế con cái, Từ trước tới giờ không sẽ thiếu cơ hội cùng bị diện, cho nên bọn họ cấp bậc mới cao như vậy, thậm chí giống Lý Quan Mạc bị dạng này tuyên cổ tồn tại, trên cấp bậc cũng chỉ như đại Vương tử hàng này. Do lộc đại công loại tồn tại này, cũng thì sẽ không giảm bớt duyệt văn những mầm mống này nữa đưa vào, do đó, tại Lý Quan Mạc bị, mê vụ công chúa bọn người xem ra, cái này một nhóm phạt thần minh bình thường, phẩm chất chỉ có thể nói còn có thể. Do đó, bọn hắn chỉ là tùy ý gọi đầu ý chào một cái, liền tiếp tục quay đầu lại cùng Lệnh Cỡ thảo luận. Lệnh Cỡ ngồi ngay cao nhất dung nham tọa, hòa Lý Quan Mạc bị bọn hắn thảo luận. Lý Quan Mạc bị bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy lễ cờ ngồi cao như vậy không đúng, dù sao lễ cờ là công thức dựa theo tức vị tới nói tuyệt đối là chúng nhân chi thượng tồn tại. Mà tại Thiên Không Chi Thần mấy người xem ra, cái này vừa bọn đã chứng minh lễ cờ địa vị cao. Dù sao mấy cái này truyền kỳ cùng thần linh thực lực, tuyệt đối là có thể nghiền ép phàm nhân thần. Khỏi cần phải nói, chỉ là Lý Quan Mạc bị đoán chừng là được rồi. Mà mấy cái này truyền kỳ cùng thần minh tất cả đều ở vào lễ cờ phía dưới, rõ ràng là chịu lễ cờ phân công. Bất quá nghĩ lại, Thiên Không Chi Thần ở bên trong người không phải cũng là thế này phải không? Cấp bậc xa cao hơn lễ cờ nhưng mà cũng đều thật thụ. Lệ Cở ngồi tại vô tọa, rất bình thường. Thậm chí bọn hắn còn nghĩ tới rồi, Lệ Cở nếu như hộ tống mình kỵ sĩ đoàn xung kích đứng lên, cái kia vì thế, coi như những thứ này truyền kỳ cùng thần mình, lại thêm nạ xẹt chư thần cùng một chỗ, đánh giá kế đô khó mà ngăn cản. Cái này chính là cái này nạ xẹt vị diện chỗ cường đại, chức nghiệp giả cùng hiệp sĩ. Đương nhiên, thiên không chi thần bọn hắn là không biết trước đây cùng Lệ Cở y lên sùng phong còn có hắc bạch kỵ sĩ đoàn. Nếu như chỉ là a quân đoàn hoặc đại hoang kỵ sĩ đoàn, Lệ tuyệt đối không có mạnh như vậy. Cho nên nói, trạng thủ hành động cũng rất tốt, nếu như rằng đến, ta sẽ dành cho bọn hắn cứu rỗi. Trên mặt nổi truyền kỳ, người mạnh nhất chính là Dương Dậm Chi Thần, ta có thể ngăn trở. Hắc, đầu tiên láo hiệu trước đó còn cùng chúng ta cùng một chỗ chạy chỗ đâu. Cũng muốn phòng ngừa bóng đen tổ chức giám sát. Ân, vì ta thân yêu tiểu Lệ cờ, tới một cái ta ăn một cái ta mê vụ có thể bao phủ toàn bộ đại hoang bị diện. Hắc dám thiếu nữ bọn người hưng phấn mà trò chuyện, từng cái đằng đằng sắc khí, phản phất chuẩn bị không phải chiến tranh, mà là một bữa tiệc lớn. Duy trì có mây mù nữ thần cảm giác như ngồi bàn trông. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Quá cuối cùng, Hãn Thần cách một mực tại dịch lên, duỗi dậy, cái kia tên là mê vụ chuyển kỳ, một mực tại như có như không chú ý hắn. Thậm chí tại hắn trong cảm giác, giống như tồn tại đó thỉnh thoảng tại liếm hắn một nguồn đồng dạng. Cuối cùng, tại lại một lần nữa chú ý ở bên trong, mây mũ nữ thần cảm giác mình thần cách phản phất bị nhẹ nhàng toát một cái, hắn đối với sợ hại nhẫn mại đạt đến tự hạn. Mây mù lư thần phát ra một tiếng ngẩng cao thiết lên, phảng phất một cái to lớn chuột đồng tại con nào đó mèo ra mắt phía dưới bị giật mình đồng dạo. Lập tức, Nguyên bản tại bàn tròn phía trước thảo luận đám người, bao quát phạt thần Điều dưỡng bên này quăng tới ánh mắt quá gì? Đây là, đây là làm gì vậy? Thiên Không Chi Thần quay đầu, đem ánh mắt khó tin bạn tới. Phản Vất Tại nói, ngươi không giải thích được đang gọi gì? Ngay tại lúc này, Thiên Không Chi Thần bọn hắn hận không thể mình không tồn tại, cái này Mây Mù Nữ Thần làm gì à? Lệ cờ cũng nhìn qua, nhìn xem Mây Mù Nữ Thần mắc cửa đỏ bừng quân mặt, lại liếc mắt nhìn sắc mặt bình thản mê phụ nữ thần, bất đắc dĩ. Nhớ ngày đó, hắn mới khi 6 tuổi, còn bị mê vụ công chúa đùa giỡn qua đầu. Bây giờ nhìn lại, Vệ phụ công chúa là thật thích Mây Mù Nữ Thần. Mây Mù Nữ Thần, đừng lo lắng vị này là mê vụ công chúa, vô miên đại đế chi nữ. Nàng chỉ là rất thích ngươi mà thôi, Ân, chỉ là Tấu chương xong, chương 451, gió lốc đại công hoặc thiết giới hầu tức chương 451, gió lốc đại công hoặc thiết giới hầu tước cầu ngươi đừng ngứa thìa. Bất quá lỷ cợ lời nói vẫn là để mê mụ nữ thần hơi hiểu một chút. Đó chính là, hắn là an toàn. Ý tứ hẳn là như vậy đi, các ngươi có thể đi trong thành hoang lớn dạo chơi. Lê Cở nghĩ nghĩ, vẫn là cho phạt chư thần chút hiểu biết đại hoang thành cơ hội, tiếp đó lại nhìn về phía mê vụ nữ thần bọn hắn, "Chư vị, ai có thể lấy mang một chút bọn hắn?" Đơn Thản Phật Trư thần ra ngoài, hắn lại không yên tâm, hay là muốn có người nhìn xem. Ta đi. Vệ bụ nữ thần huyết sáo, tiếp đó bên kia mây mù nữ thần làm Bộ giữ khóc. Ta tới. Duệ Văn liếm môi một cái, nhìn Phật Chúng thần ánh mắt phảng phất tại nhìn một bán khả khẩu bón điểm tâm ngọ. Lệ Cở lắc đầu bất đắc dĩ, bọn hắn đều không đáng tin cậy a. Thế là hắn nhìn về phía Lý Quan Ma Bỉ, nhưng mà đúng vào lúc này, Hạ Cám thiếu nữ mở miệng nói, "Để ta đi." Lệ Cở kinh ngạc nhìn sang. Cái này Hạ Cám sẽ không lại đang suy nghĩ cái gì cứu a? Vừa vận dẫn bọn hắn dạo chơi, ta thưởng xuyên đi cửa hàng. Hắc Ám cô gái nói, Lệ Cơ nghĩ nghĩ, Hắc Ám thiếu nữ ở đây cũng sẽ không đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến, còn không bằng ra ngoài, thế là cũng gật gật đầu đồng ý thế là, Hắc Ám thiếu nữ ở phía trước, một đám phạt thần mình ở phía sau, rời đi phòng họp. Lệ Cơ lại nhìn về phía đám người. Như vậy, nguyên tố rừng rậm bên cạnh, tổng cộng có 3 cái lãnh chúa, một cái là nguyên tố đại công, một cái là thiết giới hầu tước, cái kia là gió lốc đại công. Lệ Cơ nhìn một chút duyệt văn, nói tiếp, chúng ta phải đi, chính là đi ba vị này quý tộc lãnh địa, tiếp đó xuyên qua nguyên tố ngoài rừng rậm đây, đến cực tây xứ quốc. thật ta Cái kia nhưng là một cái không dễ sống trung táo bạo lao đầu. Duệ Văn cười cười, "Ta đề nghị đi Thiết giới Hầu tức đừng đi." "Không, Thiết giới Hầu tức phía trước công khai phản đối qua lễ cờ." Nữ thần tài chính là đầu, có thể trong lòng hắn, lễ cờ đã là phá hư truyền thống người rồi. Trước đây thịnh hội bên trên, Thiết giới Hầu tức công khai nói mình không ủng hộ lễ cờ loại này mạch suy nghĩ, hắn cho rằng bình dân và quý tộc sinh ra có khác biệt. Ban đầu Thiết giới Hầu Tước cũng là thưởng thức lễ cờ trên người có cổ lão quý tộc Vinh quan đấy, lại đối với bình dân chẳng thèm ngó tới. Vậy thì đi nguyên tố đại công lãnh cờ không cho phép khẽ nhíu mày. Hắn đối với hai vị này đại công không phải đặc biệt giải, đối với thiết giới hầu tức cũng thế. Tinh hồng đại hoang mang tới tài liệu thương quan kỳ thực cũng không phải đặc biệt nhiều, dù sao cũng là chuyển kỳ trở lên tường giả, rất khó ghi chép quan sát. Nhưng mà Duệ Văn bọn hắn biết đến nhiều. Nguyên tố đại công. Đám người nói ra cái tên này, tiếp đó trở mặt. Haha, ha, đi nguyên tố đại công nơi đó, còn không bằng đi phụ thân ta nơi đó. Duệ Văn hai tay gối đến sau đầu. Mê bụ công chúa cũng nói, nguyên tố đại công cùng Lam Thảm đại công quan hệ phần tốt. Lam thảm đại công, Lam thảm đại công. Thế nhưng là ta nhớ được tại thu thập trong tư liệu nhìn qua, Lam thảm đại công cùng Nguyên Tố đại công bởi vì lãnh địa tương cận, có rất nhiều xung đột. Không cần lì cờ đặt câu hỏi, họ liền nghi ngờ hỏi. "Không, đây chẳng qua là giả tưởng." Mê vụ lắc đầu, trên thực tế đó là bọn họ hai gia tộc bồi dưỡng hậu đại cùng cấp dưới một cái phương thức tôi, tương tự với trước đó Triệu Tịch tỷ tỷ nhường dung nham ao đầm ma thú cùng trong đại dương ma thú chém giết một dạng. Nói như vậy, hay là phải đi vào gió lốc đại công cùng thiết giới hậu tức lãnh địa." Lệ cở mày. "Gió lốc đại công là Duệ Văn phụ thân, nhưng mà Liên Duệ Văn đều không thích gió lốc đại công." có thể tưởng tượng được. Cùng nhau xo so tiếp, thế giới hầu tức có lẽ càng tốt hơn một chút, chỉ là lý niệm xung đột mà không phải là thực chất xung đột lợi ích. Nhưng mà nói một cách khác, Doa Lốc đại công cùng hắn thật giống như cái gì xung đột cũng cũng có, ngược lại có con trai ở đây. Quyết định, đi Doa Lốc đại công lãnh địa. Lệ Cơ nhìn về phía Duy Văn, "Tỷ phu, phụ thân của ngươi sẽ đồng ý chúng ta đi qua bên kia sau. "Ta không biết." Duy Văn Mỉu cười cười, "Bất quá ta những cái kia đệ đệ em gái, một cái so một cái táo bạo, ngươi qua bên kia có thể muốn lo lắng bị trên nhà." "Đương nhiên, trừ cái đó ra, gia chỉ có thể nói, ngươi làm lựa chọn chính xác, phụ thân ta cùng vô miên bậy hạ vĩnh viên đứng chung một chỗ. Ngay từ đầu Lễ cờ nghe được bị khiêu chiến còn có chút phản ứng, suy nghĩ vẫn là đi thiết giới hầu tước bên kia được rồi. Bất quá nghe phía sau, Lễ cờ biết rồi. Dụệ Văn kỳ thực trong nội tâm cảm thấy, đi gió lốc đại công lãnh địa càng tốt hơn. Mặc dù cùng Dụệ Văn quen biết thời gian không lâu, nhưng mà Lễ cờ biết, duệ Văn cùng Mê vụ công chúa cũng coi như là cùng hắn buộc chung một chỗ. Có lẽ là xuất phát từ thượng tước a, duệ Văn cũng phải, nhưng mà tóm lại Lễ Cở cũng rất coi trọng bọn hắn. Hạ một kiện chính là ma pháp khí vấn đề. Lỷ Cở nhìn về phía Lý Quan Mạc Bị. Loại vấn đề chuyên nghiệp này, đương nhiên là hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp rồi. "Tiểu tử, muốn cái gì khỏi thức, ngươi nói." Lý Quan Mạc Bị cười ha ha, "Ta và ngươi nói, trước kia Á giả ẩn nguyên soái cũng cho ta tạo hoặc, cái kia loại ma pháp chiến hạng có thể đẹp trai. Mắt thấy Lý Quan Mạc Bị lại muốn lâm vào viễn cổ nhớ lại, Lỷ Cở đội bằng nói, "Có lẽ làm ra khác dáng vẻ cũng không tệ, thuần dọt nước ma pháp khí thế nào?" Lý Quan Mạc Bị đang giúp Lỷ Cở chế tạo xong lôi đình bắp thịt cầu sau đó, cũng là đi tìm hiểu một cái phiên máy móc cơ học cũng không khí động lực học. Cho nên hắn lập tức liền biết, lần này ma pháp khí chế tạo mạch suy nghĩ, hơi suy tư phía sau liền gật đầu trả lời, cái này không thành vấn đề, bất quá tương ứng tiểu không gian cũng muốn chế tác tốt. Đương nhiên, Lệ Cơ gật đầu, có học bọn hắn, chế tác tiểu không gian cũng không là vấn đề. Cuối cùng, vấn đề cứ như vậy quyết định. Tiếp xuống, ta sẽ để cho Zone đi liên hệ gió lock đại công. Mê bụ nữ thần lại hôn mê, quá, quá ăn quá ngon. Đây là đại ngoang thành chữ danh tiệm trà sữa, dùng tài liệu cũng là đủ loại chọn lọc mỹ vị, điều phối bò gù giản phía sau tư bị càng là nhất tuyệt. Hác thiếu nữ tại phía trước nhất chân chạy ngồi ở một cái màu hồng nốc nốc thú trên lưng vì sau lương phạt chư thần giới thiệu phát chư thần bao lớn bao nhỏ cầm một đống độ vật số đông phụ nữ thần mình cùng số ít mấy cái nam tính thần mình đang đang thưởng thức nhưng mà số đông đều đang chú ý hết thể trung quanh tại đại đạiang thành trên đường không chỉ có đủ loại chức nghiệp giả còn có thần chức giả người bình thường có người bình thường đang tại cho một chút cái gọi là siêu tốc chức nghiệp giả tại tạiệạn có chức nghiệp giả đang đang ra sức tiêu thụ mới ra lò bánh mì có thần chức giả lấy đầu đường lang thang ca sĩ hình thức đang, đang hát tuyên chuyển giáo nghĩa phát chư thần ý nghĩ đầu tiên chính làun hoa Quá phun hoa. Mặc kệ những cái kia chức nghiệp giả cường đại hay không, mặc kệ nhân số bao nhiêu, ít nhất bọn hắn cảm nhận được cảm giác đầu tiên chính là phun hoa. Cảm giác thứ hai chính là ngang hàng. Gần như chân chính bình đẳng. Xem như Phạt chư thần, tự nhiên là biết năm đó viêm ma giáo phái, bây giờ phàm giã đảng quản lý mạch suy nghĩ. Cho nên cũng biết cái gì là bình đẳng. Chỉ bất quá Phạt bây giờ còn chưa làm được, nhưng mà đại hoang thành tựa hồ làm được. Hoặc có lẽ là, ít nhất đối với Phạt, đại hoang thành bình đẳng độ hoàn thành cao hơn Đấu chương xong, chương 452, Lỷ Cơ Nghệ sĩ chương 452, Lỷ Cơ Nghệ sĩ cùng phạt khác biệt, khác biệt rất lớn. Pháp hệ tinh mỹ, lúc mấy bạn năm trước chính là cái dạng kia, mấy bạn năm phía sau vẫn là giống nhau. Nhưng mà nơi này hệ tinh bích có thể nhìn ra mấy ngàn năm, mấy trăm năm thậm chí mấy năm gần đây đều có rất nhiều tân sinh phát tắc. Một cái pháp tắc phối hợp đầy đủ tín ngưỡng chi lực liền có thể thành tựu hơn nữa nuôi sống một cái thần minh. Mà ở trong đó, vô số phát tắc ở vào trống không trạng thái, khỏi nhìn lại lít nhã lít nhít có vô số cái. Thiên không chi thần biết muôn nhân, bởi vì nơi này cường giả không phải thần minh. Đại Lực, quy về tự thân truyền kỳ, căn bản cũng không cần đem tài sản của mình tính mệnh bám vào tại pháp tắc phía trên, pháp tắc vong tắc thì thần minh vong. Chuyên kỳ, đó là dù cho vị diện phá diệt sau đó, vẫn như cũng có thể tồn tại ở chư thiên tinh giới cường đại tồn tại. Xuống chút nữa càng ngộ. pháp tắc phía dưới là quy tắc. Quy tắc, đó là chúa tể lĩnh vực. Mà ở đây, Hoa, Thiên Không Chi thần một cái lảo đảo, trong tay trà sữa gắn đi ra, đám người quay đầu lại nhìn hắn. Nạ sen quy tắc, lá gan ngượng lại là đại hắc dám mặt cô gái mặt đơ, mà không thay đổi nhìn tiên không chi thần một cái. Nếu không phải là Đại Hoang Thành bây giờ độc lập với nạ xem ở ngoài, không phải vậy tùy tiện mang đến chúa tể đều có thể bóp chết ngươi." Nói xong, Hắc Cám thiếu nữ quay đầu, đối với lên trước mặt chủ quởn nói, tới một chi lòng nướng, tinh bột ruột loại kia, không thích ăn thịt ruột. Tiếp đó lưu lại tại chỗ Đở Đấn Tiên Không chi thần. Đại Hoang Thành đang tại chuẩn bị chiến đấu. Nhờ vào không gian thông đạo đặc quyền, mặc dù Đại Hoang Thành ra vào biến có chút khó khăn, nhưng mà đã ở tính an toàn trên có cực lớn phát triển. Tinh hồng đại hoang nhân cũng một tập tế bào, nữa che đậy tế Một chút Newton đem tin tức chuyển cho rừng rệm phòng nhỏ người đều bị Hắc Sơn nữ sĩ âm thầm phái người giải quyết. Do đó, cho đến nay, Đại Hoang Thành muốn tiến công rừng rệm phòng nhỏ chuyện này, còn chỉ có Đại Mang vị diện người biết. Ngoài thành trong nhà xưởng, liên tục không ngừng công nhân đang tại dây chuyển sản xuất bên trên làm ra vũ khí. Nguyên bản pha lê, trang giấy mấy người hàng hóa dây chuyển sản xuất chỉ chiếm trước đây 10%, khác 90% đều bị đánh tạo thành nhà chế tạo vũ khí. Dao kiếm, qua mâu, lá chắn lửa, cung tiễn, áo giáp, đặc biệt là lý quan bị. Làm lúc trước hắn trực tiếp chế tạo ra truyền kỳ cấp vũ khí về sau, Kỹ thuật rèn nghệ đơn giản đột nhiên tăng mạnh. Lý Quan Mạc bị có tổng cộng 5 cái dành thời gian cho việc khác, lề cờ gặp qua trong đó 2 cái. Còn có 5 trôi hình dạng khác nhau đại chủ y, toàn bộ đều là chuyển kỳ cấp vũ khí khác. Tại hắn đại chủ y dưới, liên tục không ngừng phẩm chất cao vũ khí bị sản xuất ra. Người khác hao tâm tổn trí phí sức chế tạo vật dẫn, điêu khắc bí văn, đưa vào ma lực. Lý Quan Mạc bị một chui một thanh 10 cấp ma pháp bảo kiếm, một cái đua xuống từ tài liệu đến bí văn đến ma lực nhất mạch mà thành. Hơn nữa chỉ là không ngủ không nghỉ, tại 25 cấp trước mặt cường giả đơn giản dễ dàng. Mấy ngày nay Lý Quan Mạc bị chính là một đài binh khí làm ra động cơ với cửu. Những người khác cũng không dừng lại đến, đều đang dùng riêng mình phương thức tiến hành hỗ trợ. Tỷ Như Sỉ ẩn mai dị liền phát động thuộc về hắn đặc hữu kỹ năng và sức mạnh, vì Đại Hoang Thành từ ngoại giới tiến hành liên tục không ngừng tài phú cất lấy. Tỷ Như cự lưu hà mấy người học giả hệ trước nhập giả, vừa tại chế tác đủ loại tinh thần loại phòng thủ ma pháp khí, lấy bảo đảm Đại Hoang Thành thế lực không bị ảnh hưởng tâm trí. Bọn hắn đến lúc đó cũng là muốn ra chiến trường, lấy Đại Hoang Thành danh nghĩa. Mà giống phàm những thần kia mình nhỏ, bị lực cở bất đắc dĩ, tham dự tiểu không gian làm ra cùng với một chút tăng thêm hoạt động. Thì như công nhân nhóm làm ra khổ cực, đi lên khôi phục thể lực. Thì như lính nó huấn luyện khổ cực, đi lên khôi phục thể lực. Dù sao thì là đủ loại giúp người khôi phục tinh thần, khôi phục thể lực. Tóm lại, đại hoang thành từ trên xuống dưới đều bắt đầu chuyển động. Mà tại lúc này, Lệ Cơ đi theo Duệ Văn cùng đi ra ngoài cụ Phong thành. Hô, hô hô. Ở đây là cụ Phong thành. Lệ Cơ mặc dù chưa có đi qua, nhưng mà sớm biết nơi này là một chỗ tự nhiên kỳ quan. Cụ Phong đại hiệp ốc. Do lốc đại công chính là ở đây lĩnh ngộ đủ loại phong hệ quy tắc, tiếc đó thành tựu tuyệt kỳ. Đương nhiên gió bản chất kỳ thực chỉ là khí lưu biến hóa, cũng là tại nhiệt lực học bên trong. Do đó, Lê cờ cảm thấy hắn và gió Lốc Đại Công chắc chắn trò chuyện rất hợp. Đương nhiên, tránh gió Lốc Đại Công bị nổ đầu, đến mức hắn và Duệ Văn trở mặt thành thủ, hắn vẫn muốn cẩn thận từng ly từng tí cùng gió Lốc Đại Công trao đổi. Hoang nên đi tới, nghệ thuật ma mạng, Cổ Phong hành. Duệ Văn đi ra truyền tống trận về sau, cảm giác cả người đều bùng lòng lại tướp dậy lên. Mà cùng cơ thể cảm giác trái ngược đấy, là Duệ Văn biểu lộ. Nham trán, bất đắc dĩ, còn có một tia vô ngữ. Năm đó ta à, Liêm nhìn rồi một lần đại sư Tiger danh họa Đại Dương xanh thẳm từ đây liền yêu nghệ thuật. Duệ Văn Chỉ chỉ con đường phía trước, vừa đi vừa cùng Lệ Cờ nói chuyện. Lệ Cờ đối với Duệ Văn tao nộ còn thật tò mò, nhưng hai lắng nghe. Tức là, nơi này là nghệ thuật mạc, mà ta, nhưng là trời sinh kẻ điều khiển linh hồn, do đó, không trở thành nghệ sĩ chính là ta số mệnh. Duệ Văn lắc đầu, duỗi ra mang theo lưới đinh đầu lưới, liếm liếm hơi môi khốc khốc, do đó, tại trở thành chuyển kỳ về sau, ta chuyện thứ nhất chính là muốn trở thành nghệ sĩ, thế nhưng là phát giác ta không có cái thiên phú này. Trở thành nghệ sĩ quá khó khăn. Hai gọi tiên sinh nói cho ta biết liên quan tới nghệ sĩ đặc chất ở bên trong, lễ tiết quy củ là ta hoàn toàn khó mà tiếp nhận. Do đó, ta cuối cùng căn bản không thể trở thành nghệ sĩ, chỉ có thể trở thành yêu thích nghệ thuật nghệ sĩ, kẻ điều khiển linh hồn rối ban. Đương nhiên, phụ thân ta kỳ thực rất yêu ta, nhưng mà thẳng đến ta đã trở thành chuyển kỳ phía sau mới hoàn toàn cho vay đối với yêu cầu của ta cùng có bó, thế là ta mới đi chư thiên tinh giới du lịch, đồng thời dùng cái này tăng thêm ta vật siêu tập ấn, linh hồn vật siêu tập. Thẳng đến, thẳng đến ta phát hiện ngươi. Duệ Văn nói, cười nhìn về phía Ly Cở. Ly đầu. Hắn nghệ sĩ, đặc chất bên trong vừa vặn đã bao hàm không bám vào một khuôn mẫu linh cảm các loại nguyên tố, cùng nạ xẻn truyền thống nghệ sĩ căn bản không giống nhau. Ở kiếp trước, nghệ thuật sớm đã không phải là tôn giáo dọc theo người ra ngoài cứng nhắc, nghiêm khắc người thượng tầng đồ chơi, mà là sang hèn cùng hưởng, người bình thường cũng có thể phát giác đẹp đồ vật. Bất kể là âm nhạc, mỹ thuật vẫn là khác. Do đó, Lê Cơ nghệ sĩ, kỳ thực tại trên bản chất đã cùng nạ xẻn nguyên bản nghệ sĩ có chỗ khác biệt. Hắc hắc, không biết phụ thân ta nhìn thấy ta đã trở thành nghệ sĩ, sẽ có bao nhiêu kính nạt đầu. Duệ Văn nghĩ tới đây, nhịn không được yêu dị cười cười mà vào lúc này, bọn hắn đi ra thăm viên tới truyền tống trận về sau, cuối cùng gặp được trong truyền thuyết Cụ Phong Thành. Cụ Phong Thành, tọa lạc ở nguyên tố rừng rậm chúng quanh Cụ Phong Đại học cấp bên trong, Vũ Lạc Vương quốc Tây Bắc biên đứng ngạo nghễ hùng thành một trong. Tấu chương xong, chương 453, Cụ Phong Thành chương 453, Cụ Phong Thành liền thấy một lớn một nhỏ hai đạo vô cùng to lớn vòng tròn đang tại đại học cấp trung ương bị gió thổi xoay tròn, lại duy trì cơ bản lơ lửng trình độ. Đây chính là Cụ Phong Thành. Hai đạo vòng tròn đạt thành. Nhìn thấy cái này hai đạo vòng tròn, Lịch không cho phép bị loại này tự nhiên kỳ quan bị chấn nhiếp Tài liệu và trên báo chí nhìn đến, từ đầu đến cuối không bằng tận mắt nhìn thấy như vậy rung động. Cái này hai cái to lớn vòng tròn, chính là cụ Phong thành nội thành cùng ngoại thành. Cái này hai con khổng lồ vòng tròn vốn là nơi này hai khối nam châm về sau trong nhiều năm trước đó đem Cực Dương nam châm tu xây xong nội thành, Cực Âm nam châm tu xây xong ngoại thành. Tại sức gió cùng từ lực cùng tác dụng dưới, trong ngoại thành không ngừng không nghỉ mà vận chuyển. Mà sức gió nơi phát ra chính là cụ Phong đại hạp cốc đặc biệt địa hình. Ở kiếp trước, căn bản cũng không có mạnh như vậy sức gió có thể thổi lên một tòa thành trì. Mà ở Na Sen, Lệ Cở xem như thấy được loại cảnh tượng này. Khung lầu kia sức gió phía dưới, chẳng thể trách nhiều như vậy cụ phong thành nhân đều lựa chọn phong hệ phát thất đây. Cụ phong thành chi danh, danh bất hư chuyển. Lúc này, quần Quân không giữ người đang từ môi cái phương hướng nhảy vào cụ phong đại hạ cốc, tiếp đó bị trong đó đặc biệt khí lưu mang theo đi tới ngoại vi cự vòng vòng trên vách, xâm nhập vào đi bảo. Đi thôi. Duệ Văn cùng Lệ Cở từ truyền tổng trận đi ra, đi tới cụ phong đại hạ cốc bên bờ vực, sau đó nhìn xem những cái kia từng cái nảy xuống đá người, đứng ngưng. Đến, mà ngươi cảm thụ một chút. Duệ văn nhìn qua trắng nòn thon dài tay thăm dò qua tới phải bắt lì cờ tay. Lì cờ vô ý thức muốn trông tránh, nhưng mà dù sao cái này mấy trăm tuổi lão Nam Đồng là chuyện kỳ, căn bản tránh không khỏi. À, lại nói cái này Nam Đồng anh dễ tay, như thế nào sở tới sở lui chân bóng nộn nộn, cảm giác so gì cả tay còn. Vui vui vui. Ha ha ha. Duệ văn bắt lấy lì cờ tay, tao khí mà cười vài tiếng, tiếp đó mang theo lì cờ tung người nhảy lên. Lì cờ đến không bằng suy nghĩ nhiều, liền cảm nhận được một cố nhu hòa lại lực lớn vô cùng phong, cuốn lên thân thể của hắn. Loại cảm giác này, liền giống như trước hắn bị chuyển tống đến không sợ tháp đồng dạng, trên giới điên đảo, đầu váng mắt hoa. Không qua thân thể tố chất của hắn cũng không tệ lắm, miễn Cương có thể treo lên bị gió thổi lên bệnh khô mắt mở mắt ra nhìn. Tại phần mắt nhô lên một cái khí áp vòng bảo hộ, thấy rõ chúng quanh. Duệ Văn còn lôi kéo tay của hắn, hắn bất động thanh sắc tránh ra khỏi. Muốn nhiều đi dạo vài vòng, hay là trực tiếp đi trong thành? Dòng Duệ Văn tinh chuẩn xuyên qua lỷ cờ trong hai, lỷ cờ hướng chung coi nhìn. Cái này từng đạo phòng, giống như là thâm hải dương lưu động dạng, rắc rối phức tạp đem vô số trí tuệ sinh mệnh mang theo bay về phía các nơi, có đi trong thành, có vòng qua thành chỉ đi phương xa, có từ trong thành đi ra, giống cản bộ như thế bị gió mang nhiều một vòng lại trở về đi. Tốt cường đại phong lực a, cảm nhận được cái này một cỗ phong lực, mình nhiệt lực học kỹ năng hơi hơi rung động, giống như là nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn mỹ vị muốn muốn nấu ăn đầu bếp đồng dạng. Thật muốn thử xem dùng nóng định luật cơ học kỹ năng có thể không thể không chế hướng gió a. Thậm chí, loại này gió bắt đầu thổi tự nhiên kỳ quan, có thể hay không cũng có thể dùng nóng định luật cơ học khống chế. cơ sở ảnh hưởng quá lớn, chỉ là hơi cảm giác một chút không được. Sức gió này quá mạnh, đến mức hắn cơ hồ không cách nào dung nhập, chớ nói chi là đã không chế. Trận, hắn vẫn đi theo ruyẹ văn đi thành nội. Đi theo ruyẹ văn, bọn hắn từ trước mặt phong đạo bên trong dụm đi ra, tiếp đó đi đến cái kia phong đạo, theo cơn gió đi tới rồi cụ phong thành. Cụ phong thành nội ngoại hai thành mấy năm liên tục xoay tròn không ngừng, cũng có yếu ớt sức gió. Làm hai người bọn họ tới gần bề ngoài về sau, liền bị hút vào, sáp nhập vào cái kia to lớn màu xanh đậm trong lớp và ngoài. Sau đó, lỷ cỡ hai mắt tỏa sáng, dưới chân sinh ra cực đậm thực địa cảm giác. Tới rồi. Cụ phong thành ngoại thành bên trong Trong này là một chỗ không nhỏ không gian, tùy ý cảm ứng một chút đều không cảm ứng được phần gỗ. Trong ngoại thành là từ hai hạng trung vị diện biến thành. Duệ Văn lúc này từ phía sau đi ra, vỗ vỗ lệnh cờ bà bay, "Đi thôi, đi nội thành đường ở phía trước." Lệnh cờ lập tức được kịp. Cụ Phong Thành xem như gió lốc lánh chính trị, kinh tế và trung tâm thương nghiệp, vừa mới đến ngoại thành lệnh cờ cũng cảm giác được một loại phồn hoa. Trên đường đều là tiểu phiến đi phu, đủ loại đủ tiểu chủng tộc cũng có thể nhìn thấy. Giáp giới nguyên tố dương đậm, khiến cho cụ Phong Thành ở đây mua vật bán phần lớn đều cùng ma thú, thực vật có liên quan. Đi một hai giảm đường. Tất cả đều là ở trong thành tiếng giao hàng, âm thanh ồn ào vô cùng, tựa hồ cụ Phong Thành từ bên ngoài tiến vào cũng là trước tiên truyện tống đến ở đây, sau đó mới có thể tới địa phương khác. Phụ thân ta trước đó liền rất xem trọng thương nghiệp, gió lốc linh cũng là bởi vì này mà phù đinh. Bất quá bây giờ nhìn cái này phù bình trình độ, đoán chừng là đem các người đại hoang thành ban bố một chút pháp lệnh cho chồng đi. Ha ha. Duệ vẫn nhìn xem cảnh tượng trung quanh, cơ bộ không ngừng, trên mặt tràn đầy vui vẻ thân sắc. Lệ Cỡ nhìn thấy cụ Phong Thành như thế phồn hoa, cũng cười ha hả. Do Lốc đại công sức quan sát cùng sức phán đoán thượng giai, bằng không làm sao lại học đại hoang pháp lệnh. Hướng hộ đại hoang pháp lệnh vốn là công khai, gió Lốc đại công có thể học cũng là ta vinh hạnh a. Đại hoàng thành tại tu thuế phương diện định rất chết, không tồn tại lấy trước kia loại ngoại hạng rơi xuống đất thuế không khí thuế, nhãn duyên thuế các loại, thực sự chỉ nhằm vào hàng hóa thu thuế. Hơn nữa còn có rất nhiều cổ vũ chính sách, đặc biệt là tài chính hệ thống đối với thương nghiệp cổ vũ, mới khiến cho đại hoàng trung tâm thương mại cái kia trồng cơ bản bán thứ gì cũng có. Hiện tại xem ra, khu phong thành đoạn đường này cũng có chút loại kia khí tượng. Liên thấy tại phiến đá con đường hai bên, Những cái kia thành hàng cửa hàng trong kiến trúc, không chỉ có truyền thống nạ xèn cái kia chút tiệm đồ may, cửa hàng thú cưng, tài liệu cửa hàng. Còn có một số chỉ tốt ở bề ngoài tiệm trà sữa, cửa hàng bánh bao, cửa hàng đầu ngọt các loại, mỗi một cái đều là sinh ý thịnh vượng. Rất nhiều người không đi được đại oang, nhưng mà trên báo chí cùng trong trực tiếp nhìn thấy đồ vật cũng không biết. Ăn không được chính tông, liền ăn chút đạo bản cũng giống vậy. Trong đó cũng có chính bạn đấy, tỉ như mày báo. Còn có á dạ ân ngân hàng cũng có, người ở bên trong nối liền không giúp. Lệ cỡ bị phổ biến á dạ tệ, khiến cho cựu lạ vương quốc rất nhiều người đều sẽ phòng á dạ tệ đặc biệt là hành tung nhỏ. Mấu chốt là tất cả đại hoang thành sản nghiệp, rất nhiều nơi cũng sẽ phải cầu thành toán ạ dạ tiền tệ. Thế là ạ dạ tiền tệ cứ như vậy xâm nhập vàng bạc đồng ra cái thứ tư loại tiền tệ. Mấu chốt là cái này loại tiền tệ dùng vàng bạc đồng còn không thể tạo ra, nhất định phải có vô miên đại đế chất giấy quốc vương pháp lệnh cùng một cái truyền kỳ pháp tác khí tức mới có thể tạo ra, là không thể nào bắt chước. Xem ra phụ thân ta không có cấm ạ dạ tiền tệ. Duệ ban đối với Lệ Cơ trừng mắt nhìn. Đây quả thật là phải cảm ơn gió lốc đại công. Lệ Cơ nhẹ gật đầu. Na sen quý tộc và các cường giả cũng không phải người ngu. Bọn họ cũng đều biết trong này lợi ích, nhưng mà vô miên đại đế đều cho phép hạ giả nên tiền chuyến bá, tài phú nữ thần cũng cầm lễ cờ không có cách, những quý tộc này thì càng là, bọn hắn có thể làm, chỉ có thể là tại lãnh địa của mình bên trong chống lại. Chỉ bất quá cũng liền mấy người kia quý tộc mà thôi, số đông đều là đối với lễ cờ biểu thị lưu hảo. Tấu chương xong, chương 454, gió lốc đại công dạ sổ chương 454, gió lốc đại công dạ sổ tiếp đó bị một nhóm bảo vệ ngăn lại. Dựa theo truyện văn đối với cha hắn miêu tả, gió lốc đại công là một cái tính khí nóng nảy, tướng mạo anh tuấn lao xoài ca mà người lao soái này ca, từ trở thành đại công bắt đầu liền kiên quyết biến pháp. Đi thánh sinh mệnh đồng minh chờ qua 100 năm, đi vinh đóng nghị định chờ qua 100 năm, đi cực tây trư quốc chờ qua 100 năm, còn đi hải lý trên hải đảo pha qua 100 năm. Đến nỗi chư thiên tinh giới, càng là đi vô số lần. Cuối cùng, hắn mỗi một lần quay về đều có thể mang đến một chút vật mới mẻ, đem gió lốc linh chế tạo phồn bình vô cùng. Nhưng mà, Duệ Văn cũng nói, hàng hai tiến thủ gió lốc đại công, đối với một chút quan niệm thay đổi được cũng rất chậm, là một cái so sánh truyền thống người. Trong lúc này ngoại thành phân biệt, chính là do lốc đại công đối với thân phận và địa vị cái này một truyền thống cố chấp thể hiện. Không có có tương quan thẻ căn cứ liên tiến nội thành cơ hội cũng không có. Cũng may, Duệ Văn có loại thân phận này chứng minh. "Là ta." Duệ Văn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối hờng ngọc, phía trên ẩn ẩn có pháp tắc ba động. Mấy người kêu bảo vệ xem xét cái này hồng bảo trên ngựa đá trận tròn trong mắt, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí lấy tới xem xét, một lát sau lại trầm vẻ. Lê Cỡ nhìn bên cạnh có hành hương cũng đi nội thành, nhưng mà có lấy ra là một trường tấm da dê, có liền dứt khoát là một trường hạ để giấy chỉ bất quá phía trên có một loại nào đó bà động chỉ là, cũng không biết Duệ Văn viên này hồng Ngọc đại biểu cái gì. Dụệ Văn Điện hạ, mời đến. Bảo vệ tra giới Hùng Ngọc, đoán trùng nghiệm chứng tính chân thực sau đó, liền cùng cung kính, kính nhường Dụệ Văn tiến vào. Đến nơi đi theo lễ cờ càng là hỏi cũng không hỏi. Đây là độc thuộc về chúng ta Cụ Phong ra tiêu chí, nội thành bên trong chỉ có chúng ta có. Dụệ Văn hơi giải thích một câu, tiếp đó mang theo lễ cờ đặt vào chuyển tống trận, đối với bên cạnh bảo vệ phân phó nói, ta trực tiếp về nhà, đi gặp phụ thân ta, truyền tống đến Long Quẩn Hoa Viên. Đúng. Bảo vệ cung cung kính kính Thậm chí đối với Duệ Văn có chút e ngại. Tại truyền tống trận tỏa ra ánh sáng, Lệ cờ cùng Duệ Văn sau khi biến mất mới xỉ sào bàn tán nói chuyện tiếng. Cái kia liền là linh hồn người bắt tóm, Tà Phong a mà, Tự Phong nghệ sĩ, tốt hái cục chuyện. Duệ Văn tiêu ra, ta đoán chừng chính là, hắn nói chuyện lúc lởmởn còn có lưới đinh đâu. Nghe nói cái kia lưới đinh là hắn đời thứ nhất bạn trai linh hồn biến thành. Thật là đáng sợ, ta vừa mới bị hắn nhìn cả người run rẩy, chỉ sợ linh hồn của ta biến thành hắn nghệ thuật vật sưu tập. Bên cạnh hắn cái kia là ai? Tân bạn trai sao? lại nói như thế nào dáng dấp có điểm giống trên báo chí nham thạch công tước. Tại bọn thủ vệ nói nhỏ ở bên trong, Lệ cờ cũng đi tới cụ phong thành nơi trong yếu, gió lốc đại công chờ ở. Long quyển hoa biên. Vừa vừa đứng vững, bên cạnh Duệ Văn liền chuyển đến một tiếng kinh hô, truyền thống! Lại tới! Tiểu tử rối, đi ra ngoài chơi nhi lâu như vậy, nhìn ta chuyển kỳ kỹ, kỹ năng." Kèm theo là một cái hơi giận dữ nam tử trung niên đâm thành. Lệ Cơ đội vàng mở mắt, cơ hồ chỉ thấy hai đạo thần ảnh bay vào thật cao trên tầng mây. Là rùa Một thanh kiếm khác. Chẳng lẽ do lốc đại công mà thân? Gió lốc đại công Dạ sổ gió lốc, liền giống như Lệ cờ, vốn là Lệ Cở ạ Dạ Huyễn, nhưng mà tương lai tên thật bên trong sẽ tăng thêm Lệ cờ Dung Nham ạ Dạ Huyễn, thế nhân có lẽ liền sẽ quen thuộc xưng hô Lệ Cở vì Lệ Cở Dung Nham, hoặc diễn biến thành Lệ cờ ạ Dạ Huyễn Dung Nham. Dù sao tại mọi người nhìn lại, Lệ cờ cùng ạ Dạ Huyễn gia tộc tích ra, đó chính là Lẻ Loi đã trở thành một cái gia tộc, hắn là gia tộc một đời tộc trưởng, tự nhiên lui về phía sau đều là Dung Nham chi danh. Cái này Dạ sổ gió lốc đoán chừng cũng là như thế. Nhưng lạ bất kể nói thế nào, Lệ Cở kích động a. Mặc dù chỉ là phát âm tương cận, nhưng mà cái này quái hoạt Phong Nam Sợ thật không phải là Dạ sổ a. Lại nhìn cụ Phong thành từng mục một cái cách biến pháp phương sách, chẳng lẽ người xuyên việt tiền bối? Đương nhiên, lì cờ cũng biết đây là hắn từ này, bởi vì do lốc đại công giả tổ cùng kiếp trước tật phong kiếm hào dạ tổ căn bản khác biệt, hơn nữa gió lốc đại công đủ loại cái cách biến pháp phương sách đều cùng kiếp trước không quan hệ nhiều lắm, cũng là chính dạ sổ từ nạ sen cùng chư thiên tinh giới bên trong cẩm ngộ cùng học tập tới. Nhìn tình huống, duệ văn cùng quan hệ của phụ thân hắn còn rất tốt đi. Lệ thừa dịp công phú này, do xét hoàn cảnh xung quanh. quan hậu, không nhìn thấy thái dương, nhưng mà chung quanh lại quang minh một mảnh. Tại dưới tầng mây, có 10 cái núi liền đất trời vòi rồng đang tại đạo hét, chỉ bất quá Lệ Cở không cảm giác được một điểm gió thổi cảm giác, cũng không biết đó là hư ảnh vẫn là chân thực vòi rồng. Trô của hắn, hẳn là một ngọn núi, phong đỉnh núi trong viện. Sơn phong chung quanh vòi rồng cơ hồ cùng cái này ngọn núi như thế cao, nếu như không phải hư ảnh, cái kia vi lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. "Ngươi là Nam Thạch công tử Lệ Cở?" "Hả?" Lệ Cở nhìn lại, liền thấy biển tử duy nhất một đạo đại môn mở ra, bên trong lao ra một đám cực kỳ nho nhỏ người. Có thái niên, có thiếu niên, thậm chí có hài đồng. Ta là Nam Thạch công tử Lệ Cở, xin hỏi các người là Lệ Cở đỗ truy ngực. Đám người kia không nói lời nào, cũng chỉ là nhìn chằm chằm Lệ Cở, chằm chằm đến Lệ cờ có chút ma mao. Nhìn chằm chằm vài giây đồng hồ, một cái còn ăn nón vũ cao su bé gái Hải Lung La lung lay tiến lên mấy bước, mũm mím hổng hổng tay nhỏ nện một cái ngực, giọng thanh mại khi nói, "Ta là." Lời con nói gì xong, một người mặc quần niêm Nam Hải một bước tiến lên, cũng được đấng lực lễ, nói, "A là cụ Phong gia heo." Tiếp đó chính là một hồi đại loạn. Cái này hai mươi mấy người, từng cái luôn cúi tay chân tiến lên hành lễ, cho thấy thất cái đó đều đang nói một sự kiện, muốn cùng Lệ Cờ chiến đấu. Lệ cợ dừng lại lúc trợn mắt hồ mồn. Đám người này tất cả đều là gió lốc đại công hậu đại. Chỉ cần còn không có giống Duệ Văn như thế độc lập, cả đám đều tại gió lốc đại công trong nhà quan giáo. Mỗ chút lạ, cái này quyết đấu thế này a? Cấp bậc cao nhất, cái kia 20 tuổi thanh niên cũng mới 10 cấp. Cấp bậc thấp nhất mấy đứa tiểu hài tử kia, thậm chí còn không rớt sữa. Đây cũng quá hiếu chiến đi. Như thế nào hắn nhìn Duệ Văn kỳ thực liền không có loại này hiếu chiến án đâu. Đến đây đi, quyết đấu. Cuối cùng Cái kia mười cấp thanh niên tiến lên một bước, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lệ Cơ. Hơn 10 đôi ánh mắt đồng loạt nhìn xem Lệ Cơ. Từ ngữ, Lệ Cơ nuốt một ngụm nước bọn. Nếu như lực lượng tương đương còn chưa tính, một nhóm người này cùng tiến lên cũng đánh không lại hắn a. Cũng không thể tại người gió lốc đại công trong sân để người ta tiểu bối toàn bộ đánh a. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia long quyền hoa viên trong phụ lại chuyển tới một phu nhân thanh âm, nhan thạch công tất cứ việc vông tay hành động, những thứ này dành con đánh không chết. Âm thanh lộ ra một loại vẻ hưng đó Lệ liền thấy lấy một cái xinh đẹp phu nhân cầm đầu một đám quý tộc nữ người đi ra. Do Lốc Đại công hậu đại từng cái đối với trong đó nhân gọi Mâu thần. Đây là do Lốc vợ của Đại công nhóm. Liên thấy cầm đầu cái kia diễm phụ mở miệng lần nữa, đúng rồi, Nham Thạch Đại công đánh xong lời cuối sách chiếm được ta trong phòng một lần, ta là công thức ông già và biển cả độc giả trung thực. chờ mong Đại công cá lớn tới hải của ta bên trong vẫy vùng một phen đây. Nói chuyện, cái này diễm phụ liếc mắt đưa tình, cái kia có thể so với nữ thần tài chính dáng người, nhất định chính là một mảnh sóng lớn quần cuộn biển cả a. xong, chương 455, Nguyên tố dừng dậm chương 455, Nguyên tố dừng ta đi. Lệ hô to bạo. Đây chính là đại công phu nhân. Đây quả thực so phấn hồng nhai kẻ già đời còn có thể a. Chính là, lắm như vậy đáng thật tốt sao? Bất quá Lỷ Cớ lại không phải loại người như vậy, lúc này tự nhiên là giống quân tử như thế ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đối với gió lốc đại công phu có người nói, "Phu nhân, ta lần này tới có chuyện quan trọng khác, muốn gặp đại công ngài." Đại công phu nhân còn không có đáp lời, đám kia tiểu hài tử trở về ứng lịch cờ, trước tiên đánh đỡ. "Không sai, không sai." "An ta kỹ năng." Đại công nhà truyền thống, trước tiên đánh một trầu lại nói, "Bọn này đại công tử nữ kêu hô hảo xem ra muốn cùng nhau xử lý. Lê Cở kinh ngạc, hắn không phải đánh công lại, mà là sợ làm bị thương những đứa bé này a. Dung Nham ngài không cần sợ, đánh không chết. Lại công phu nhân lại lần nữa gọi, cùng hắn phu nhân hắn cùng một chỗ ở bên cạnh cười ha hả xem thịt. Đánh không chết. Đám người này thực sự là mẹ rồi sao? Vậy mà lúc này đám kia lớn đến 20 tuổi nhỏ đến 3 4 tuổi đại công tử nữ toàn bộ cùng nhau xử lý rồi. Phá diện hoàn hôn. Phong Vân cắt đứt. Đại khí bạo. 10 bạn buồn. Một đám người í í ỉa nhà nhà đấy, rối tê dại hô lên một đống cầu hiệu danh tự ngược lại là dò người, nhưng là công kích lực. Lệ cờ chống lên khí áp vòng bảo hộ, trên vòng bảo vệ lập tức binh binh bàng bàng vang lên đủ loại tiếng đánh đập. Sấm to mưa nhỏ, Lệ Cở cũng yên tâm lại, ngược lại đánh là không thể nào có, nếu tới cái 14 cấp đại công tự tự, Lệ cờ còn có thể xuất thủ. Ngay một đám tiểu thí hải, đánh cái cái lông a lại nói gió lốc nhà của đại công phong thật đúng là biu hãn, không chỉ có con cái không bám vào muốn hôn mẫu, liền đám anh bên nghiên nghiên đều, không câu nệ tiểu tiết. Chỉ mất xem như gió lốc đại công nhà lão đại, cũng đã truyền kỳ những con gái khác như thế nào cả đám đều còn không có gì thành tựu. Chẳng lẽ, ngay tại lề cờ chống đỡ vòng bảo hộ suy tư trên bầu trời cuối cùng hạ xuống tới hai bóng người, chính là do lốc đại công cùng giấy văn. Liền thấy Duệ Văn sưng mặt sưng mũi, tấm kia xuất khí yêu dị khuôn mặt lúc này nhìn giống như một cái đầu heo, hơn nữa những vết thương kia còn bị một cố lực lượng pháp tắc cố định, cả người cũng là bị gió lốc đại công sách theo bay xuống. Cái này do lốc đại công tướng mạo thâm ý, thân hình cao lớn, chỉ người nhìn qua anh tư một phát, một mái tóc hoa dâm tăng thêm mấy phần trang trọng chi sắc. Tốt một cái gió lốc đại công giả sủ. Xem ra duyên văn xuất khí chính là di chuyển từ gió lốc đại công rồi, mà cái kia yêu dị đoán trưởng chính là di chuyển phải vừa mới cái kia đại công phu nhân. Từng gặp gió lốc lại công, ta là Lệ cờ. Lệ Cở lúc này đấm ngực hành lễ. Đám kia tiểu thí Hải cũng ngừng công kích, từng cái kêu phụ thân như ong vỡ tổ phun lên đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không phải Lệ Cở trong tưởng tượng ôm lấy gió lốc đại công, mà là hù ở quyền uy quyền, rút dao thì rút dao, thậm chí cái kia cái mũi nổi bọt tiểu nữ Hải còn đi đờ đó gió lốc đại công cơ thể chấn động, các tiểu thí Hải lập tức bị đại công trên thân thể một hồi gió mát phất qua mở. Cam Lương Bọn này các con, gió lốc đại công giả số mắng, các ngươi hành lễ sao? Liên biết trộn cờ mở nở tập, kích. nói, gia số đem duệ văn giống như chó chết ném một bên, tiếp đó nhìn về phía Lịch Cờ, bĩm cười nện một cái ngực, nham thạch công tước, hoan nên tới nhà của ta chơi, bọn này cờ mở nở rảnh con thích ăn đọn, ngươi có muốn hay không đánh, cờ mở nở ngừng một lát hạ giận. Lịch Cờ trận mắt hốt mồm. Cái này cái này gió lốc đại công đẹp trai như vậy, như thế nào hết lần này tới lần khác lớn há miệng. Không cần không cần, gió lốc ngài, ta lần này tới là muốn cùng ngươi thương thảo một chút quá cảnh nghi. Lệ Cở đội vàng phất tay, tiếp đó mau nói đi ra y ổ. "Ngươi muốn đi đánh cờ mở lời trận chiến rồi." Dạ Sô nhíu mày, vung tay lên nói, đến, và nói, "Nói hướng đi trong phủ. Ở đây chính là thành chủ phủ rồi." Lệ Cở chợt đi theo phía sau, Duệ Văn lúc này cũng khôi phục nguyên bản xuất khí yêu dị một mặt thần sắc như thường theo sát tại Lệ cờ bên cạnh. "Cùng ngươi nói đi, đám kia mắt còn đáng ghét nhất." Duệ Văn sắc mặt như thường, phàn phất cái gì cũng không có xảy ra, lại nói, "Ngươi thấy được đi, đó là ta mẫu thân, đẹp mắt à." Nói, Duệ Văn hướng về phía bên kia cầm đầu đại công phu nhân cười cười. Mẫu Thân. Lệ Cở dừng lại lúc sắc mặt của quái. Dụệ Văn, đại công phu nhân mặt tràn đầy từ ái, một bên tới gần, vừa hướng Lệ Cở nháy mắt ra hiệu, kéo lại Dụệ Văn tay, lần này trở về ở lâu ngơ, đừng nghe cha ngươi khắp thiên hạ chạy loạn. Nói, Duệ Văn mẫu Thân lại tại Dụệ Văn bên thai nói nhỏ, "Dụệ Văn, Lệ Cở là ngươi tần bạn trai, mượn lao nương dùng mấy ngày." Lệ Cở cực kỳ hoảng sợ, như thế nào cảm giác chuyến này không phải cùng Dụệ Văn cùng đi? Không được. Dụệ Văn lập tức cự tuyệt. nội tâm an tâm một chút, dù sao Dụệ Văn ấy là biết đạo Lệ có vợ. Nhưng mà này còn là Dụệ Vân mẹ hắn, cự tuyệt cũng bình thường, còn tốt còn tốt. Lại nghe Dụệ Vân tiếp tục nói, vậy cũng không được. Nhi tử còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Lễ cờ dừng lại lúc vô ngữ, tốt khi bọn hắn đã tới phòng tiếp khách, có quản gia đang đang bố trí. Do lốc Đại công phản phất không nghe thấy nhà mình thê tử cùng nhi tử tử nói lời, mời Lễ cờ đi vị trí ngồi xuống. Lấy Lễ cờ cùng gió lốc Đại công làm chủ, những người khác chỉ có thể ngồi ở thứ tự bị, thậm chí gió lốc Đại công tử tự nó cũng không thể nhợ toán. Nhìn ra được, gió Lộc Đại công rất chú trọng những lễ tiết này. Mà dưới trướng về sau, ba quán duệ văn cùng duệ văn mẹ hắn ở bên trong đều im lặng không nói ngữ, chỉ có gió Lốc Đại công nói chuyện với Lệ Cờ có thể. "Dung Nam, ngươi đến chỗ của ta là vì đánh cờ mờ nở dừng dừng phòng nhỏ." Gió Lốc Đại công sở cả một cái, ngươi lệ trình chiến tranh xin không có." Lệ Cờ lắc đầu, đem chuẩn bị đánh bất ngờ sự tình nói một lần. "A a, này ngược lại là cờ mờ nở có thể, ân, chuyển tống trận dễ nói, chỉ bất quá." Gió Lốc Đại công suy tư nói, nguyên tố trong rừng rậm ma thú vô người, có không ít cùng rừng rậm phòng nhỏ có quan hệ. "Ma thú vô người." Lệ Cờ mắt, Dung Nham Đầm Lầy lớn cũng có ma thú vương người, còn bị Vô Miên Đại Đế quốc vương kỹ năng cho biến thành lề cơ dưới quyền một thành viên. Nguyên bản có thời gian hạn chế, chỉ hiệu trung lĩnh cờ 50 năm. Bất quá bây giờ, Dung Nham Đầm Lầy lớn bên trong lên tới ma thú vương người xuống đến ma thú bình thường, đều được đại hoang một phân tử, một cái hai cái một đây. 50 năm phía sau đừng nói làm phản rồi, liền xem như đội bọn hắn đi đánh giá kế đô đổi đi không được. Bất quá Dung Nham Đầm Lầy lớn nói cho cùng chỉ là mấy đại ma thú căn cứ bên trong một cái nhỏ nhất. Mà ngoại trừ tinh thần cùng sóng lớn chi dương mấy người hải dương bên ngoài, nguyên tố rừng rậm xem như lớn nhất ma thú nơi tụ tập. Tuần nữa trong đó ma thú vương người cũng nhiều không kể xiết, ai cũng không biết đạo tạng có bao nhiêu, lại có bao nhiêu là thế lực khác xung vần, đồ bạn. Nguyên tố trong rừng rậm, thế lực quá mức rắc rối phức tạp. Rừng rậm phòng nhỏ vốn là tại nguyên tố rừng rậm cách đó không xa, đoán chừng đúng là có liên quan. Xem như vậy, có lẽ đại hoang thành bên này quyết đấu chuyển kỳ nhân số chính xác không đủ. Ngoài ra, ngươi còn phải phòng bị một người. Nguyên tố đại công tạm mã. Tấu chương xong, chương 456, quý tộc huyết mạch. Chương 456, Quỷ tộc huyết mạch. Nguyên tố đại công tạm mã. Lệ cơ Ngươi là nói Lam thảm đại công? Không sai. Do Lốc đại công lạnh rên một tiếng, Nguyên Tố đại công tạp nhĩ mã, là Lam thảm lao già kia tỉnh nhân cũ. Quả nhiên, Nguyên Tố đại công làm là nữ tính đại công, lại là Lam thảm đại công tình nhân cũ. Biết chơi ai những vị cùng này, Lê Cơ nhịn không được hỏi, ý tứ nói, nàng sẽ nhúng tay chuyện này. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Do Lốc đại công nói, Lam thảm những năm này kinh doanh quan hệ rắc rối khó gỡ, năng lượng thật là cờ mở nó lớn, cho nên vô miên mới không tốt phải trừ tận gốc thế lực của hắn. Nếu như Nguyên Tố đại công biết ngươi đã đến, giết ngươi không dám nhưng là tuyệt đối có thể tìm người phiên phước. Do lốc Đại công trầm giọng nói, mượn dao giết người cũng là có thể. Chính xác phiên phước. Lệ Cở nhíu mày. Thế nhưng là Dương Dậm phòng nhỏ tự nhiên tri thụ hắn chính xác rất cần, về sau đại hoang thành xem như công nghiệp căn cứ, tương lai đếm không hết ô nhiễm cần phải giải quyết, cũng bao quát sinh hoạt ô nhiễm. Lại thêm trước kia tức hận, Dương Dậm phòng nhỏ là nhất định phải giết hết. Đương nhiên, nếu như ngươi đáp ứng ta một điều thì cầu, ta vẫn là có thể giúp ngươi đỡ một chút cái kia nửa nhân điền. Do Lộc Đại công nhiên ý vị thâm trường liếc nhìn một cái. Lệ Cở bên trong nhảy một cái, nhịn không được hỏi Yêu cầu gì? Thông ra." Gió lốc Đại công cười hắc hắc. Vừa dứt lời, trong phòng khách trong nháy mắt bắn tới mấy đạo ánh mắt. Là 15 tuổi thiếu nữ, cũng có 3 tuổi nữ oa tử. Từng cái mắt lom lom nhìn về phía Lệ Cơ. Hừ ngực. Lệ Cơ nuốt một ngụm nước bọn, "Cái kia, ta đã có vợ." 3 năm trước bước, cao nhất tử hình. Vì tài giá muốn lọ ly. "Không phải ngươi." Chỉ thấy gió lốc Đại công trừng Lệ Cơ y mắt, lại nói, "Ngươi thứ nhất tự nam liền cùng nữ nhi của ta thông ra, nữ liền cùng nhi tử ta thông gia thế nào?" Ta trước mắt còn không có sinh dục dự định. Lệ Cơ đầu. Với một tự tử của ta, ta hy vọng bọn họ có thể bởi theo tình yêu mà không phải thông ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn. Duệ Văn Mẫu thân hắn ánh mắt lấp loé, không biết đang suy nghĩ gì. Gió lốc Đại công mấy nữ kia nhi càng là ánh mắt bên trong lộ ra dị sắc, nhìn về phía Lễ Cờ ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Duy chỉ có Duệ Văn niết miệng, so từ bản thân người nhà này, hắn tự nhiên thật là hiểu lễ cờ. Ồ, gió lốc Đại công cười cười, "Có thể, ta chân đặc mẹ ôi thưởng thứ ngươi, ần, như vậy đi." Do Lộc Đại công trầm ngâm chút lát, cười ha hả, "Vậy cứ như thế." Ta đem những này vật con giao cho ngươi, chết sống mặc kệ, khi bọn hắn sinh hạ tử tự phía trước cũng sẽ không trở về gió lốc linh, thế nào? Lệ Cở dừng lại lúc nhíu nhíu mày. Chết sống mặc kệ, khi bọn hắn sinh hạ tử tự phía trước không thể trở về gió lốc linh. Gió Lốc Đại công đây là chuyện ra sao? Nhưng hắn tới làm bảo mẫu. Gió Lốc ngài. Lệ Cở còn muốn nói nữa thì nhìn Gió Lốc Đại công khoát tay áo, nói, Dung Nam, ngươi phải biết, không có quý tộc là một thân một mình, liền ngươi ạ giả hiện, trước kia cũng cùng gia tộc bở rằng đồ thông gia không phải sao? Gió Lốc Đại công nhìn qua Lệ Cở, Ngươi chỉ cùng Hắc Bạch gia tộc thông ra, người ở bên ngoài xem ra là không đúng, là có mưu đồ khác. Một lời đề tỉnh lấy cờ. Quý tộc, không nói Lam Thảm đại công loại kia cùng trong nước các gia tộc bản căn thác tiết tổ đại, chính là thông thường tiểu gia tộc, đều phải cùng người khác thông ra. Đây không phải là vì kinh doanh thế lực, mà là vì huyết mạch. Gió Lốc đại công cười ha hả, cơ mệnh huyết mạch sinh ra thế nhưng là ngẫu nhiên tình đấy, ngươi xem như người mạnh, càng có khả năng sinh ra dòng máu mạnh mẽ, kéo dài huyết mạch của ngươi, nhờ huyết mạch của ngươi cùng bất đồng huyết mạch dung hợp, biến hóa, có thể sẽ sinh ra mạnh hơn mạch. Đây là người thân vị nhân tộc sứ mệnh a. Vô Miên bọn hắn không quan tâm những thứ này, những người khác lại cùng ngươi không nói đến lời, cờ mượn ở chỉ có ta nói với ngươi. Gió Lốc đại công chật chợt lưỡi, đương nhiên, ngươi đối với nhân tộc công hiệu rất lớn, thông ra không thông ra cũng có thể, xem chính ngươi, đúng là ta nhắc nhở ngươi một chút chính xác. Trước lỷ cô đúng là không để ý đến điểm này. Vất quá lỷ cờ cũng sẽ không dễ dàng thay đổi quan điểm của mình. Huyết mạch có thể hỗ tương dung hợp, dị biến, đây đối với nhân tộc mạch tính đa tới nói chính xác yếu. Xem Ú là vương quốc những quý này, mặc dù không nói tất cả Bất quá phần lớn người hay là đối với nhân tộc nhất định có huyết mạch trên tính đa dạng đó góc. Nhưng mà đối với nhân tộc cống hiến có rất nhiều loại, lý cờ cho rằng không thể bèn bẹn thông qua cái này một cái để phán đoán. Bất quá, Đà Tạ nhắc nhở, bất quá ta ý tứ vẫn là đồng dạng. Lê Cơ đối với Do Lốc Đại công lộ ra cảm tạ tri sắc, ta sẽ không đi tả hữu ta tự tự đích ý chí, cũng sẽ không đi khống chế nhân sinh của bọn hắn. Đương nhiên, nếu như đại công con cái nhóm nguyện ý tới Đại Hoang Thành cầu học, Đại Hoang Thành vẫn là hết sức hoan nghênh. Do Lốc Đại công nghe vậy cất tiếng cười to, ha tốt, tốt tốt không khống chế nhân sinh của bọn hắn. Ha ha ha, liền hướng câu nói này, ta giúp ngươi cả nguyên tố đại công, không khống chế con cái nhân sinh, đây chính là ta lý niệm a. Ha ha. Do Lốc đại công nhịn không được thất lễ mà bố bỗ lỷ cờ bà bay. Lỷ cờ mỉm cười, kia thật là vừa mà rồi. Bên cạnh, 10 cái bị trưởng không cuộc sống con cái mỉm cười, biểu lộ tự nhiên. Trở thành truyền kỳ phía sau thoát ly bị nắm trong tay duệ văn cũng mỉm cười, biểu thị đồng ý tốt, cái kia những tiểu tử này chờ ngươi đánh xong cờ mở nở trận chiến liền đưa cho ngươi, nguyên tố đại công bên kia liền giao cho ta. Do Lốc đại côngung tay lên, đợi lát nữa chúng ta ăn qua ti tối. Ta liền dẫn ngươi đi đi một lần con đường, cái kia, cờ mượn ở tiểu tử ngươi gọi là cái gì nhỉ? Gió Lốc đại công chỉ vào Duệ Văn. Phụ thân, ta là Duệ Văn, Duệ Văn gió Lốc." Duệ Văn mỉm cười. "A a a đúng đúng, ngươi tiểu tử tối này đi ra ngoài hai mươi mấy năm, ta đều quên hết. Ta liền nói như thế nào đánh đứng lên như vậy hăng hái, thì ra là ngươi tiểu tử." Gió Lốc đại công vỗ đầu một cái, tiếp tục nói, Để "Đệ đệ muội muội ngươi nhóm, mẹ mày đợi lát nữa từng cái đánh một trận, nhớ ký đừng đánh chết." "Vâng, phu thân." Duệ Văn trả lời, tiếp đó đối với các đệ đệ muội muội cười. cười. Tiếu Lý Tàng đọc gửi. Lê Cờ đối với gió lốc nhà của Đại Công Phong có chút quen thuộc, chỉ là mặc mặc nhìn xem, sau đó cùng gió lốc Đại Công trò chuyện giết thì giờ. Ban đêm, đang tiến hành qua một phen náo nhiệt hữu hào tiệc tối về sau, Lê Cờ biểu thị gió lốc nhà của Đại Công Phong thực sự quá phong túng. Hán tổng cộng cự tuyệt gió lốc Đại Công 12 cái vợ hôn nồng nhiệt cùng 8 đứa con gái bàn tay theo ăn mặt, hơn nữa tránh đi ba cái cụ con của gió tỏ tình, còn thành công đem chính mình quyền cư ngụ vạch ở rời xa nhất ruệ văn căn phòng đến đó Lực cự bại khắp phòng ký áp vòng bảo hộ bị người sơ soạn 187 lần, đánh 65 lần, phá toái 24 lần. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có ác ý, chỉ là muốn phát triển nhân tộc huyết mạch tính đa dạng mà thôi, bọn hắn có ác ý gì đâu. Thậm chí Lịch cờ còn nghe thấy vài đoạn xì xào bàn tán, nói là thay phiên đến, thẳng đến ép không ra mới thôi. Cú may cương trực công chính nham thạch công tức ngài mang theo trong người phạt bí trì, thế là tại phạt dung nham thành ngủ ngoài trời một đêm. Ngày hôm sau, nhìn chằm chằm mắt của Thâm Lịch Cơ mỉm cười đi theo gió lốc đại công xuất phát. Ý hóa a, tiểu tử này có thể a? Không dám không dám vẫn là gió lốc đại công tương đối lợi hại. Hai người tất cả đều có ý riêng, tiếp đó cùng một chỗ dừng lại cái đề tài này. Tấu chương xong, chương 457, gió lốc đại công chấn động chương 457, gió lốc đại công chấn động bất quá một mực ở vào á rẻ luân thành bảo, nghĩa là cái gọi là nông thôn, cảm thụ không động. Cho dù là quý tộc xem xét lúc tại Thâm Uyên, cũng tiếp xúc không nhiều, dù sao có những người khác giúp hắn cản trở. Mà lần này, lại lôi lể cỡ, chung binh là biết vì cái gì cụ Lạp Vương quốc tất cả cái quý tộc huyết mạch như thế phồn mà nhiều nhiều thay đổi. Đột biến gen dạng sắc suất, sắc cơ sở Cơ sở lớn a. Dựa theo một số người ý kiến, hôn nhân ký kết liệu linh hồn quan hệ, nhưng mà cũng không trở ngại khác nục thể quan hệ. Thông ra ký kết liêu chính trị quan hệ, nhưng mà cũng không trở ngại linh hồn quan hệ cùng nục thể quan hệ. Cho nên rất nhiều giữa gia tộc có tình yêu liền kết hôn, lẫn nhau gần nhau đến, đến giả, không, có tình yêu liền thùng, gia, lợi dụng lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau. Đương nhiên, bất kể như thế nào, đều không ảnh hưởng đại gia mạnh ai nơi chơi. Ly cơ ngược lại cũng không phải đặc biệt tiếp thu được. Đương nhiên, may mắn chính là gì gạ các nàng cũng không giống những quý tộc kia phu nhân đồng dạng. Đang nghĩ ngợi, gió lốc đại công mở miệng, Phía trước chính là nguyên tố rừng rậm, ở bên trong thiền định, bắt giữ nguyên tố sẽ càng thêm dễ dàng. Lệ Cở tự nhiên cũng nhìn thấy xa xa nguyên tố rừng rậm. Nếu như dùng nhìn bằng mắt thường, nguyên tố rừng rậm bình thường chính là một tòa quần sơn ở giữa rừng cây mà thôi, mặt đất cùng trên không còn có người tới lui, nhìn mười phần náo nhiệt. Nhưng khi hắn tới gần bề sau, lại có thể cảm nhận được loại kia đập vào mặt nguyên tố chi lực. Thật là nồng đậm nguyên tố chi lực. Lệ cờ kinh ngạc, loại này đậm đà nguyên tố chi lực, tùy tiện thiền định 10 phút đều tương đương với địa phương khác thiền định mấy giờ đi. Ở đây tại Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh Thiết lập phía trước liền đã tồn tại Mang theo Lệ cờ phi hành gió lốc đại công cười ha hả, nọ xem đủ loại cảnh quan tiên nhiên, số đông đều là bởi vì chuyển kỳ cùng thần linh vẫn lạc mà tạo thành, mà ở trong đó, nghe nói đã từng có đại lượng chúa tể cấp bậc nguyên tố sinh mệnh vẫn lạc tại ở đây, cho nên đủ loại nguyên tố cho tới bây giờ đều nồng đậm vô cùng. Đại lượng chúa tể cấp nguyên tố sinh mệnh vẫn lạc. Lệ Cở công tử đến có chút cảm thán, cũng không biết cái kia là loại cảnh tượng nào. Truyền kỳ cùng thần minh vẫn lạc, nếu như không có ngoại lực tiến hành can thiệp, loại lực lượng kia cũng có thể tại vẫn lạc địa tạo thành kéo dài mấy ngàn năm dị tượng. Chúa tể vẫn lạc, còn là một đám chúa tể Khó trách nguyên tố rừng rậm là nạ senn lớn nhất ma thú nơi tụ tập. Dã Lốc Đại Công ẩn dấu đi hành tung của bọn hắn, mang theo Lệ cờ yên phi được. Không thể không nói, nguyên tố rừng rậm thật sự thật rộng lớn. Lấy do Lốc Đại Công loại này tốc độ cực nhanh đều phi hành 3 ngày mới mặc qua nguyên tố rừng rậm. Dọc theo đường đi Lệ cờ thấy được càng nhiều ma thú chủ loại, thậm chí có rất nhiều nhìn rất chân quý ma pháp thực vật. Bất quá Lệ cờ cũng không thể nhường Dã Lốc Đại Công dừng lại đi hái, chỉ có âm thầm ghi nhớ vị trí. Trong lúc đó cũng có ma thú vương người cảm ứng được Dã Lốc Đại Công, đó là một đầu cường đại kiếm Bất quá tại gió lốc đại công lộ ra khí tức phía sau liền chạy. Mà theo lực cơ bọn hắn hướng về phương hướng tây bắc xâm nhập, rừng cây cũng bắt đầu trở tớt. Vượt qua một màn núi, về sau, đập vào mắt đều là liệt nhật cùng cát vàng. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Sa mạc, Hoa Nguyên, sa mạc, Hỏa Sơn. Sơ Từ nguyên tố rừng rậm vòng qua sau đó, đập vào mắt lại là một mảnh nóng bức canh trường. Ở đây chính là Cực Tây. Gió lốc đại công chỉ chỉ phiến tiên địa này. Cực Tây. Cực tây thế lực bình thường được xưng là cực tây châu quốc, nhưng mà tạo thành phương thức cũng không nhất định là quốc gia, còn có hắn các loại tổ chức thế lực. Tỷ như mấy đại tổ chức sát thủ đều đang cực tây châu quốc, mà căn cứ vào tư liệu đi chép, cực tây châu quốc 50% địa hình cũng là lấy hòa sơn, sa mạc cùng sa mạc làm chủ, hoang vu một mảnh, đất cằn sỏi đá. Còn giữ lại ốc đảo, vùng núi rừng rậm cùng cao nguyên bị cực tây châu quốc đại bộ phận trí tuệ sinh mệnh chưa cắt. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ sinh mệnh sinh tồn ở nắng bức khu vực. Đi tới nơi này, Lệ Cơ lập tức cảm giác tới rồi kỹ năng không độ đang rục rịch. Nhiều như vậy nhiệt lượng. nhiệt lượng, như vậy, đủ để chèo chống lĩnh cực lớn tiêu hao ha. Gió lúc này, xin chờ một chút. Cơ mở miệng, Gió Lốc ở giữa không trung dừng lại, nhìn qua Lệ cờ. "Ta muốn thí nghiệm một cái kỹ năng liên quan tới nhiệt lực học kỹ năng." Lệ Cở giải thích nói, "Nhiệt lực học?" Gió Lốc đại công chắp tay sau lưng đứng ở một bên, dùng ánh mắt tỏ bỏ dò xét Lệ Cở. "Đúng vậy." Lệ Cở ý vừa nói, một bên thả ra khí áp vòng bảo hộ, hơn nữa dùng không độ tới hấp thu năng lượng. Gió Lốc đại công nhìn xem Lệ Cở dưới chân đạp cái kia phiên khí áp vòng bảo hộ, chỉ cảm thấy linh hồn đều có một chút xúc động. Lệ biết lúc này Gió Lốc tạ nhìn, cho nên cũng không giữ lại chút nào sử dụng kỹ năng. Hắn chính là muốn giúp một chút Gió Lốc đại công Do lục đại công pháp cắt rất đơn giản, chính là phong, nhưng mà do bản chất kỳ thực cũng không phải phong. Phong là từ không khí lưu động đưa tới một loại hiện tượng tự nhiên, nó là từ thái dương phóng xạ nóng gây ra đó. Thái dương chiếu sáng xạ trên mặt đất, làm cho mặt đất nhiệt độ lên cao, ngoài đất không khí bị nóng bảnh trướng biến nhẹ mà đi lên trên. Nóng trên không khí thăng về sau, nhiệt độ thấp không khí lạnh ngang chảy vào, lên cao không khí bởi vì dần dần để nguội biến trọng mà hạ xuống, bởi vì mặt đất nhiệt độ tương đối cao lại sẽ làm nóng không khí làm cho lên cao, loại này khoảng không lưu động của khí liền sinh ra phong. Do đó Do bản chất vẫn là nhiệt lực ảnh hưởng, nếu như có thể cảm nộ đến điểm này, gió lốc đại công tuyệt đối có thể nâng cao một bước, nhưng mà lỷ cờ cũng không thể nói thẳng ra. Một là hắn lo lắng gió lốc đại công bị nổ đầu, hai là nói ra được đồ vật liền thành truyền thụ, mà không phải mình cảm nộ Khi đó phản hồi thì ít đi nhiều. Dù sao truyện văn giúp hắn rất nhiều, hơn nữa bây giờ nhìn gió lốc đại công ý tứ, tương lai cũng sẽ có rất tiếp xúc nhiều. Hắn cũng ưa thích gió lốc đại công loại này tính tình hào sảng. Giúp người cái này nhiệt lực học kỹ năng vẫn rất cở mở nở còn giống phong Nhật A. Gió lốc đại công sở lên cảm. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cờ mở nở càng xem càng giống, A. Gió lốc đại công khẽ di một tiếng, mục nhiên mở miệng hỏi, ngươi nói, đây là cái gì? Lê cờ hơi hơi bềnh mép, nóng, nóng. Gió lốc đại công mở to hai mắt nhìn, tại sao là nóng? Bởi vì nóng sẽ bành trứng A. Nóng nở ra lạnh co lại không biết sao. Lê cờ cười, tại đại hoan thành, đây là tiểu học khóa học bắt buộc bên trong tri thức. Nóng, nóng lên. Gió lốc đại công con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó trong mắt phun ra lượng l Thân ảnh của hai người lập tức từ ẩn nấp bên trong hiện lộ ra, bại lộ ở giữa không trung. Lùi tới tại nguyên tố rừng rậm cùng cực tây trư quốc rất nhiều trí tuệ sinh mệnh lập tức thấy được hai người bọn hắn. Nhìn, đó là ai? Hai nhân loại, tươi mới nhân loại. Bất quá người ta là cấp 15 cường giả. Những cái kia trí tuệ sinh mệnh không có mấy người loại, từng cái hướng về phía Lịch Cờ bọn hắn chỉ trỏ. Lịch Cờ lại không quan, mà là Khẩn Trương nhìn xem gió lốc lại công. Phía trước tại Đại hoang thành cử hành thị hội, có một chuyển kỳ cường giả nhảy ra tiếp đó bị Cờ nói đến đầu. Mà ở cái kia truyền kỳ nổ đầu trước đó, Chính là như vậy. Thấu chương xong, chương 458 đáng sợ ngợi tới. Chương 458 đáng sợ ngợi tới. Ta giáo viên chi chân, nếu là do Lốc Đại Công bể đầu làm sao bây giờ a? Duệ Văn cùng hắn tuyệt đối bất hòa, vô miên bọn hắn cũng tất nhiên sẽ thất vọng, thậm chí chính lý cờ cũng sẽ khổ sở, dù sao gió Lốc Đại Công không chỉ là chúng giả, vẫn là gia sồ. Người phía dưới nhìn thấy gió Lốc Đại Công hai mắt phun ra quang mang lúc còn đang nhìn hí kịch, nhưng khi gió Lốc Đại Công trong cơ thể ba động chuyển bang mở lúc, cả đám đều hụ chạy. Ông trời ơi, cháy mau. Tất Kinh cùng Úa Cứ mạng, chúa tể, đây là một tôn chúa tể. Chúa tể náo nhiệt ai dám nhìn? Ở đây cũng không phải gù lạ vương quốc, này nhân loại một phần bạn không cẩn thận giết bọn hắn, đánh giá kế đô không có ảnh hưởng gì. Dù sao tại loại này hoàn cảnh ác liệt liếm máu trên lưới đạo trí tuệ sinh mệnh, có lẽ cũng là bị mấy thế lực hùng mạnh truy nã tồn tại. Hơn nữa liền xem như bình thường hình thường, nếu như bị chúa tể trong lúc vô tình dư ba đánh chết cũng không hoan hoảng. Do đó, bất kể là trí tuệ sinh mệnh vẫn là thông thường dã từng cái chạy trốn sạch sạch sanh. Lệ cỡ nhìn xem một màn này nhíu nhíu mày, bất quá cũng không kịp quản co như nơi này có nhân loại chúa thể tin tức để lộ ra ngoài cũng không có việc gì, rừng rậm phong nhỏ không nhất định có thể đoán được là hắn muốn độc thủ. Bây giờ, quan trọng nhất là gió lốc đại công tình huống. Gió lốc đại công quả nhiên là chủ thể. Lữ cờ cảm nhận được gió lốc đại công trên thân phô thiên cái địa áp lực, khổ cực nan cảng. Cũng may gió lốc đại công tự hồ cũng không phải muốn nổ đầu, cho nên khí thế kia ba động cũng không có thật sự đem Lữ cờ để chết. Điều này cũng làm cho Lữ cờ thở dài một hơi. Tiếp đó bắt đầu vừa suy nghĩ, một bên hấp thu nhiệt lượng. Suy tư cái gì? Đương nhiên là suy tư Hắc Bạch Vương quốc thực lực chân chính. Dựa theo nguyên bản quy củ, công tước cần phải có 20 cấp trên thực lực, hoặc công tước gia tộc cả gia tộc thực lực tổng hợp muốn tại 20 cấp phía trên. Hầu tước là 18 cấp phía trên, bá tước là cấp 15 phía trên, tử tước là 10 cấp phía trên, mà ở những thứ này phía trên, nhưng là đại công tước. Đại công tước, nhất định phải là truyền kỳ, hơn nữa còn cần đối với vương quốc có cống hiến to lớn mới được. Hắc Bạch Vương quốc ở phía ngoài tuyên truyền ở bên trong, tất cả mọi người chỉ biết là ba cái chỗ thể. Một cái vô miên đại đế, một cái ngũ sắc long mẫu, một cái nguyệt lượng nữ thần. Sơn Mạch đại công là hư hư thực thực chủ thể. Về sau Lam Thảm Đại công xác định chính là chủ thể, thực lực kia xếp hạng trên Lam Thảm Đại công Sơn mạch Đại công, 89 phần 10 cũng là chủ thể. Bây giờ, gió Lốc Đại công bởi vì lý cơ nhiệt lực học mà đột nhiên có linh lộ, bại lộ thực lực chân thật của mình, cũng là chủ thể. Cứ tính toán như thế đến, Hắc Mạch Vương quốc mấy cái này lại công, có 3 cái cũng là chủ thể rồi. Còn lại 5 cái, nói không chừng còn có ẩn nút. Tỷ Như Lục Diệp Đại công lá xanh nước trái cây a thế, nhưng là nở đầy toàn bộ nạ xẹt. Đại công Dũng Binh công hội cũng là trại rộng đại lục. Hai vị này công tác thực lực tại gió Lốc Đại công phía trên. Đoán chừng 89 phần 10 cũng là chúa thể. Cứ tính toán như thế đến, Vô Miên Đại Đế, Vũ Sắc Long Mẫu, Nguyệt Lượng Nữ Thần, Sơn Mạch Đại Công, Lục Địa Đại Công, A Tương Đại Công, Gió Lốc Đại Công, tổng cộng 7 tên chúa thể. Trước đây, Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh bèn bèn năm vị chúa thể liền thành lập trại rộng toàn bộ nạ sen mạnh mẽ thế lực, thống lĩnh hết thảy lục địa sinh vật. Mà bây giờ, Hắc Bạch Vương quốc ít nhất cũng có 7 tên chúa thể. So sánh giới, Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh mạnh lại đều không đủ Vương quốc có. Đương nhiên, cũng không bài trừ hai cái thế lực cũng có ẩn nút chúa thể. Thánh sinh mệnh đồng mình, coi như nó khôi phục lại thời kỳ tụ cùng, cái kia cũng chỉ có 5 cái. Vĩnh đống nghị đỉnh, thời điểm tụ cùng nhất kỳ cũng chỉ có 2 cái. Lớn một chút, tăng gấp đôi, Vĩnh đống nghị đỉnh tính toán 4 cái. Cộng lại cũng chỉ có 9 cái a. Lệ Cở cảm giác mình đều phải phiêu lên rồi. Phải biết hắn tính toán chỉ có Cố Lạc Vương cô đấy, còn không có tính cả Ản Giở hữu đâu. Tính như vậy, Vũ Miên đại đế ít nhất có thể một đánh 2 a. Ngũ sát Long Mẫu cũng có thể a. Cứ liền mượn lượng nữ thần cùng ngôi cái đại công hơi yếu một bậc. Ngược lại bất kể thế nào tính toán, Bạch Vương có thực lực này đều mì tiên. Nếu là Lam Thảm Đại Công không có chôn tránh lời nói, có lẽ càng là Hơn không được, đừng phiêu, đường phiêu, lì cờ, ngươi phải biết, mặc dù ngươi giáo viên là án dở hiệu, mặc dù ngươi cha vợ là hắc bạch chi chủ vô miên, mặc dù ngươi có họp, mặc dù Lì cờ càng nghĩ, ngược lại càng nhẹ nhàng Ta đi, ta vậy mà cẩn thận như vậy Lì cờ nghĩ lại dưới, hít sâu mấy hơi, cậu ở cậu ở tại không có 9 phần 18 chắc chắn phía trước, không thể sóng Trận lặp lại đến mấy lần hít sâu, lì cờ mới cuối cùng đè xuống loại phiêu phiêu tiên cảm giác Đây đều là gió lốc đại công mang cho hắn vô hạn tưởng tượng a. Để xuống loại này suy nghĩ lung tung, Lôi Cơ bắt đầu thật tốt thể ngộ nhiệt lực học phát tác, tranh thủ sớm ngày biến mãn, tiếp đó đột phá cấp 15. Chẳng được bao lâu, hắn cảm thấy bên cạnh gió lốc đại công khí thế vừa thu lại, đội vàng mở to mắt. Tức là, có thể cờ mở được tia a. Gió lốc đại công nhìn trời thở dài một tiếng, vô bố lì cờ bỏ bay. Gió lốc này, có gì có thể tiếc. Lôi Cơ mặc dù có thể đoán được gió lốc đại công ý nghĩ, bất quá lúc này hắn chỉ là may mắn. Phải biết mấy phút trước, hắn còn đang lo lắng Lam Thảm đại công bị nổ đầu đâu. Nếu là ta giống Ngọc Tiểu Gia Hỏa kia đồng dạng, sớm một chút cờ mở nở gặp phải ngươi liền tốt. Do Lốc Đại công nói một chút thậm chí có chút khó chịu, nói đến họ tên kia thật sự sảng khoái a. A. Lê cờ không minh cho nên. Chớp chớp, ngươi và Duệ Văn tiểu tử kia lo lắng ta linh hồn không gian bạo liệt đúng không? Ha ha ha. Do Lốc Đại công lắc đầu, lại nhịn không được thở dài một hơi, chân thật mẹ nó chứ. Thật là đáng tiếc. Ngươi nếu là sinh ra sớm mấy ngàn năm, không, mấy trăm năm, chỉ cần tại ta đột phá chỗ tể phía trước là được. Hay, vậy ta nói không chừng còn có thể hướng đi cao hơn a đều do ạ ra ẩn những tiểu tử kia. Quá có thể cờ mở nở a a a. Ta nghe nói học tiểu tử kia đột phá chính là ngươi tạo thành đúng không? Hắn ngược lại là may mắn cực kỳ, tại truyền kỳ phía trước liền có thể tìm tới chính xác đường, đối thẳng chúa tể thậm chí cao hơn cũng có thể. Lại nói ngươi tiểu tử này đầu óc đến cùng làm sao lớn lên? Hạn Giở cờ mở chi chân, thật là đáng tiếc. Gió lốc đại công liền cùng Lệ cờ đứng giữa không trung, tiếp đó hướng về phía Lệ cờ nghĩ linh tinh. Một hồi ngửa mặt lên trời thở dài, một hồi gật đầu ý, một hồi không nhịn được nghĩ cho Lệ Cở đến một quyền. Lệ Cờ là kinh hồn tán đảm, đường chờ sẽ không có lỗ đầu nguy hiểm, nhưng mà ngược lại thành cái bệnh tâm thần liền diệt vãi. Bất quá, bắt đầu lại từ đầu cũng không mượt. Gió lốc Đại công cuối cùng chuyển thành suy tư, tiếp đó bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lệ Cờ, cứ như vậy trừng trừng nhìn. Lệ Cờ nội tâm phát lạnh. Duệ Văn vui thích nam phòng, sẽ không phải là gia tộc di chuyển a. Dung Nam, ngươi nói thật. Gió lốc Đại công hai cánh tay đặt tại Lệ Cờ trên bờ vai, cùng Lệ Cờ đối mặt, cơ hổ chóp mũi cũng phải chạm được trong mũi. A. Cờ đầu đầy mồ hôi, cái gì lời nói thật? Ngươi nói thật Nếu như ta tự phế chức nghiệp, ngươi có nắm chắc hay không một lần nữa để cho ta bên trên chỗ tệ." Gió lớp Đại công ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Lệ cờ. Thấu chương xong, chương 459, mộng dịch. Đại Hoang chi lộ cùng trên biển Đại Hoang chi lộ. Chương 459, mộng dịch. Đại Hoang chi lộ cùng trên biển Đại Hoang chi lộ." Lệ Cơ hận không thể dùng lớn nhất âm thanh hô lên. "Đại ca, đại lão, đại minh đệ, ngươi muốn làm gì a? Ngươi đường đường chỗ tệ, ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi vậy mà muốn tự phế chức nghiệp." Điên cầu giật mất. Lễ Cở rất muốn cho gió Lốc Đại công một cái tát thức tỉnh hắn. Gió Lốc Đại công nhìn Lễ cờ hoảng sợ vô ngữ nhìn hắn giống nhìn ngu xuẩn một dạng vẻ mặt phức tạp, liền biết Lễ cờ nghĩ lầm. "Nghĩ gì thế?" Gió Lốc Đại công chừng Lễ cờ y mắt, "Ta chủ chức nghiệp sứ giả thiên thai động cũng sẽ không động, bất quá ta phó chức có thể động a." "Ta muốn là, nếu như phó chức từ cờ mượn lời đổi bắt đầu cũng tới rồi chỗ để, nói không chừng thì có tiến hơn một bước cơ hội đâu." Này. "Nhưng mà cái này cũng rất khó a." Lễ Cở không nói chuyện, bất quá sâu kín ánh mắt biểu đạt hết thảy. "Ha ha, nhiệt lực ha ha. Gió Lốc Đại công cười cười. Nhìn về phía nơi xa, trực chỉ gió bản chất, không hổ là dẫn đầu xung kích người. Hắc, ta chỉ là đứng ở cự nhân trên bờ bay, mới nhìn càng xa. Lệ Cở sắc mặt bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Hắn đứng ở trên vai người khổng lồ, cái này cũng là sự thật. Họ cũng coi như cự nhân. Hắn đổ là vận khí tốt, ản giờ còn tạm được. Gió Lốc đại công tự cho là nghe hiểu Lệ cờ ý tứ, cười cười, bất quá, người tôn này tính lao sư bộ dáng ngược lại là nhận người ưa thích. Gió Lốc đại công còn tưởng rằng Lệ Cở nói là của hắn tự nhiên, không biết Lệ Cở nói càng nhiều kỳ trực đại biểu là kiếp trước những nhà khoa học kia tốt, đi thôi. Gió lốc đại công chỉ chỉ bên kia, liền muốn mang lề cờ bay qua. Gió lốc ngại, ta tự mình tới. Lề cờ không chế không độ kỹ năng và khí áp kỹ năng, lại cùng với chính mình bay về phía trước. Tốc độ mặc dù không cùng gió lốc đại công, nhưng mà cũng tính là rất nhanh. Ngươi còn không có cấp 15. Gió lốc đại công nói đến một nửa đỗng nhiên không nói, chật chật lưỡi, chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, được rồi được rồi, đi thôi, ngươi có thể chiếm được tận lực đi theo ha ha. Nói, gió lốc đại công thân thể gần như biến thành một hồi cỡ nhỏ gió lốc, hướng phía trước mau chó Lệ Cở lập tức gia tăng không độ đối với nhiệt năng hấp thu, tiếp đó từ dưới chân khí áp vòng bảo hộ nơi đó thả ra ngoài, nhìn qua giống như lỷ cờ đang tại cỡi phun khói thức cánh mỏng máy bay đồng dạng. Liên tục không ngừng nhiệt lượng bị lỷ cờ hút nhập thể nội, tiếp đó đi qua trùng chuyển phía sau lại hóa thành cường đại động năng, tiến lên lỷ cờ cơ thể đi tới. Thậm chí lỷ cờ còn có dư thừa năng lượng chống lên vòng bảo hộ chắn gió. Tốc độ bây giờ, gấp 5 lần vận tốc cấm thanh. Lỷ cợ cảm thụ một chút, chỉ cảm giác tốc độ của mình cực nhanh. Ở phía trước, có thể đạt đến gấp 5 lần tốc độ âm thanh phương tiện giao thông hoặc quân sự khí giới cũng không nhiều đấy, thậm chí có thể nói cực ít cực ít. Maliker, ở nơi này nhiệt năng năng lượng vô biên vô tận dưới tình huống, vậy mà có thể đạt đến tốc độ nhanh như vậy. Nhiệt lực học kỹ năng còn có rất rất nhiều tiềm lực có thể khai quật. Lệ Cơ minh bạch, hắn còn không có hoàn toàn khai quật ra nhiệt lực học kỹ năng tiềm lực. Thậm chí ngoại trừ nhiệt lực học kỹ năng, còn rất nhiều nhà khoa học kỹ năng cũng không có khai quật ra tiềm lực tới. Thật sự là bởi vì Lệ Cơ thành dáng rất thời gian quá ngắn. Phàm là cho hắn mấy trăm năm, tuyệt đối có thể mạnh đến mức không còn gì để nói. Y -ho cũng không tệ lắm A Gió lốc đại công lúc này cảm giác tâm tình không tệ, duy trì so với lỉ cờ hơi nhanh một chút đầu tốc độ tại trước lỉ cờ mặt, điều cười ha hả mẹ mày đánh giấm còn rất lợi hại. Lỉ cờ xạ mặt lại, nói cái gì đó. Gió lốc đại công tính cách có điểm giống vô miên đại đế à. Chính là thô tục so với vô miên đại đế nhiều. Đến, ta mang người một cái. Gió lốc đại công cười ha ha, nhẹ nhàng bung tay lên. Lập tức, một cô gió thổi phất ở lỉ cờ bên cạnh, quanh quần tả hưu. Lỉ cờ tốc độ lập tức tăng gọn. Không, không được, quá nhanh gấp 10 vận tốc cấm thanh Lỷ Cở cảm thấy nội tạng của mình đang run sợ. Thân thể của hắn còn không có nguyên tố hóa hoặc pháp tác hóa, chịu không được. Ha ha, ta thế nhưng là tốt nhất cộng tác. Liền xem như vô miên cùng ngũ sắc sức mạnh và tốc độ, ta cũng có thể tăng cường. Do lốc Đại công tử hồi hôm nay bởi vì Duệ Văn Phai về cùng Lỷ cờ trợ rút, tâm tình phi thường tốt, cái gì đều cùng Lỷ Cở nói, như thế nào, sướng hay không? Lỷ Cở thấp xuống một điểm tốc độ, loại kia nhanh như điện chớp khoái cảm lập tức tiêu thất, không khỏi chút ra sảng khoái. Chỉ có thể nói thật sự rất sảng khoái à. Giống như tiếp chiếc xe đua loại kia nhanh như điện chớp cảm giác. Không có mấy nam nhân có thể cự tuyệt loại này sảng khoái cảm giác. Ha ha ha. Tới tới tới, lại thử một chút. Ta đi, sảng khoái a. Tới tới tới, lại xông vào một phát. Sảng khoái a. Ha. ha ha ha, lại đến một phát. Ha. ta sắp ra rồi nha. Sung sướng sảng khoái. Lúc chạm vào tối, trên bầu trời phát ra từng tiếng kỳ quái đối thoại, chèo đến một chút trí tuệ sinh mệnh nhìn xem dấu tuyết bầu trời màn người. Mà ở đêm xuống, lê cờ cùng gió lốc đại công tốc độ chậm lại. Phía trước 100 km chính là rừng rậm phòng nhỏ chỗ ở ốc đảo rồi, gió Lốc Đại Công cùng một mắt sáng khoái cảm giác chưa tiêu lỷ cờ ngừng lại. Từ tây chi điệu 10 phần minh ông, lỷ cờ cảm giác thả kiếp trước cũng có thể tung xuyên A Âu đại lục rồi. Gió Lốc Đại Công không hổ là mạnh nhất cộng tác gia, chính là mạnh nhất phụ trợ. Lỷ cờ cảm giác bằng vào chính mình muốn đạt tới tốc độ nhanh như vậy, đoán chừng muốn 18 cấp đi lên rồi. Gió Lốc Đại Công cười ha hả, con đường nhớ kỹ sao? Lỷ cờ gật gật đầu. Gió Lốc Đại Công dẫn hắn đi con đường này, chính là ngắn nhất con đường, đồng thời còn tránh đi dọc theo đường đi rất nhiều thế lực phạm vi lãnh địa. Đương nhiên Trình địa cũng là tương đối mạnh. Một chút tiểu nhân phạm vì thế lực gió lốc đại công cũng không dẫn hăng né qua đi. Thậm chí có mấy cái ốc đảo bên trong, Lễ Cở Minh lộ ra cảm thấy có cường đại chuyển kỳ ba động cùng thần minh lĩnh vực, nhưng mà gió lốc đại công cũng không để ý, mang theo Lễ Cở mạnh mẽ xuống thẳng. Đoán chừng những thứ kia là trung lập thế lực, hoặc chính là thiên hướng về Hắc Bạch Vương quốc thế lực. Tóm lại, con đường này nối thẳng rừng rậm phong nhỏ. Rừng rậm phong nhỏ tới gần bên kia nguyên tố rừng rậm, tại nguyên tố rừng giới, nguyên rừng rậm ma thú vẫn có vài đầu tương đối cường đại. Gió lốc đại công nhắc nhỏ nói: có hai đầu chúa tệ cấp chúat thể cấp ma thú chẳng thể trách không mang theo hắn đi ngang qua nguyên tố rừng dầm đâu. bất quá Lê cờ vừa ghi nhớ con đường lại nghĩ tới một vật con đường này nhớ kỹ sau đó có phải hay không có thể khai triển triểnạ dịch cái này cực Tây trư Quốc cũng không phải tất cả cái thế lực đều phát đạt cường đại nhưng mà tất cả cái thế lực đều cũng có một chút đặc sản đấy mặc kệ cái này đặc sản là chủ tộc trước nghiệp còn là ma thú thực vật đến lúc đó lê cờ đem đại hoàn thành từạạ đến một đường xuyên qua hắc Bạch vương quốc muối cái lãnh địa vận chuyển đến rừng dầm phòng nhỏ lại từ rừng dầm phòng nhỏ xuyên trở về tu một con đường. Liền theo đại hoàng chi lộ tốt. Đến lúc đó tinh thần cùng sóng lớn chi dương bên kia cũng là một đầu, liền theo trên biển đại hoàng chi lộ. Hôm nay quỷ tiết. Ta đi, âm hộ mở rộng A. Ta nhanh đi tìm vô miên cùng vô song, hít một chút bọn họ dương ký đi. tấu chương xong chương 460, chế tạo hàng không mẫu hạm. Chương 460, chế tạo hàng không mẫu hạm. Nghĩ kỳ cái này sách lược về sau, lì cờ bắt đầu mặc mặc tính toán thời gian. Nếu như dựa theo truyền thống gấp rút lên đường phương pháp, có lẽ muốn một cái nạ mới được Nhưng là dựa theo lý quan mạc bị lời nói chế tạo ra có thể phi ở trên trời chiến hạm, thời gian lại sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn, chỉ là sẽ rất tốn tiền. Tiền. Cùng hắn các binh lính tính mệnh so sánh, tiền căn bản vốn không trọng yếu. Chắc chắn không có khả năng giống tiếp trước a. Không thể đánh, không thể đánh, còn muốn kiếm tiền đâu. Không thể đánh. Muốn kiếm tiền. Lễ Cở hắn không phải loại người như vậy. Đi cái này một lần, ngươi để cho cờ mở nở tâm đi. Ha ha. Nhìn ra được, gió lốc đại công hôm nay tâm tình thực sự quá tốt, khiến cho Lễ đều nhịn không được mà cười. Yên tâm. Lỷ Cở cởi lấy cười, thở dài một hơi. "Đi thôi, đừng đi qua nhìn, chúng ta trở về." Gió Lốc Đại Công tiện tay xé mở một cái vết nước không gian, nắm lấy Lỷ cờ liền bước vào trong đó. Bước qua đến, chính là Cụ Phong Thành. Tại chủ bị diện, khoảng cách xa không gian truyền tống là chỉ có chúa tể mới có thể. Truyền kỳ nhiều nhất liền là thông qua vết nước không gian tiến hành cự ly ngắn truyền tống, truyền tống khoảng cách xa là không đạt tới. Lúc này đã đêm khuya rạng sáng, Lỷ Cở hộ tống gió lốc đại công bay một vòng lớn, tiếp đó lại lần nữa truyền tống tới, nhìn một chút thời gian cũng liền đi qua 6 giờ chỉ là. Bất quá bọn hắn cũng không buồn ngủ vừa tới lộ ra xong hoàn cụ phong thành bên ngoài liền thấy Duệ Văn đang nằm tại nào đó đầu khí lưu bên trên phiêu đáng mà tới trở về rồi hả Duệ Văn cười cho hỏi nhìn thành thơ tự tại mà rơi xuống trước mặt bọn hắn nhìn thấy Duệ Văn bộ dá này gió lốc đại công nhịn không được nhéo, nhéo tay nhìn rất muốn đánh một trận dáng vẻ haha mới không cùng người đánh ta và tiểu lệ cờ đi trên giường đánh tới. tớiệ Văn tiện tay mở ra vết nước không gian đem vừa mới đứng mức c mang tiến bảo Lê cờ còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện mình đã tới thời không trên chuyển thống trận Tiếp đó lại là mấy cái không gian truyền tống, hắn đã đứng ở đại hoang tháp đỉnh tháp. Không phải. Vậy, ngươi cấp mấy cái? Vậy, Lệ Cở đầu hốc chuẩn vấn đấy, trực tiếp tại chôn ngân. Đặc biệt, Duệ Văn cấp cái gì a? Hắn vừa mới bị gió Lốc đại công mang theo truyền tống, đều không có đứng vững. Phải biết do Lốc đại công dẫn hắn xuyên biệt khoảng cách thế nhưng là rất dài rất dài. Chủ vị diện nếu như nói cứng, ở kiếp trước so sánh với đoán chừng cùng Thái Dương Không Xê Xích bao nhiêu, gió Lốc đại công dẫn hắn xuyên qua xa như vậy, đã rất thốn khổ rồi. Lại bị Duệ Văn mang theo liên tục truyền tống 7 8 lần. Nếu không phải là hắn là thể chất tốt, Đoan Trường Nội Tạng đều sẽ như bị máy giặt quấy qua như thế quấy cùng một chỗ. Nhưng mà cho dù là thể chất tốt, Lệ Cợ bây giờ cũng có chút đầu óc mắt hoa, ác tâm muốn nói. Cấp bách. Duệ Văn khinh thường nhếch miệng, đám kia đang ghét đồ chơi, ngươi đặt nương đi bồi a. Lệ Cợ liếc mắt nhìn hắn, những cái kia đang ghét đồ chơi, cở mở nở thế nhưng là đệ đệ muội muội ngươi. Tôi đi, ta hơn 100 cái đệ đệ em gái, hiện tại cũng chết không sai bị lắm. Duệ Văn Bình Bình đàm đàm nói. Chết không sai bị lắm. Lệ dừng lại lúc không biết nói cái gì cho phải. Bất quá cũng không nhất định ngược lại tất cả chạy ra ngoài bởi vì ta phụ thân liền yêu thích chúng ta khắp nơi lang thang, ta hoài nghi chết hết ở chư thiên tinh giới rồi ra ngoài một cái chết một cái Duệ văn nhẹ nhàng nâng lên tay thưởng thức móng tay của mình cho nên đang ghét rất đợi lát nữa có cảm tình ràng buộc làm sao bây giờ ta cũng không có ngu như vậy Do lốc đại công phương thức giáo dục vẫn rất đặc biệt. biệtly cờ cũng không biết nói gì nhân ra do lốc đại công chính là như vậy định quy c cụ thế tử của hắn, hậu đại đều không ý kiến lịch cờ chắc chắn không có khả năng ngạy ra nói mình có ý kiến đi đặc biệt có lấy bệnh Dụệ Văn phủi tay, tiếp đó cười ha hả nhìn thẳng Lệ Cờ, không nói lời nào. "Thế nào tỷ phu?" Lệ Cở bị ánh mắt này chằm chằm đến run dậy. "Vừa vừa trở về trước, Duệ Văn giống như nói cái gì hộ làng chi tử." "Không có gì." Lại nói truyền kỳ dẫn người xuyên qua vết nước không gian thật là hao phí thể lực ma lực ngươi biết ta. "Đương nhiên, ta cũng không phải muốn thu ngươi tiền ý tứ." Nói, Dụệ Văn cái kia trương anh tuấn yêu dị khuôn mặt bỗng nhiên tới gần Lệ Cờ, đem Lệ Cở sợ hết hồn. Ba nhi một tiếng vang kèm theo lớn tiếng của thiếu, Dụệ Văn thân ảnh biến mất không thấy. Lệ Cở ngơ, đáng chết. Ta muốn giết ngươi." Lệ cờ thân thể trong nháy mắt hóa thành khổng lồ viêm ma hình thái, quần quần nham tương từ thân thể của hắn nhỏ xuống. Thanh âm của hắn từ đại hoang đỉnh thắp bưng xa xa truyền đi, dẫn tới đại hoang thành vô số người ngẩng đầu nhìn quanh. Thế nào thế nào? Quá kinh khủng. Lệ cờ đại nhân vì cái gì đông nhiên nổi giận? Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cũng có một số người tại nước trái cây đi, tựu quán các loại mà phương hào uống. Tỷ như một nhà tiệm trà sữa bên trong, thì có lão giả trong mắt lên ánh sáng trí tuệ, phân tích phán đoán nói, "Dạng này ban đêm, này trời tối người liên thời điểm, Cơ khả năng nhất chính là Đánh nến. Lão giả mãnh liệt hít một hơi trong tay trà sữa, bên cạnh có mấy cái vừa mới thành vì chức nghiệp giả người trẻ tuổi bị rô đến sửng sốt một chút. Nhất định là dừng trận phòng nhỏ tống ra sát thủ, thậm chí bóng đen tổ chức có thể cùng tham dự ám sát. Bất quá nghe lửỷ cờ điện hạ âm thanh, hẳn là không việc gì. Lão giả lời thể son sát nói, đúng lúc này, một cái màu đen thẳng tóc dài thiếu nữ đột nhiên xuất hiện ở đây, một mặt tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn xem lão giả. Lý Quan Mạc Bỉ, Ly Cờ gọi người. Cô gái nói. "Tút tút." Lão giả lần nữa đột nhiên hít một hơi trà sữa. Sau đó cùng thiếu nữ cùng một chỗ đột nhiên tại chỗ biến mất. Lưu lại mấy cái ngốc ngốc sững sờ người trẻ tuổi, một lát sau mới từng cái phản ứng lại. Đó là Hắc Cám tiểu nữ. Hắc Cám cùng tờ mở sáng nữ thần. A, án giờ hiệu chi chân, ta vừa mới vậy mà tỉnh đại gia thợ rèn Lý Quan Mạc bị tiên sinh uống trà sữa. Dung nham tại thượng. Những người trẻ tuổi kia thét lên, Lý Quan Mạc bị là không có nghe được rồi. Lúc này, hắn và Hắc Cám tiểu nữ đang đứng tại lề cờ trước mặt. Hai người bọn họ đều đang ngó chừng lề cờ má phải gọ má nhìn, nhìn chừng chừng phản nơi đó có một quả thân cách đồng dạng. Hắn hôn ngươi. Hạ Cẩm Thiếu Nữ yếu kỳ, hắn cũng cùng ngươi làm. Chậc chậc, vậy thì các ngươi người trẻ tuổi biết chơi ha. Lý Quan Mạc Bị cười lắc đầu. Lệ Cơ lập tức mặt đen lại, tiếp đó đôi Hạ Cẩm cô gái nói, "Nghe, cái kia, bandana, ta muốn hòa Lý Quan Mạc Bị hỏi ý chuyện, ngươi muốn không đi làm việc trước." Được Hạ Cẩm Thiếu Nữ gật gật đầu, do dự một chút, sau đó nói, "Ngươi làm xong tới tìm ta, ta muốn làm rồi nói xong cũng đã mất đi bồng dáng." Phốc, Lệ Cơ tại chỗ phun ra một ngụm dung nham. Ha ha ha ha ha. Lý Quan Mạc Bị cắt tiếng cười to, ôm bụng Cơ bất đắc dĩ nói, "Được rồi được rồi." Lý Quan Mạc bị thúc thúc, ta cần ngươi chế tạo hàng không mâu hạ, rèn đốc phải thế nào? Ha ha ha. Lý Quan Mạc bị bật cười, không được không được. Lịch Cờ đành phải đứng ở nơi đó chờ Lý Quan Mạc bị cười. Hôm nay, Trực Đăng Lét. Tấu chương xong, Quỷ Tiết ra ngoài hút dương khí, xin phép nghỉ một ngày. Quỷ Tiết ra ngoài hút dương khí, xin phép nghỉ một ngày. Quỷ Tiết, ta muốn đi ra ngoài hút dương khí a. Do đó xin phép nghỉ. Tấu chương xong, chương 461, đại hoàng cấp hàng không mâu hạm chương 461, đại hoàng cấp hạng không mâu hạm tại Lịch Cờ nhận lấy gì ẩm mai gì cùng gì cả thời điểm. Hắc Cám thiếu nữ cuối cùng cũng nhịn không được. Dù sao Lệ cờ cùng Sỉ si Ân Mai gì thế, nhưng là tại Hắc Cám thiếu nữ trong dạ dày mùa bán thuộc về hoa quả. Về sau Lệ cờ cùng gì cả, Sỉ si ấn Mai dị hai độ lúc khai chiến, dần coi Hắc Cám thiếu nữ cuối cùng cũng không nhịn được. Vốn là rất bình thường đấy, Lệ Cở thậm chí có thể đem Hắc ám thiếu nữ cũng cùng một chỗ gửi. Nhưng mà, Hắc ám thiếu nữ lại cũng không muốn nói cảm tình. Nhưng mà, Hắc ám thiếu nữ lại cảm thấy khai chiến loại chuyện này hưu ích thể xác tinh thần. Thế là, Hắc Cám thiếu nữ cùng Lệ Cở trở thành đính quang pháp hữu. Này cũng không có gì, nhưng mà thế, nhưng hát Ám thiếu nữ tính tình quá thẳng rồi, liền một đại thẳng nữ. Bây giờ xong rồi. Mặc kệ sự tình gì, chỉ cần Lý Quan Mạc bị cái miệng rộng này biết rồi, chẳng khác nào toàn bộ tùy tùng biết rồi. Toàn bộ tùy tùng biết rồi, vậy thì đồng nghĩa với toàn bộ Đại Hoang Thành biết rồi. Đại Hoang Thành biết rồi, liền đại biểu toàn bộ nạ sen biết rồi. Toàn bộ nạ sen biết rồi, đây chẳng phải là toàn bộ chư thiên tinh giới đều biết. Thật là đáng sợ. Lệ Cở nghĩ tới nghĩ lui, thậm chí muốn trực tiếp bóp chết người trước mắt này rồi. thôi, không cười không cười, ta phát tác đều nhanh cười nổ rồi. Lý quan mạc bị một bộ đau gan cuối cùng vẫn đỉnh chỉ cái kia đáng giận tiếng cười. Thế là lì cờ cũng nghiêm sắc mặt, nói, ta đã nắm rõ ràng rồi lộ tuyến, tiếp xuống, liền chỉ cần đem hàng không mẫu hạm làm ra làm cho. Được. Lý quan mạc bị cũng khôi phục những ngày qua không còn cười lì cờ, nghiêm mặt nói, là trước người nói qua loại kia. Trong nước loại kia. Đúng, ở trên trời cũng giống vậy. Lì cờ phất tay, dùng ma lực ở giữa không trung cấu trúc một cái đại khái. Đương nhiên, không phải loại kia hải lý hàng không mẫu hạm, mà là bằng phản bản ngoại trừ danh tự đồng dạng Lễ cờ làm ra hàng không mẫu hạm càng giống là kiếp trước Nam Thiên Môn kế hoạch cùng luôn điều. Phi hành khí. Lễ cờ hàng không mẫu hạm không có phi hành khí, nhưng mà dự tính từng cái xung nằm chỗ ngồi. Những thứ này thoạt nhìn như là ghế sofa một dạng là thứ gì. Lý Quan Mạc bị chỉ chỉ hàng không mẫu hạm biên giới từng lớp từng lớp, giống như là rạp chiếu phim chỗ ngồi một dạng đồ bật. Nơi này là hộ tống đám người chỗ ngồi. Lễ cờ phất phất tay, hàng không mậu hạm hình nổi an bài lập tức có biến hóa. Liền thấy vũ một dạng bằng phẳng cạnh chỗ đột nhiên bên trên trượt mở ra, lộ ra trong đó chỗ ngồi. Mà chấu ngồi phía sau bị bên trên bay ra từng cái điểm sáng. Những điểm sáng này, chính là cấp 15 trở lên trước nghiệp giả. Lì cờ giải thích nói, nếu như gặp phải địch nhân, bọn hắn liền là bảo vệ mẫu hạm tự hạm. Tiếp theo, lì cờ lại tại hàng không mẫu hạm mấy cái vị trí bên trên ngưng tụ ra mấy cái có thể hoạt động học tháo. Đây là tiêm kích tháo, cái này một vòng cũng là, nhiều nhà khắc văn bí mật mình khắc chủ yếu bí văn chính là kiên cố cùng xạ kích tốc độ, bạo tạc phương diện sự tình nhường hy tắc bà bà thăng dự, muốn nhiều loại tố Đúng rồi, mẫu hạm cũng muốn mua đường ống nước, ngươi xem ở đây, bộ dạng này lập một cái mây mù mây mưa máy thu thập, tiếp đó từ nơi này bài xuất đi. Đây là chỗ đứng thanh niệm, nghĩa là pháo đại di động, tỉ như ở cái này chỗ đứng chỗ đứng, dưới chân liền sẽ liên tục không ngừng cung cấp ma lực thủy tinh ma lực. Khá, cao nhất tháp là điều tra, giám sát dùng, đến lúc đó đem ta, hoặc là đem ai để ở chỗ này, phụ trách giám sát mẫu Hạng chung quanh, phòng ngừa bị công kích đánh lén. Lê Cở cùng Lý Quan Mạc bị một bột nói, cho chuyện liên quan tới hàng không Mộ Hạng cấu tạo vấn đề. Lý Quan Mạc Bị xem như công việc vô số năm lão bất tử, ánh mắt tự nhiên không kém, một chút uyển giải cũng là làm cho lực cờ nhiều ra. Mặc dù lực cờ đầu góc linh hoạt, nhưng mà hắn rất nhiều ý nghĩ đều sẽ bị kiếp trước ảnh hưởng, xem nhẹ một chút chi tiết vấn đề. Nạ Sen ma pháp lực lượng, tại chi tiết chỗ vận dụng hắn cũng không bằng Lý Quan Mạc Bị. Tỷ như hắn thiết tưởng tiêm kích pháo, vốn là suy nghĩ có thể làm bảo hộ mẫu hạm, công kích những cái kia tiếp cận mẫu hạm người. Suy nghĩ một chút trong kiếp trước loại kia đánh tới đánh tới pháo la nhiều kích động sảng khoái hơn A. Nhưng mà Lý Quan Mạc Bị bút lớn vung lên một cái, liền đổi thành thủy tinh cầu. Lý do cũng rất đơn giản, tiếp kích hộ bệ pháo, cùng tạo thành pháo không bằng trực tiếp làm một cái thủy tinh cầu hoặc đá ma pháp ở nơi đó. Truy ý tới một người, trực tiếp đem để tay thủy tinh cầu bên trên, dẫn động phía trên bí băng, tiếp đó chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Xong. Thậm chí Vu Lý Quan Mạc bị còn kiến nghị, trên thủy tinh cầu làm một cái truy tung bí băng, đến lúc đó liền nói xông cũng rất khó. Hai thế giới trí tuệ kết hợp, cuối cùng hợp thành nạ xẹt viên bản hàng không mẫu hạm. Bỗ này hàng không mẫu hạm liền định nghĩa là đại hon cấp. Lệ Cỡ nhìn xem trong không khí nguyên tố xây dựng hàng không mẫu hạm mô hình, thỏa mãn cả một cái, có lẽ Cái này cũng có thể làm hiệp sĩ thú. Bên cạnh Lý Quan Mạc bị phốc phốc một tiếng đem mình vừa mới uống vào trà sữa phun tới. "Không phải, tiểu lị cơ, cái này kỵ thú có chút lớn quá rồi đó." Lý Quan Mạc bị thẹn thùng. "Cái này ạ, dạ hệ Nguyên soái hậu duệ, như thế nào trong đầu nhiều như vậy ý tưởng? Làm ra xe đạp loại này tuyệt cao tự động kỵ thú coi như xong, bây giờ liền bay lên trời to lớn bất lý lớn cũng muốn coi như bất để cưới. Là Huệ Thiên Nhu, dung nhan cự sư bọn chúng mấy cái ma thú vương người thế, nhưng là trong thành trung tâm thương mại chủ yếu kỵ thú khách hàng. Mấy cái này ma thú vương người tổ nhóm quanh năm ở vào siêu sinh siêu dục trạng thái, trước đây vừa mới quy Lệnh Cờ khả là bán tốt một nhóm kỵ thú. Ma thú vương đám người cũng bởi vì ma thú kỵ thú kiếm đầy buồn đầy mát. Ngược lại lưu lại dung nhan đầm lầy lớn cũng sẽ bị tiêu hao, lãng phí, bán đi còn có thể dãy một khoản tiền, thật tốt. Thế là, mấy người kia thích hợp làm kỵ thú ma bảy thú tộc, từng cái ma thú vương người đều được trong thành thế đội thứ nhất phú hảo. Tức là, Lệnh làm ra xe đạp về sau, gần nhất những thứ này ma bảy thú tộc kỵ thú lượng tiêu thụ liền lộ ra chợt chẳng thái. Nếu là lại là một cái hàng không mẫu hạm kỳ thú, cái kia những thứ này mà thú vương người không thể khóc chế à? Cái này kỳ thú đại. đối với truyền kỳ tới nói không lớn. Lê Cở cười, đây chỉ là lớn nhất phiên bản đấy, bên dưới nơi này, chúng ta có thể nhiều thiết lập mấy cái phiên bản, tạo thành tàu bảo vệ, tiếp tiếp hạm, tuần hành hạm. Lý Quan Mạc bị ngây dại, nhịn không được hỏi, vậy sau này dung nam hùng sư mấy người kia bật nhỏ làm sao bây giờ? Tốc quân của chúng nó số lượng gần nhất lại bắt đầu ra tăng mạnh rồi. Đây đúng là một vấn đề. nghe vậy khẽ nhíu mày, sau đó nói nhỏ: Xem ra cần phải nhanh lên đem dừng trận phòng nhỏ giải quyết, cầm tới tự nhiên tri thụ, ổn định đại hoang vị diện hệ thống sinh thái, tiếp đó mở rộng mới thứ cấp vị diện, phá giá hàng hóa, bảo trì sản nghiệp thăng cấp. Lý Quan mạc bị Mặc bị trầm mặc. Hắn, hắn có chút nghe không hiểu lệnh cờ ý tứ. Bất quá trong nháy mắt hắn liền bình thường trở lại. Nghe không hiểu, vậy cũng không cần hiểu. Chỉ cần Lỷ cơ nội tâm đã có ý nghĩ là được rồi. Hắn phải bảo đảm đấy, là đem Lỷ Cở hoàn thành nhiệm vụ, không cho Lỷ Cở cản trở. Nguyên Soái, nhà ngươi tiểu hỏa có thể thật là không bình thường. Lý Quan Mạc bị cười híp mắt nhìn xem Lệ cờ, nội tâm nghĩ đến như vậy. Tấu chương xong, chương 462, Lục Quân không quân Nguyên tố Quân. Chương 462, Lục Quân không quân Nguyên tố Quân. Lệ Cở, vậy ta bây giờ liền đi chế tạo. Lý Quan Mạc bị cười cười, ta cảm thấy, chế tạo hàng không mâu hãm cũng có thể thu được không nhỏ phản hồi ha ha ha. Cũng chú ý nghỉ ngơi. Lệ Cở nhẹ gật đầu. Thế là Lý Quan Mạc bị cáo lui. Lệ cờ tại chỗ suy tư một chút, xác định một chút án bài có không lộ chút sơ hở. Việc cấp bách là giải quyết đại hoang thành ô nhiễm xử lý, ổn định môi trường sinh thái phải biết khoảng cách Đại Hoang Thành trở thành Đại Hoang Vị diện đồng thời không đến bao lâu, nhưng ở nơi này ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong, dòng sông bên trong thủy đánh giá kế đô gần thành nước dựa trên rồi. Nếu không có một chút tĩnh hóa loại kỹ năng tại, đoan chừng trong thành đại ôn dịch tận bệnh trầm đập. Nhưng mà cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Đại quân mộng phát làm tới tự nhiên chi thụ, ổn định môi trường sinh thái, ít nhất làm cho chất lượng nước ổn định, nguồn nước sạch sẽ sau đó, liền phải giải quyết ma thú siêu sinh siêu dục vấn đề. Đương nhiên, biện pháp giải quyết cũng không phải cái gì cậu thí sức lực, mà là hàng hóa phá giá. Nhiều đi khai thác mấy cái bị diện Sau đó đem kỹ thú, hàng hóa đều từng bán đi không được sao. Do đó, đoạn này thời gian quá trình chính là như vậy. Viễn trinh, chiến tranh, thu hoạch, quay bể, ổn định, mở rộng, phá giá, lại viễn trinh, tái chiến tranh, lại thu mạch Cái này cờ mở nở đấy, thỏa thỏa cường quốc con đường A. Lê cờ không cho phép nói nhỏ, còn mang tới mây phần gió lốc đại công cầu khí. Loại này tuần hoàn, không phải liền là nguyên thủy máu canh vốn liếng tích lưu sao. Cuối cùng trở thành tiếp trước cường quốc A. Lê cờ vui mừng đúng mày. Cái gì cường quốc Ngay tại lĩnh cờ âm thầm tốt lúc rồi, một thanh âm bỗng nhiên ở trong đại điện băng lên. Lệnh cờ nhìn sang, "Hà cảm thiếu nữ." "Không, cương quốc chính là một chút cường giả. Hai hai hai chờ một chút ngươi đừng thoát ra. Ta trước về đi cùng gì cả báo cá một." Nô. No. như thế nào đến thế rồi, ngươi không phải Arno." Hôm sau, thời tiết sáng sủa, đại hoang thành người tất cả đều mày đau seo seo, từng cái chiến ý dâng cao. Đương nhiên, loại này chiến ý không chỉ biểu hiện tại giác đấu trường, còn biểu hiện tại đại đô thị quán, kỳ rượu chi trung tâm thương mại cùng quảng trường nhân dân. Đại đô thị quán, nguyên bản học tập những tri thức khác chức nghiệp giả, nhau nhau bắt đầu là qua, dự tính liên quan tới tự nhiên, rừng, rộng, cực tây châu quốc, chiến đấu, chiến tranh sách. Kỳ diệu chi địa, đủ loại đủ tiểu diễn xuất đều giảm bớt, nhiều xuất hiện rất nhiều hơn diễn quân sự, chiến đấu và anh hùng diễn xuất cùng diễn thuyết. Trung tâm thương mại, bán vũ khí, tài liệu thương nhân, điểm trưởng mấy người chức nghiệp giả kiếm được đầy buồn đầy bát. Toàn bộ đại hoan thành, chuyển biến làm đáng sợ máy chiến tranh. Dung nam lĩnh lúc này bị độc viên đã biến thành chiến tranh chí lĩnh. Mà ngay hôm nay, vô số người đột nhiên ngẩng đầu, thấy được cái kia che quất bầu trời phi hành khí. Mau nhìn, đó là cái gì? Có đường người đi trên trời chỉ. Trên thực tế cũng không cần người chỉ. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đám bay lượn bất minh vật thể. Nhìn qua giống điểu, nhưng thì sẽ không huy động cánh chim. Hoặc như là thuyền biển, nhưng là lại tại thiên không cao cao phi. Mọi người thấy cái kia chút cực kỳ nho nhỏ huyền, một thời gian tắt tiếng. Nạ Tiễn không phải là không có đóng thuyền, nhưng mà, so với tốn thời gian phí sức đi đóng thuyền, Nạ Tiễn càng ưa thích sử dụng sinh vật sức mạnh. Tỷ như dưỡng một đầu trong biển ma thú, hay là kiếm chức một cái trong nước tự do hành động chức nghiệp. Giống như người nơi này cho tới bây giờ không nghĩ tới làm ra phi hành khí đồng dạng. Tạo phi hành khí làm gì? Tốn thời gian phi sức vừa giòn yếu. Người tu luyện tới cấp 15 một cách tự nhiên có thể phi rồi, muốn làm sao bay như thế nào bay? Coi như không tới cấp 15, đi giá cao mua một đầu cấp 15 ma thu không được sao? Hà tất chế tạo phi hành khí? Đây là phần lớn người ý nghĩ, tại sao sẽ như vậy muốn? Cũng tỉ như khô hạn thiếu nước, muốn nước mưa. Lạ xẹt cùng tiền kiếp lịch cờ chính là hai loại phương pháp xử lý. Giống như tiền kiếp lịch cờ, cùng ở nơi đó cầu mưa, lại thần, cầu nguyện long vương cái gì? Ngán hẳn đến xem không bằng trực tiếp một pháo nổ văng lên trời mưa nhân tạo, trưởng kỳ càng làn nên quản lý sinh thái, khí hậu, bảo hộ hoàn cảnh. Ở nơi đó, khoa học mới là duy nhất, còn lại mấy cái bên kia toàn bộ là gạt người thủ đoạn nham hiểm, mỗi một cái có hiệu lực, có hiệu lực cơ bản cũng là miễn cưỡng gắn ghép trùng hợp. Trình độ càng thấp, mê tín càng hữu dụng. Mana đâu? xin lỗi, khoa học là gì? Thiếu nước, không có mưa xuống. Ngươi dùng mấy cái có thể trường không thủy hệ nguyên tố chức nghiệp giả tới tụ lại thủy nguyên tố mưa xuống không được sao? Hai thế giới căn bản quy tắc cùng phép tắc khác biệt tạo thành mọi người tại tự nhiên phương diện khoa học gần như hoàn toàn bất đồng tư duy cùng phương pháp cũng may lưy cờ khả lấy trung tây hợp Bích một đám cấp 15 trở lên cường giả không xa vạn d giảm bay qua đánh trận nào có ngồi phi hành khí tới phương tiện hơn nữa trên máy bay đủ loại tháo thủ đoạn phòng ngự nhất định chính là một tòa phi hành thành lũy cứ điểm so với một đám cường giả trực tiếp đi qua có hiệu quả tốt nhiều do đó trên bầu trời những cái kia hạm thuyền theo thời thế mà sinh hàng không hạm hàng không mẫu hạm cùng hàng không tự hạo hàng không mẫu hạm bộ giáng không phải truyền hình mà là một cái điên ném dáng vẻ, bay bản trung ương là một tòa đồ xuất ma pháp thất, mà đang điên ném vùng ben bên trong, nhưng là đủ loại chỗ ngồi pháo đại. Mà hàng không tử hạm cũng gần như, choát nhìn như là nhỏ một vòng điên ném, không có ma pháp thất, bay bản trung ương là cung cấp người đứng yên ba cái vị trí, phía trên có ba cái thủy tinh cầu, phân biệt phụ trách công kích phòng ngự cùng công chế. Phụ trách công kích thủy tinh cầu đấy, tất nhiên là thu phát cường lực pháo đài hình trước người dạ. Phụ trách phòng ngự thủy tinh cầu đấy, tại thiên thịt phương diện nhất định là xuất chúng. Đến chế thủy tinh cầu Không chỉ có phụ trách tiếp thu đến từ mẫu hạm mệnh lệnh còn cần điều khiển tử hạm tiến hành gián tiếp xây dịch đi tới lưu lại trước mắt tương đối lý tưởng chính là hiệp sĩ đem tử hạm coi như kỳ thú hiệp sĩ đây chính là lễ c cùng lý quan Mạc bị thảo luận trong một đêm thành quả đại hoang các con dân ta là thị chính Thính luôn lúc này đại hoang trên tháp, giọng dôn vangg lên chuyển khắp toàn thành ta đại Hoang Thành đã chuẩn bị hoàn thành bây giờ quân đội chiêu mộ chính thức bắt đầu lần này chiêu mộ trên làm lục quân không quân, nguyên tố quân chiêu mộ lính có tương ứng yêu cầu gặp muốn ghi danh động trí tuệ sinh mệnh thình đi tới tương ứng địa điểm Lục Quân chiêu mộ ở vào giác đấu trường bên cạnh, Không Quân chiêu mộ tại kỳ giệu chi địa bên cạnh, Nguyên tố Quân chiêu mộ tại trung tâm thương mại bên cạnh. Liên quan yêu cầu vì Lục Quân, tại lục địa tác chiến lính, chiêu mộ nhân viên cụ thể có thể vì: Hiệp sĩ, đao tuấn chiến binh, cung thủ. Không Quân, tại thiên không, thư không cùng với tinh giới chiến đấu lính, chiêu mộ nhân viên yêu cầu là: cấp 10 trở lên trước nhập giả, cấp 15 trở lên ưu tiên lo lắng, có hư không hoặc tinh giới kinh lịch người ưu tiên. Nguyên Tổ Quân, tại hải dương, nham tương, lôi bực, gió lốc mấy người đặc biệt vị diện hoặc khu vực tác chiến lĩnh, liên quan yêu cầu là Tính thông một khu vực tác chiến liên quan nguyên tố sử dụng, chức nghiệp hoặc phó chức cũng cùng này liên quan. Ta đại hoang thành lính chiêu mộ liên quan yêu cầu hiện đã phát xuống đến các nơi cửa hàng, cư ủy hội, đường đi xử lý. Bây giờ, ta đại biểu vĩ đại trí cao nham thạch công tức ngại tuyên bố, chương binh bắt đầu. Tấu chương xong, chương 463, lính gái ngộ chương 463, lính gái ngộ tạm quân chiêu mộ. Lục quân, Không quân, Nguyên tổ quân. Án giờ dịu chi chân. Tại sao ta cảm giác chúng ta đại hoang thành đem tất cả có thể đánh giặc trô toàn bộ bao gồm? Đúng vậy a. Lục quân coi như xong, như thế nào không quân cùng nguyên tố quân đều có. Không hổ là cơ trí nham thạch công tử ca. Đại Hoang thành trí tuệ sinh mệnh nhóm xô trào. Đây là nạ xèng lần đầu tiên nghe nói dạng này phân chia binh lính. Trước kia nạ xèng như thế nào phân chia lính? Tỷ như ạ giả lệnh, chính là quân đoàn ạ giả lệnh, nghĩa là kích lưu quân đoàn, đã bao hàm dòng nước kỵ sĩ đoàn, bộ binh trở. Cự kiếm hầu tức cự kiếm quân, hắc trảo bá tức đội kỵ sĩ, chảo, sĩ v. V. Cho tới bây giờ cũng là lấy phục chủ quân tới mệnh quân đội, chưa từng nghĩ qua còn có thể này. Công hô là nham thạch công tác cơ chí. Quá nhiều. Xôi chào Đại Hoang Thành thị dân một bên tâm tình kích động, một bên phản phất thủy triều đồng dạng tràn hướng thích hợp bản thân chiêu binh cư vị. Đại Hoang Thành tổng cộng hơn 2000 tên chức nghiệp thư ký toàn thể xuất động, đi đến từng cái cư vị, vì tam quân hoàn thành một lần này trưng binh công việc. Đến đây động viên người, đó là trùng trùng địa điểm, tại trưng binh chỗ sắp xếp lên hàng giải. Đại Hoang Thành hàng xóm láng giềng nói chuyện phiếm phương thức cũng thay đổi. Io, Selena, ra ngoài mua thức ăn cho cháu trai làm ăn uống đâu? Đúng vậy a, đúng vậy Adriana, đây không phải cha nhỏ muốn đi đầu quân đi. Ờ. Ca quân, báo danh ra rồi sao? Nhà ta lão bác ẹn đủ ỉn luôn báo không nổi tên. Hại, tiếc là a. Hai cái tóc hoa dâm lão thái thái một bên trên đường phố đi tới, một bên trò chuyện tiên. Nhớ ngày đó a, mỗi cái đối với chiến tranh sợ muốn chết. Ai ngờ chúng ta vĩ đại dung nam điện hạ, đối với lính đó là thật tốt. Ai nói không phải sao? Đi theo đại quân xuất trinh trên cơ bản sẽ không chết còn không nói, có điều trị kỵ sĩ và hắn bác sĩ tại, phục sinh đều không là vấn đề. Hơn nữa đi, cho dù chết, anh linh hàng năm còn có thể về nhà, thậm chí còn có thể trở thành chức nghiệp anh linh, vĩnh sinh bất tử đâu. Nói đến thật đúng là, hai lão thái thái vừa nói vừa đi, nói lời chung quanh người qua đường nghe được cũng chỉ là hội tâm nợ đủ cười. Tại mười mấy năm trước Dung Nham Ma Thú trong chiến tranh, không người là bên thắng. Dung Nham đầm lầy lớn ma thú không nói, hoàn toàn biến thành nô lệ. Nham Thạch công tức lịch cờ cũng bội bội nhiều năm. Hai phe này thất bại, cũng không có thành tựu đại vương tử cùng nguyệt lượng nữ thần duy danh, ngược lại làm cho hai người này danh dự sẽ không. Mà ở hai người sau lưng thôi ba trợn Lan Lam thảm Đại công cũng bởi vì lịch cợ lực lượng mới xuất hiện mà tính toán thất bại. Khi đó nã sản cùng cũ Lạp Vương quốc có thể nói là ba vân quý quyệt, dung chuyển bất an, chịu khổ nặng nhất, kỳ thật vẫn là bọn hắn những thứ này hạ dạ nên tầm dưới chót. Bọn hắn bị thúc ép phản kháng ma thú, xây dựng vĩ đại chi tường tứ điểm, từng cái chết ở cuộc chiến tranh kia bên trong. Nhưng mà bây giờ thì khác, bọn hắn đã từng hạ giả hiện tiêu ngạo thiếu ra lịch cờ, thông qua đủ loại đủ tiểu phương thức, giành được toàn bộ đại lục tôn trọng. Đầu tiên là lấy thủ đoạn thiết huyết, tại cha mình gạ rụt sở duy trì dưới tiến hành trung ương tập quyền tiếp đó lại tại hiện trong lãnh địa ban bố đủ loại cải cách dự luật cùng phương sách, làm cho cả thịnh hưng thịnh cứng Tiếp theo hợp tung liên hành, bảo trì cùng cự kiếm hầu tước, hát chào bá tước mấy người quý tộc lũ tới, lại đưa ra chiến tranh xin, chiếm đoạt thủ chuyển tiếp tử tước bọn ngựa lãnh địa. Tiếp đó kiến tạo nạ xẻn Nam Phương Minh Châu, tiết đến bà giàu có tương lai cảm đại hoành thành, thu nạp số lớn con dân. Đằng sau càng là trở thành nham thạch công tước, thống lĩnh bao quát dung nham đầm lấy lớn, á dạ huyễn linh cùng bọn ngựa linh ở bên trong tổ địa, gọi chung dung nham linh. Mà ở lịch cỡ dưới sự lãnh đạo, con dân của hắn nhóm trải qua so với ban đầu hơn mấy trăm lần sinh hoạt, từng cái chỉ cảm thấy sinh hoạt có vọng. Tính năng động chủ quan bị triệt để kích phát ra. Mà Lam Linh Theo bọn hắn nghĩ nghĩa là một cái chức nghiệp chỉ là dung hợp tín nghiệm, thủ hộ, lý tưởng cùng yêu quý chức nghiệp, không chỉ có thể phát tiền lương nuôi sống gia đình, hơn nữa còn có rất lớn an toàn bảo đảm, đặc biệt là sau khi chết. Nguyên bản sau khi chết nhất định phải chết rồi, nhưng mà Đại Hoang Thành có toàn bộ nạ xèn duy nhất ánh sao cấp vệ thần anh linh trà xanh trước tiên sinh, tự chi phía sau đều không cần sợ lại biến thành bóng linh. Nguyên bản người bình thường cũng liền sống hơn 100 năm liền thọ hết chết cả, biến thành Đại Hoang Thành tế điện anh linh phía sau trực tiếp có thể cùng Đại Hoang Thành đồng sinh cộng tử. Đây không phải là vĩnh sinh bất tử sao? Duy nhất chỗ xấu chính là Trở thành anh linh phía sau không có ăn cùng đi dạo kiếm viện hai loại tưởng niệm, những thứ khác cơ hội cùng người bình thường tương dạng. Đương nhiên, nếu như không thích trở thành anh linh cũng không có việc gì, kẻ điều khiển linh hồn duệ văn điện hạ còn ở đây. Ngươi chỉ cần đi trung tâm thương mại người điều khiển rối trong cửa hàng mua lấy một bộ đo thân mà làm cối lỗi, trực tiếp đi vào ở lại, dùng sau khi chết tiền trợ cấp thỉnh duệ văn điện hạ rút một chút, an bài ổn thỏa linh hồn, xong, cho nên nói, tham quân nhất định chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ bất quá, đại hoang thành tam quân động biên yêu cầu cao a. Người bình thường thật đúng là không nhất định có thể thành công làm lĩnh. Tỷ như trong đó thẩm tra chính trị chương trình, chính là dùng mê vụ công chúa mê vụ kỹ năng tới tiến hành phân biệt, xác định người ghi danh một chút tư tưởng. So nếu có trung thành với đại hoàng, phải chăng sẽ không dễ dàng làm đảo binh vân vân. Lợi mật cao, cho nên cũng đại biểu yêu cầu cao. Mà yêu cầu như vậy cùng lợi tức, càng thêm khiến cho lính cái này chức nghiệp cùng lính cái này chức nghiệp, tại đoạn này thời gian đã trở thành đại hoang thành trích thủ khả nhất chức nghiệp. Ngắn ngủi 3 ngày, Trương binh, 20 bạn. Na sen, tuyết lớn trời. Lúc này đã đến mùa đông, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây đã là mùa đông cuối cùng mấy trận một trong. Liên Vũ Lạc Vương quốc khu vực phía nam đều phiêu một chút tuyết. A ạ đè nên thành bảo phủ cận, tân mở hải quan còn không có đưa vào sử dụng, Hải Lãng đánh ra nhai ngạn phát ra hào áo âm thanh. Trung quanh một chút cho tới bây giờ chưa thấy qua hải người đều tới bốn phía này quan sát. Nhưng mà A giả hiện ở đây mặc dù không có tuyết rơi, nhưng mà không khí lạnh vẫn là thổi đến người rét thấu xương, cho nên nhìn hải du khách không phải đặc biệt nhiều. Ba ba, sao không gặp Hải Âu nha, một đứa bé tươi tại cha hắn trên cổ, chỉ vào bờ biển bầu trời tò mò hỏi, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng. Tiểu Ron, Hải Âu muốn chỗ xa hơn mới có thể thấy được đấy. Đứa trẻ phụ thân cười ha ha, nhìn vô cùng hào sảng, trong miệng nhiệt khí bay ra đã biến thành xương trắng. Hai người các người đứng xa một chút, lạnh muốn chết, nhanh xem xong đi về nhà. Ở bên cạnh, một vị phụ nhân nhịn không được sợ run cả người. Đây là một cái rất bình thường gia đình nông dân, thừa dịp mùa đông thời gian nhàn hạ đi ra nhìn hải, bởi vì mấy ngày nữa thì đi cày đất rồi. Gia đình như vậy rất nhiều, chung quanh đến xem hải số đông cũng là loại này gia đình. Nhưng mà đúng vào lúc này, rất xa, đường ven biển bên trên nhiều một chút đồ vật. Ba ba mau nhìn. Đó là cái gì? Cái kia tên là Jon tiểu hài tự hướng về phương xa chỉ một cái. Quản hắn là cái gì? Hai cha con các người mau nhìn xong cùng đi. Jon mẫu thân có chút bất an dĩ, lại nhìn thấy Jon ba ba đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bờ môi không tự chủ được run dậy lên, tiếp đó xoay người lôi kéo Jon mụ mụ chạy như bay. Đồng thời, còn kèm theo hô to một tiếng, "Ma thú!" Trong đại dương ma thú đến rồi. Tấu chương xong, chương 464, không đứng đắn đám địch nhân chương 464, không đứng đắn đám địch nhân ma thú. Là ma thú. Dung Nham điện hạ không tại, tinh thần cùng sóng lớn chi dương ma thú sầm lớn. Cháy mau chạy mau. Trên bờ người điên cuồng hướng về ạ gẹ nhân thành bảo phương hướng chạy. Lúc trước, nơi nào là toàn thành, mà bây giờ đã trở thành một tòa vượt ngang đường bên biển hải quan. Hải quan người, biển cả chi hải quan. Trước trước hải quan không có loại này hiệu quả, nhưng mà nạ xển đám người không biết. Bọn hắn chỉ biết là xem như hải quan, hẳn là rất thượng đại, giống như là đã từng trải qua vĩ đại chi tưởng cứ điểm như thế. Thế là, bọn hắn lũ lượt mà tới, tiến nhập hải quan. Lúc này hải quan không có mở ra, bọn hắn xuống tới, tiến vào từng cái giáp phòng, sau đó đem mang theo thủy tinh cửa đóng lại. Những thứ này gian phòng 4 là lưu cho nhân viên công tác con dấu, hỏi thăm gian phòng, lúc này lập tức liền bị đám người trên đậy. Chẳng được bao lâu, nước biển gào thét mà đến, hóa thành tinh thiên sóng lớn đập tại bên bờ. Mà hộ tống sóng lớn mà đến, lại là từng nhóm hải dương ma thú. Đáng giận Vũ là Vương quốc, giết 3652 vạn cái hậu đại. Một con khổng lồ sứa ở trên bầu trời bay múa, cũng không biết là bộ vị nào phát ra loại người âm thanh. Theo sát phía sau còn có đủ loại đủ kiểu hải dương ma thú. Ta chi tử tự vừa sinh ra không lâu, đáng giận nhân loại một đầu khoảng chừng mấy ngàn mét dáng dấp cự tình phiêu phù ở bầu trời, âm thanh vô cùng phấn nộ. Đây là một đầu bản thể tương tự với cá voi lưng gù ma thú. Trứng, đàn đạn trứng. Ta nhất tộc tân tân khổ khổ tại bến hải sinh hạ trứng. Đáng chết. Ta không có thức ăn. Ta muốn ăn lục địa sinh vật. Phẫn nộ. Ta rất phấn nộ. Đủ loại đủ kiểu hải dương ma thú tức giận rít gào lên, hoặc là thông qua sóng âm, hoặc là thông qua dòng nước tới phát ra âm thanh, âm thanh xa xà chuyển băng ra ngoài. Hải dương trong hoàn cảnh như vậy dễ dàng nhất dục ra thú. Mên mô Biên, Đồ An Phong Phú, nguyên tố rời rạo. Pháp tắc hiện. Một khi cự hình dã thú trở thành ma thú, cái mở che tốt nhất mạch, thực lực kia tất nhiên cực kỳ kinh khủng. Những ma thú này nhìn giống như là bởi vì dung nham lạnh mất tích mà trên sự phẫn nộ bờ. Hơn nữa, có thể miệng nói tiếng người đấy, tất nhiên là chuyện kỳ. Ma thú vương người, lít nha lít nhít ít nhất 70, 80 con đại dương ma thú vương người. Chốn ở hải quan nội người không thiếu trước nghiệp giả, lúc này nhìn được nghe được những đại dương kia ma thú vương người thanh âm, từng cái run lên bẩy. Mà đúng lúc này, những cái kia ma thú vương người một cách tự nhiên phát hiện hải quan tồn tại. Nhân loại Thật là nhiều nhân loại. Đầu kia bởi vì chính mình tổ nhóm sinh ra trứng đều bị tiêu hủy tại bến xa bên trên mà tức giận rùa biển, lúc này mở ra miệng lớn, phẫn nộ gào thét. Rùa biển vốn phải là tính cách ôn hòa động vật, bây giờ lại là táo bạo vô cùng, trong hai mắt đều là khát máu điên cuồng. Đầu này giống được rùa biển vùng vậy phải bơi cá, trùng điệp đánh ra hướng biển quan, thế lại lực trầm, phản vất một lần lủi, suy sụp, sụp xuống, vạch qua vết tích còn sinh ra ti ti lũ lũ vết nứt không gian. Chốn ở một cái cái hải quan trong phòng kế các lư khách tất cả đều vọng hồn đại mạo, một chút người nhát gan trực tiếp dọa đến đáy Càng nhát gan thì còn lại là mắt nhắm lại liền hôn mê bất tình. Ngay sau đó, rùa biển phải vây cá cùng hải quan kiến trúc đụng vào nhau. Đầu tiên là một điểm bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tinh giới khe hở xuất hiện tại chỗ va chạm, một sát na không khí bị rút sạch, không có tiếng bằng nào. Tiếp đó chính là một tiếng khổng lồ tiếng vang. Ẩm. To lớn tiếng gầm từ đó truyền đến, giao quét tan đi, trung quanh nguyên bản còn có một số cây gỗ khô, lúc này từng cây bị sóng âm đục gãy. Một chút nhỏ yếu, vừa mới lên bờ hải dương ma thú trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ. Mà cái kia rùa biển cơ thể vậy mà cũng trên không trung chết đi một bành cách. Phải bởi cá càng là nước toát ra từng đạo vết thương, lại nhìn mặt đất, bao quán hải quan ở bên trong phương viên 5 km bên trong thổ địa, tất cả đều không có tổn thương chút nào, bên trong sợ mất mật các lữ khách cũng là như thế. A, giống như chúng ta không có việc gì. Có lữ khách một mực mở to mắt, vốn định đối mặt tử vong, nhưng mà lúc này lại phát giác cũng không có chuyện gì. Từng cái lữ khách cũng phát hiện chính mình tiếp sau dư niên. Tại là có chút người gieo họ. có ít người nhỏ giọng khóc nước nợ. cũng có người khó có thể tin. Không thể nào? Thế hệ đã 20 bậc cấp, chỉ là vừa xây C. Bên cạnh đầu kia cự kinh phát ra một tiếng kinh minh, tiếng chóc này có lực phản chấn, đáng chết. Tên là Thể Sệ ợt rùa biển thống khổ gào ghét, há miệng phun ra ra một đạo lam bạch ánh sáng màu trụ đánh kích mà đi. Mà hắn vừa dứt lời, Khát Hải Dương Ma Thú Vương người cũng nhau nhau xuất thủ. Hoặc là đem nước biển sau lưng hóa thành của nước, hoặc là dẫn ra pháp tắc tiến hành phá hư, hoặc là lần nữa nhục thể công kích. Vốn cho là kiếp sau dư nhiên các nữ khách lúc này gặp hình dáng lại bị cái kia đầy trời hạo thanh thế lớn bị cho phát sợ. Đừng lo lắng, các vị. Đây là nham thạch công thức kiến tạo bờ biển cửa ải bình thường ma không cách nào công phá. Có lựa khách lớn tiếng la lên. Mọi người hải dương ma thú công kích theo sát phía sau. Ẩm. Một đám hải dương ma thú vương người công kích lại lần nữa rơi xuống, một chút dùng nhục thể công kích hải dương ma thú vương người bị lực phản chấn làm bị thương, mà khắc công kích. Vẫn như cũng vô hiệu. Không thể nào. Chỉ là nham thạch công tước. Chẳng lẽ đây là vô miên đại đế sở kiến tạo. Đáng chết. Chúng ta trước đi tìm những nhân loại khác báo thủ. Những đại dương này ma thú vương người một cái so một cái phẫn nộ, tựa hồ đã tiếp cận mất lý trí cùng nhẫn Thế là, tại rùa biển ma thú vương người gầm gắt dưới, ma thú vương đám người nhắc lên một mảnh tre khuất bầu trời nước biển, dẫn theo thủy chiều cùng trong đợt sóng vô tận ma thú, tràn hướng ạ dạ hẻn nội địa. Hải quan người biết mình được cứu phía sau vừa thở dài một hơi, lại thấy được cái kia phiến vô biên vô tận nước biển sóng lớn bị ma thú vương đám người mang theo hướng phía trước tàn phá bừa bãi mà đi, tất cả đều bị chấn động tới rồi. Án giờ hựu chi chân, đây là ta ạ dạ huyễn chi kiếp khó khăn a. Một cái trắng phát thương thương lão già già chống gậy côn, âm thân, phụ thân, cha mẹ ta còn ở trong thôn." "Tha ta gia." Thả ta ra một cái nguyên bản nhìn cài n người trẻ tuổi lúc này hai mắt rơi lại mà bị người ôm lấy thân thể nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là trộm đi tới bờ biển ở đây nhìn hải đấy Ph phụ M mẫu hẳn là còn ở trong thôn thế là hải quan bên trong tiếp sau dư như người từng cái bắt đầu trâu đầu ghét hai nghị luận ở Mỹ có bi thương khóc lớn đấy có phẫn nội chửi mà đấy cũng có toàn thân vô lực nhưng mà đúng vào lúc này hải quan sau lưng mà trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động ông trong ngày mắt một cái cự đại điến em xuất hiện ở trên bầu trời Nương theo cái này cái cự đại điên ném xuất hiện, liên tiếp cỡ nhỏ điên ném cũng xuất hiện tại đại phi bản trung quanh, nhìn qua giống như phong hầu cùng hộ vệ lấy phong hầu ong tụ nhỏ. Làm cản, liền nghe một cái như sấm nổ tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngay sau đó một đạo to lớn của sáng từ điên ném đỉnh trên tháp cao phun ra, mang theo tư tư ánh chớp đánh về phía nơi xa những đại dương kia ma thú bư người. Đồng thời, trên bầu trời tiếng sấm vang dội, từng đạo lôi điện phản phát bị hấp dẫn tất cả đều giống như hải nạp bạch xuyên như thế hội tụ đến điên tháp. Pháo điện tử. Tấu chương xong, chương 465, xuất phát. Quét ngang hết thảy hào độ trên 465, xuất phát, quét ngang hết thể hàng đội, pháo điện từ gào thét mà ra, xa xa đánh vào một cái hải dương ma thú vương người trên thân. Đó là một chỉ 21 cấp chuyển kỳ hải xà, cơ thể xanh xanh đỏ đỏ, nhìn qua liền cho người đầu váng mắt hoa. Vậy mà lúc này, pháo điện từ liền đang đang đánh vào cái này chuyển kỳ hải xà trên thân. Tự tư tự tương, tư. liền thấy huyết đục của nó tại pháo điện tử công kích đến phảng phất heo gặp nùng đỏ nỗi sát, đang nhanh chóng tan A, đọ, Đầu kia truyền kỳ hải xà đầu tiên là miệng nói tiếng người lớn tiếng kêu đau. Tiếp đó phát ra bản thể xạ tiếng hí, nghe vô cùng thương khổ. Nó vô ý thức điều động pháp tắc, nhưng mà ngoại trừ lôi điện pháp tắc bên ngoài, còn có một loại cường hán pháp tắc không thèm nói đạo lý mà đem hắn pháp tắc bại xích mở. Điện tử pháp tắc. Pháo điện tử 4 là bắn thẳng đến, vậy mà lúc này lại giống một lớp màng như thế đem truyền kỳ hải sa huyết độc bao trùm. Không, không. Truyền kỳ hải sa nhìn trời kinh hồ, trong cơ thể pháp lại chỉ có thể đưa đến một chút xíu tác dụng, trở ngại một cái trước mắt, sau đó toàn bộ thân thể tính cả linh hồn cùng một chỗ, trực tiếp tại pháo điện tử công kích đến tiêu tan không còn chỉ để lại một điểm chân linh chui vào đại địa. Một đầu cường đại, tung hành một phương hải vực mấy trăm năm chuyển kỳ ma thú vương người. Vẫn lạ, mọi người hải dương ma thú vương người tất cả đều phản ứng lại. Nguyên bản bọn hắn phản ứng đã rất nhanh, nhưng mà mới vừa pháo điện từ lại càng nhanh. Ánh sáng, vốn là nhanh nhất sức mạnh. Chuyển kỳ các ma thú quay đầu, thấy được xa xa hạm đội. Những thứ này hạm đội, chính là đại hoang hạm đội. Hàng không mẫu hạm cùng tự hạm nhỏ. Lúc này, mẫu hạm ma pháp tháp phía trên, họ đứng thẳng cùng đỉnh, râu tóc đều dựng. Trên bầu trời, liên tục không ngừng lôi đỉnh anh minh mà xuống vụ tụ đến hoặc trên thân, dưới người mẫu hạm cũng là như thế, vô tận nguyên tố hội tụ đến hoặc trong tay Lôi đỉnh trên pháp trượng. Mà Lôi đỉnh pháp trượng, lúc này phản pháp trệ khóa như thế cắm ở cái nào đó nơi lỗ nhỏ liên tiếp hoặc cùng mẫu hạm. Ở năm trong tay Lôi đỉnh chi lực, đó là đại năng hoặc. Hắn không phải chỉ có 21 cấp sau. Vừa mới hoặc thế nhưng là một kích liền giết chết tháng 2 năm 12 cấp chuyển kỳ hải xạ. Mặc dù ma thú loại chuyển kỳ cũng không như rất nhiều trí tuệ sinh mệnh mày mẻ, nhưng mà đó cũng là tháng 2 năm 12 cấp tồn tại. Mà ở mọi người hải dương ma thú vương người kinh nghi bất định thời điểm, liền thấy dọc họp lại lần nữa chuyển đến. Pháo điện tử. Phát thứ hai pháo điện tử trong tay hắn lôi đình pháp trưởng hội tụ, mà ở lôi đình pháp Trượng phía trước, nhưng là một cái có thể hoạt động cự pháo bộ dáng học tháo. Cái này học tháo lít nha lít nhít khắc rõ một đống bí băn, nhìn sơ một chút thì có phóng đại tụ ma phá pháp kiên cố mấy người hơn 100 loại bí băng băn. Đạo thứ hai của sáng ẩm vang mà ra, nhắm ngay một cái loại cá truyền kỳ ma thú. Đó là một cái cá cờ Cái kia truyền kỳ cá cờ toàn bộ thân hình dính vào kim loại chi sắt, đặc biệt là phía trước nó cái kia căn to dài hàm trên gần như hóa thành kim sắt. Nó thay đổi lấy kim loại quang mang nổi bật thân thể, tàn mát ra một cỗ huyền ảo ba độ. Tút tóp phát tắc, sắc bén phát tác. Hai đại pháp tắc gia trì, truyền kỳ cá cờ hóa thành một đạo lưu quang, đột lên pháo điện tử. Cái này truyền kỳ cá cờ lúc này có dưới sự chuẩn bị, cũng không có giống trước đây hải sản như thế trong nháy mắt bị bóp hơi. Pháo điện tử ban kích đến truyền kỳ cá cỡ hàm trên đỉnh cao nhất chỗ, phản một chùm sáng xuất tại chui trên đá, quang mang kia trong nháy mắt bị kỳ ngư định phải phân liệt ra đến. Sáp kích đến xung quanh, đem thổ địa bắn ra trái đen. Trận, tháo điện tử bị chặn. Cùng lúc đó, mọi người ma thú vương người thấy được hạm đội định khí chất. Cờ sí, đỏ tươi như máu. Cổ xương viết dịch nước chảy xiết cờ sí, a dạ huyễn cờ sí. A dạ huyễn cờ sí cũng ngọc. Đại Hoành Thành, đó là nham thạch công tất quân đội. Sáp sát sát, những thứ này truyền kỳ ma thú lập tức đỏ trong mắt, song tới. Nương theo những thứ này truyền kỳ ma thú vương người, là phô thiên cái địa hải dương các ma thú. Những đại dương này các ma thú tất cả đều vô cùng phấn động. Từng cái giống như là bị sông phá ly trí điên cuồng vô cùng. Mà ở mẫu hạm thác cao, họp sau lưng, lúc này, lý cơ bọn người đang ở chỗ này, nhìn cách đó không xa lũ lượn tới hải dương ma thú. Tinh thần cùng sóng lớn chi dương ước định không phải đã qua sao? Hơn nữa hàng năm lên bờ số lượng không phải nhiều như thế a? Hẳn là quả khống, nào có chuyển kỳ lên bờ. Những người theo đuổi đang thảo luận. Hàng năm ma thú xâm lấn đã là lệ cũ rồi, 6 năm một lần đại ma thú chiều cũng là lệ cũ. Thông qua lỷ cơ giảng giải, bọn hắn cũng biết đây là một chút cường đại ma thú phương pháp để mà tiêu giảm sinh vật số lượng duy trì hệ thống sinh thái cân bằng. Đương nhiên, những ma thú kia không nhất định biết sinh thái cân bằng nhưng mà bọn chúng sử dụng phương pháp chính là như vậy. Lê Cở cũng đề nghị kiến tạo hải sản căn cứ cùng lò sát sinh, trực tiếp nhượng cái này trong biển cá loại, tôi buồn các loại cùng ma thú có thể chuyển hóa làm liên tục không ngừng ăn thịt bản đi. Đương nhiên, không có bị đáp ứng. Ta thấy bọn nó là bởi vì dung nham lĩnh biến mất, khiến cho hải dương sinh ra biến hóa, cho nên mới vì vậy mà phẫn nộ. Nhịp cao mày suy tư, hai cái mao nhung nhung cả tin đạm đạm đất rủ xuống sau đầu. Thế nhưng là cái kia rõ ràng là Lam Thảm đại công lạm giá chuyện. Ló Lị ta tức giận đánh ra bản hội nghị mặt, cái này đáng chết lắm thảm. Ta nghĩ, những thứ này ngu xuẩn ma thú sẽ không cân nhắc đến điểm này. Lạc Mị chỉ chỉ phía ngoài ma thú. Xuất kích đi. Vẻ mặt Lữ cờ âm trầm, cho dù ai vừa mới xuất trinh liền trước cửa nhà gặp một đống muốn muốn xâm lấn ra vườn điên dồ đều sẽ tâm tình không tốt. Xuất kích. Đám người nghe vậy lập tức hiểu ý bọn chúng không quan tâm hiệp ước chung nạ sẽ trực tiếp tiến công, chúng ta trực tiếp phản kích. Lê Cơ đứng người lên, "Vừa vặn, những đại dương này các ma thú cho chúng ta lợi binh. Ngoài ra, những chúng ta ma thú vương đám người nhìn một chút." Thời cơ không ổn liền lên, Nit, tận lực đừng cho chúng ta các binh sĩ tử vong. Được. Vâng. Những người theo đội nhất nhất gật đầu, tiếp đó xuống. Giáo viên, toàn lực công kích. Lệ Cơ đối với cách đó không xa áo phù đạo. Họ mặc dù không có tham dự thảo luận, nhưng mà cũng nghe được đối thoại. Thế là lúc này càng là thi triển ra toàn lực. Lực điện tử. Họp dâu tóc đều dự, hai mắt bắn ra lượng lớn quang mang, tay cầm lôi đỉnh pháp trượng, phía trên lôi điện bảo thạch điên cuồng xoay tròn. Mà tại ngoại giới, lấy mâu hạm làm trung tâm, ma pháp tháp định phóng xạ ra số bách đạo lôi đỉnh, thành thế hùng vĩ giò người nhưng mà những thứ này, Lôi Đình chỉ có thể công kích những cái kia thông thường hải dương ma thú, không cách nào đối với ánh sao cùng ánh sao trên ma thú tạo thành tổ thương. Lê cờ dừng lại ngừng lại trong tay dung nham quân trượng, âm thanh thông qua khuyết đại âm thanh trang bị chuyển ra ngoài. Đại Hoang tất cả, đây là chúng ta Đại Hoang trở thành bị diện sâu đệ nhất chiến, để cho địch nhân nhóm nhìn nhìn quyết tâm của chúng ta. Những đại dương này ma thú xâm lấn chúng ta đã từng trải qua ra biên, chúng ta thể sống chết chống lại. Toàn quân xuất kích. Tấu chương xong, chương 466, Tiểu Mới vương tốc chiến đấu. Chương 466, Tiểu Mới vương tốc chiến đấu. Lập tức hàng không mẫu hạm đi điện em biên giới tất cả đều mở ra lộ ra bên trong một cái cái đã sớm chuẩn bị xong thân ảnh liền thấy tại biên giới một vòng tấm sắt sau khi mở ra bên trong thân ảnh tất cả đều hai tay đặt ở màu sắc cùng chất liệu bất đồng thủy tinh cầu bên trên đây đều là cấp 15 trở lên trước việc giả thấp nhất một cái cũng là cấp 15áo đạii hình trước hiện giả lũ danh con chú ý tiền phương của các ngươ Nổ nổ nổ nổ chết bọn hắn Ha ha ha. khi tác bà bà điên cùng cười to con mắt trận mà lao lại trong tay nàng không có thủy tinh cầu chỉ có một có thể hoạt động tháo đại Liên tới trên người nàng ma lực xôi trào, liên tiếp ma lực hỏa pháo chảy ra mà ra, phảng phất gật lìn đồng dạng. Đáng chết. Con thỏ trêu cho người, lịt chửi rủa, hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tại vùng ben chỗ không ngừng bỏng quần chuyện, điều trị tiểu đội toàn thể chú ý trị liệu thương minh. Tấm sắt sau khi mở ra bộ phận là không có, có lực phòng hộ đấy, bằng không công kích cũng đánh không đi ra. Nếu có pháo đài pháp sư thụ thường, nhân viên y tế liền muốn cứu trị lập tức. Manistac thì là phụ trách dùng đặc biệt kỹ năng kéo dài tính mạng tới cứu công việc những cái kia sắp gặp tử vào người. Dung Nam Chi vương phấn nộ. Đúng lúc này, quy thủ giọng ý ALE chuyển khắp mẫu hạm. Lập tức, từng cái cấp 15 trở lên tồn tại nhau nhau bay ra, tạo thành một cái tạo hình đặc thủ quân trận. Đây là IALE cải tiến sau quân trận. Theo hắn đối với kỳ đạo xâm nhập nghiên cứu, nguyên bản đủ loại cái gì bổn hùng trận con báo trận mấy người bị hắn toàn bộ dung hợp có mấy chủ yếu trận pháp. Phẫn nộ cẩn thận bình quang. Phân biệt đối ứng là công kích, phòng ngự cùng trạng thái bình thường. Lúc này, tại IALE quân trận thao tùng dưới, ngoại trừ cấp 15 trở lên có thể tự mình phi hành tồn tại bên ngoài, liên tiếp cỡ nhỏ điên ném cũng gào thét mà ra, cùng cái kia lũ lượn tới ma thú chém giết cùng một chỗ. Những thứ này cỡ nhỏ điên ném thượng đồ có 3 người, phụ trách công kích, phòng ngự cùng công chế. Tại UALE quân sự dưới sự dẫn đường, một cái tử hạm là có thể giải quyết một đầu cấp 15 ma thú, hơn nữa đối kháng, chiến đấu 16 cấp ma thú. Mà tử hạm lợi hại nhất vẫn là hiệp đồng công kích. Đại hoang đình pháp, IALE bảng khê ngồi ở lề cờ bên cạnh cách đó không xa, cơ thể lơ lửng, tay phải phản phất cầm trong tay quân cờ đang chờ rơi xuống, trong mắt phun ra sắc hơn mặt quang. Tại UALE cân đối dưới sự dẫn đường, mấy bạn tử hạm gào thét mà ra, lách qua những cái kia cấp 15 trở lên ma thú tất tất thành lý cấp 15 cùng cấp 15 trở xuống. Những cái kia cấp 15 trở lên ma thú, nhưng là do nó hắn đại hoàng chức nghiệp các cường giả từng đôi chết. Lại thêm cái kia từng đạo tàn phá bừa bãi pháo đài, làm cho đến vô số ma thú huyết nhục huy sai mà xuống, nguyên tố cùng ma lực táo bạo vô cùng. Thỉnh thoảng cũng có tử hạng bị phá hủy rơi xuống, nhưng đều bị gì cả khống chế từng cây trồng ở vùng Ben Chô Jay leo cứu trở về trong đó lính. Những đại dương kia ma thú vương đám người cũng có đối thủ, đó chính là nhiều đội hiệp sĩ. Hàng không mẫu hạm tử hạm sĩ. Tại mẫu hạm chủ pháo, nghĩa là ở dưới sự che chở, Lolita, Lạc Mỹ, Sophie bọn người cưới lấy mình kỵ thú, phân biệt xem như kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, nên hướng đối thủ của mình. Tại đội kỵ sĩ chính mình ra chỉ, lì cờ những người theo đuổi có chuyển kỳ sức mạnh. Phải biết những thứ này kỵ sĩ đoàn kỵ thú, thế nhưng là đại gia thợ rèn lý quan mạc bị gõ rèn được cường đại 10 phép thuật cấp năm khí. Mà hiệp sĩ nhóm càng là người người cũng là ít nhất cấp năm trở lên trước nhiều giả. Từ chưa từng đánh giàu có như vậy trận chiến. Bây giờ đại hoàng, bất đồng rồi. Lê cở nhìn xem phương xa đang tại kịch chiến truyền kỳ các ma thú cùng quân đoàn hoang, cảm thán nói: "Rốt bây giờ lê cở bên cạnh thần, cười ha ha." Trước đây thiếu ra người mới 6 tuổi, chúng ta đại hoàng kỵ sĩ đoàn mới 1000 người không đến, còn có thật nhiều đúng sai trước nghiệp dạ, mới vừa bản nữa lòng. Khi đó ma thú cũng nhiều rồi. Nhìn xem dậm dạp trầm trĩ, tại số lượng cùng về chất lượng đều hơn xa năm đó Hải Dương các ma thú, Dũng cũng rất cảm khái. Đã từng, một nghèo hai trắng còn thiếu nợ á dạ hệ gia tộc, chỉ có lỷ cờ y người, mềm mện bằng vào 6 tuổi thân thể, hợp tung liên hành, thông qua trùng điệp phương pháp hấp dẫn đồng thời móc nối lên từng cái quý tộc, tu kiến cứ điểm, tiếp đó vung vũ khí trông cự ma thú xâm lấn. Đó là Nếu không phải là gì cả có vô miên đại đế cho bảo vệ vật phẩm, vĩ đại chi tưởng cứ điểm đoán trường sống không qua một ngày. Khi đó, một đầu ánh sao cấp ma thú đều có thể cho phòng tiến tạo thành áp lực lớn. Mà lúc này, là cao quý nham thạch công tử lực cỡ, đối mặt nhiều như vậy chuyển kỳ ma thú, cũng không dùng tự mình xuất động, dẫn đầu xung phong. Dù sao, chỉ là một ít ma thú, chỉ là, dù cho là truyền kỳ ma thú cũng như thế. Năm đó quân đoàn hạ dạ viện mới bao nhiêu người, bên trong mới bao nhiêu chức nghiệp giả, mà ở gạ rụt sợ dẫn đầu dưới, như cũng có thể phá trừ đường đường tệ cấp tuyệt lượng nữ thần kỹ năng. Mà bây giờ, Lão Lý ta mấy người tùy tùng, mỗi người bọn họ dẫn dắt một bạo vạn xung quanh kỵ sĩ đoàn, thì song toàn bộ có thể chống lại hại dương ma thú vương người rồi. Chớ nói chi là, duy 22 đầu 25 cấp ma thú vương người cùng duy 88 đầu 24 cấp ma thú vương người, lúc này đang bị Lý Quan Mạt bị mấy người chuyển kỳ trêu đùa bên trong. Đối kháng 23 cấp phía dưới ma thú vương người, hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như là trời sinh thông tuệ trí tuệ sinh mệnh đan, pháp tác lĩnh ngộ độ cao, có lẽ liền sẽ phí sức thậm chí bị thua. Nhưng mà đại thành bên này, thế nhưng là còn rất nhiều ma thú vương người. Những thứ này ma thú vương người xem như đã từng dung nham đầm lấy lớn vương, cùng Hải Dương ma thú vương đám người đánh đã từng không chỉ một lần quan hệ, đối đầu đi cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng. Lệnh Cỡ nhìn xem bên ngoài phản phật thế giới nổ lớn một dạng đối chiến chẳng cảnh, đối ứng mẫu hạ bên trong an tinh hoàn cảnh, không khỏi cười lắc đầu. Chẳng thể trách nói, làm thượng vị giả người dễ dàng lãnh huyết đây. Khi ngươi ở cao, tự nhiên là nhìn không thấy đáy phía dưới dáng vẻ rồi, tự nhiên là nghe không được dưới đáy giao họ. Được rồi, một hồi kịch chỉ là. Lệnh thở dài một hơi, trong tay dung nham quyền thu về, lấy ra Lôi đỉnh bắt thịt câu. Thiếu gia Ngươi muốn? Dỗn hỏi, tốc chiến tốc thắng đi, đừng cho rườm rượi phòng nhỏ phản ứng thời gian. Lệ Cờ nắm lôi đình bắt thịt cầu lưỡi ngoài cửa đi, Dỗn hiểu ý, theo sát phía sau. Đang tại kịch chiến đại hoang hạm đội cùng Hải Dương Ma Thú Vương đám người đột nhiên nghe được một thanh âm. "Ta tướng, dẫn đầu xung kích." Âm thanh trùng trùng điệp điệp từ hàng không mẫu hạm bên trên chuyển ra tới. Lập tức, y a lệnh -E quân trận biến đổi. Dung Nham Chi Vương vinh quang, của hắn hộ tống ra ngoài. Lập tức, từng cái lính điên cuồng hô to, "Vì đại hoang vinh quang, vì đại hoang vinh quang!" Vì đại hoàng linh quang, âm thanh hùng vĩ mãnh của Nhật. Những người theo đội nghe được âm thanh cũng biết, nhà mình chủ quân muốn tốc chiến tốc thắng. Thế là từng cái trong lúc kịch chiến lưu lại. Tiếp đó, hàng không mẫu hạm bên trên bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Đây là cờ kỳ thú. Toàn bộ đại hoàng hạm đội, lấy hàng không mẫu hạm vị tên gọi, xông về hải dương các ma thú. Đấu chương xong, chương 467, chiến hậu thu hoạch chương 467, chiến hậu thu hoạch hiệp sĩ kỵ thú trọng bao nhiêu? Người cấy một con ngựa thường, cùng cấy một đầu truyền kỳ cự long, có thể giống nhau sao? Liền ngay cả vô miên đại đế cũng là muốn cười ngũ sắc long mâu mới có thể phát huy toàn bộ thực lực. Ngạch, bình thường long kỵ sĩ loại tiêu cưỡi, mà lúc này, lỷ cở kỵ thú là cái gì? Hàng không mẫu hạng. Từ đại gia thợ rèn lý quan mạc bị tự mình chế tạo, tiêu hao đại hoang thành hai thành khoáng mạch chứa lượng, nơi dừng chân lấy một đống lớn nhìn như ký sinh trùng kỳ thực là binh lính người. Dạng này cường đại kỵ thú, cho lỷ cở tăng lên có bao nhiêu? Đứng tại ngọn tháp lỷ cở chỉ biết là, lúc này ở trong cảm nhận của hắn, phía trước tất cả hại dương ma thú đều không chịu nổi một kích. Lệ Cở nghĩ tới kiếp trước một câu danh nhân danh ngôn, thế là hơi nhếch méo lên lên, nhìn về phía trước đầu kia to lớn biển cơ quỷ, phun ra mấy chữ: "Chết đi, côn trùng." Hắn dơ cánh tay lên, nắm lôi đỉnh bắt thịt cầu điên cùng xoay tròn, dung nham cùng sấm sét sức mạnh ở trong đó ngưng kết. Bên cạnh bọn đã sớm ngừng pháo điện từ phóng ra, chờ Lệ Cở giơ tay phải lên về sau, trong tay lôi đỉnh pháp trượng lập tức nhắm ngay lôi đỉnh bắt thịt cầu bắn ra dòng điện. Đồng thời, liên tục không ngừng sức mạnh dung hội đến Lệ Cở lôi đỉnh bắt thịt cầu ở bên trong, đến mức bắt thịt cầu yếu đất linh tính lộ ra càng thêm bá đạo. Thời cơ đã đến. Lệ cỡ trong đôi mắt phun ra lượng lớn tia sáng, phong tỏa xa xa truyền kỳ dầu biển. Kỹ năng, tản ra. Kỹ năng, không độ. Kỹ năng, mạnh. Quang học, nhiệt lực học, cơ học, ẩm. Một đạo quang trụ theo chủ pháo họng pháo đánh ra, đi qua không gian bị xé nứt, lộ ra trong đó đen nhánh hư không. Chủ pháo họng pháo lên bí văn lập loè ra ánh sáng kinh người huy, đem cột ánh sáng sức mạnh hướng về phía trước tăng cường không chỉ một phần. Cái kia truyền kỳ rùa biển mặc dù sớm đã phát giác, nhưng mà thân thể quá lớn đến mức tốc độ không nhanh. Lúc này bị cột sáng đánh tới trên lưng giáp phía trên. Ông Đầu tiên là một hồi không khí chính là rung động, ngay sau đó là một hồi không có gì sánh kịp tiếng bang. Cái kia truyền kỳ Dư biển cường hành vô cùng, cho tới nay tại tinh thần cùng sóng lớn chi dương bên trong cũng là để phòng ngự lấy lấyưng. Vậy mà lúc này, tập hợp toàn bộ hạm đội chi lực, Lỷ Cở phát ra một kích toàn lực này trực tiếp kích đâm tụng thân thể. Đáng chết đã dạ diện. Truyền kỳ Dư biển điên cuồng gào hét, muốn khép lại vết thương. Tại cấp 15 sau đó, trừ phi là phát tất sức mạnh, bằng không đơn thuần nhục thể tổn thương rất khó đem trước nghiệp giản giết chết. Tỷ như cái này truyền kỳ biển, mặc dù bị kích đâm tụng thân thể Nhưng là bởi vì đạo này trong công kích pháp tác sức mạnh sức mạnh cũng không nhiều, cho nên lúc này cũng chưa chết, hơn nữa còn tại ý đồ khôi phục cơ thể. Thường, nguyên tố thể. Lệnh cơ nhẹ nhàng đem tay đi lên gọi nhấc, cổ sáng cũng như thế, từ dưới đi lên đi ngang qua mà đi. Lập tức, rùa biển từ phần lưng lại đi vào hải não đều bị bắn thủng. Liên phản vất một trương bị tiểu đao vạch qua giấy, chuyên kỳ rùa biển cơ thể trực tiếp bị lực cờ trên giới giật giật cánh tay liền hoạch trở thành hai nửa. Mặc dù lực cờ tại pháp tác lên sức mạnh không đủ, nhưng mà hắn có đồng đội, đã từng trải qua dung nham lầm lớn ma thú vô người. Bây giờ Đại Hoang Thành kiến trúc và vận chuyển bao công đầu con kiến thần lập tức xuất hiện tại truyền kỳ Dụa Biển phụ cận. Nguyên bản cái này truyền kỳ Dụa Biển chính là cùng con kiến thần đang chém giết lẫn nhau. Con kiến thần thân thể khách quan truyền kỳ Dụa Biển tới nói miễn là một phần 10 nhưng mà cũng có thể xương tụ rất lớn. Nó thần cốt tồn ở thể nội, cho nên nó quanh năm sinh hoạt hơn bạn loại con kiến, mỗi loại con kiến đều có vô số trùng quần, những thứ này trùng quần bên trong lan truyền ra trùng quần lại bị con kiến thần tha ở dưới đất. Cho nên Đại Hoang Thành rất nhiều công việc đều là do những cái kia tại phương diện nào đó rất xuất sắc ma thú con kiến đảm nhiệm mà nhờ vào bể kiến mở rộng, sinh sôi quy tắc chính là con kiến thần mạnh nhất phát tác, thậm chí chạm tới một điểm sinh mệnh cách biên giới. Sinh mệnh cách. Sinh sôi cấm. Con kiến thần bộ dáng là một cái to lớn cánh cung con kiến kiến chúa, thân thể làn da tản ra nhạt nhạt kim quang. Làm con kiến thần dùng ra nó kỹ năng về sau, truyền kỳ rùa biển tính toán khép lại vết thương lập tức đình chỉ khép lại. Đáng chết con kiến. Truyền kỳ rùa biển lên tiếng kêu to. Điên cuồng tấn vệ. Mà con kiến thần tắc là chữa dịp cái này, trước mắt phi thân mà lên hai cái cái kìm tượng như miệng ngao bắt đầu tả hữu phiên động, cắn xé truyền kỳ rùa biển vết đũ. Môi cắn xé một khối huyết nục, phía trên ẩn chứa lực lượng pháp tắc thì sẽ tiêu tán. Đây mới thực sự là có thể giết chết truyền kỳ phương pháp, lực lượng pháp tắc. Lúc này con kiến thần đồng thời sử dụng sinh sôi pháp tắc cùng chém giết pháp tắc tới tiến công truyền kỳ Dụ Uyển, nhưng mà truyền kỳ Dụ biển đại bộ phận năng lượng đã bị lực cỡ tiêu hao hầu như không còn, không đầy một lát liền bị con kiến thần trực tiếp cắn nuốt không còn một mảnh. Mà khi con kiến thần giải quyết truyền kỳ Dụ biển về sau, lại phát hiện chúng quanh mấy đầu truyền kỳ Hải Dương ma thú cũng đã được giải quyết. Thế là con kiến thần, mục tiêu liếc về phía cái tiếp theo Hải Dương ma thú vừa người. Ăn sống một cái truyền kỳ chứ nhưng là đại bộ a. Từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá ngắn ngủi mấy giờ chỉ là. Từ giữa trưa đánh tới trạng vào tối, phần lớn hải dương ma thú đã phục trừ, chỉ còn lại một chút tàn binh bại tướng đem về hải dương. Mục đích chuyến đi này không phải tinh thần cùng sóng lớn chi dương, bằng không lý cơ ngược lại là muốn đi hỏi một chút tinh thần vương tử có ý tứ gì. Đương nhiên, đoán trưởng hỏi cũng hỏi không ra cái như thế bề sau, dù sao hải dương ma thú trên cơ bản từ viễn cổ thời đại bắt đầu liền đã nhao nhau lẻ loi rồi. Vương quốc người cá cũng không bằng trước kia viễn cổ vương quốc người cá như thế xưng bá hải dương. Dọn, quét dọn chiến trường, tiếp tục đi tới. Phong chỉ huy tác chiến, Ly cờ ra lệnh. "Đúng." Ronaldo đầu, xuống người chỉ huy hạm đội tiến hành bước kế tiếp công việc. Những đại dương này ma thú thân thể thế nhưng lại ưu chất nguyên vật liệu nơi phát ra. Huyết nục có thể ăn, lưng giáp có thể rèn đúc, thần tính cùng lực lượng pháp tắc có thể bán cũng có thể dùng. Bất quá một trận chiến này tiêu hao cũng rất lớn. Nếu như chỉ là duy trì hàng không mẫu hạm bình thường đi tuần cùng vận chuyển, vậy chỉ cần muốn thông qua nơi trọng yếu tự nhiên hấp thu nguyên tố là đủ rồi. Lý Quan Mạc bị chế tạo hàng không mẫu hạm hoạch tâm có thể dung luyện đủ loại đủ kiểu vật chất hóa thành cơ bản nhất nguyên tố, tiếp đó cho hàng không hạm cùng cấp độ năng Liên vừa mới cuộc chiến đấu kia, đoán chừng tiêu hao hết năng lượng phải có 10 cái thứ cấp vị diện thần cách nhiều như vậy. Cũng may, thu mạch cũng không tệ lắm. Hồ Mô, đại hoang hạm đội lúc này chỉnh thể phá vỡ khí lưu, lái hướng chỗ cần đến. Nguyên bản Lưu lại hải quan nội các lữ khách chính mắt thấy đại hoang hạm đội đi năng, lúc này từng cái hoan hô vượt qua máu thịt bè bè đại địa, hướng về tự mình tới lúc chỗ chạy tới. An toàn. Mà ở A Dạ diện trên lãnh địa, bất kể là thành chỉ vẫn là tòa thành, tất cả đều thấy được cái này che quất bầu trời hàng đội cũng nhìn thấy lễ cờ chuyên môn đặt nổi bật cờ sĩ tiêu chí, lập tức liền biết đây là đại hoang thành nam đội. Lễ cỡ dùng quang học kỹ năng nhìn phía dưới hoan hô ạ dạ biển con dân, không thể nín được cười cười. Thiếu ra, thống kê ra. Lúc này, Zôn đi đến. Lễ cờ tán đi kỹ năng nhìn về phía Zôn. Lúc này Zôn sắc mặt có chút vui vô cùng, tựa hồ kết quả rất không tệ. Nói đi, nói một chút chúng ta thiệt hại. Ừm, sau đó nói một chút thu hoạch. Tấu chương xong, chương 468, đại lượng thiệt tính. Chương 468, đại lượng thiệt tính. Thiệt hại không đáng kể, thu hoạch vô cùng phong phú. Giọng Zôn đều có chút hứng phấn. Phải biết Zôn thế nhưng là thị chính tính cao nhất người quản lý, những năm này gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Liên Zôn đều cảm thấy vui vẻ, xem ra thu hoạch rất là không tệ rồi. Những người theo đuổi lúc này cũng từng cái ngồi ở phòng chỉ huy tác chiến bên trong, nhìn xem Zôn chờ Zôn công bố. Nói đi. Lê cờ gật đầu ra hiệu. Được rồi, thiếu ra. Zôn cầm này trước mắt hạ dạ lên giấy, đọc trầm nội dung phía trên, âm thanh để lộ ra tí tí hứng phấn, hạm đội chúng ta vừa mới xuất phát một này Họ có lẽ là xuất phát 6 giờ, liền tao ngộ trận chiến đấu thứ nhất, chiến đấu đối tượng căn cứ khảo vấn, là bởi vì Lam Thảm Đại công đem đại hoang thoát Ly Na xẻn phía sau đối với Hải Dương tạo trở thành ảnh hưởng. Những đại dương kia ma thú tựa hồ bị một loại pháp tắc nào đó trói ngọ, dưới sự phẫn nộ sông lên á dạ yên, cũng không biết ở trong đó kẻ cầm đầu là Lam Thảm Đại công. Trải qua này chiến dịch, bên ta thiệt hại 20 đỡ hàng không tử hạo, 8 tên hiệp sĩ hiệp sĩ cùng 68 tên lính tử vong. Nói đến tử vong, đáng người tuy là quyền cao chức trọng, nhưng mà bầu không khí cũng không miễn có chút hạ nhiệt độ tiên trợ cấp cùng phụ cấp theo quy tắc cấp, linh hồn thu vào đại hoàng điện Anh Linh. Lê Cơ mở miệng nói, "Bọn họ là anh hùng." Dỗ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục, "Thư hại tử hạm đã bớt, dự tính có thể thu hồi chi phí 280.000 tệ, thiệt hại 115 tệ, ngoài ra còn có ma lực thủy tinh tiêu hao." Bây giờ, a dạ huyền tệ đã gọi tắt là tệ giống như tiếp trước gọi tắt là nguyên đồng dạ. Nói xong liên tiếp tiêu hao cùng thiệt hại, dọn Zôn cuối cùng có tí tí cảm giác hưng phấn. "Kế tiếp là chúng ta chiến quả. Lần này tao nội chiến, chúng ta tổng cộng thất cổ 123 con truyền kỳ ma thú." 95 đầu ánh sao cấp, cấp 15 trở lên tổng cộng hơn 600 con, cấp 15 phía dưới vô số. Từ đó, chúng ta thu hoạch 488 đầu thần tính cùng thập tam mai thần cách, cùng với nhiều vô số kể huyết đụ, lân giáp, gần tới 500 đầu thần tính cùng thập tam mai thần cách. Mọi người nhân tinh thần nhất trấn. Nhiều lắm. Liền xem như lấy đại oang thành vơ vét của cải trình độ, nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ qua như vậy phong phú thu bảo. Hơn nữa, đây là nạ xẻn bản tổ cường giả thần tính, không phải thứ cấp vị diện thần tính. Chớ nói chi là còn có thập tam mai thần cách, cái này không phải tương đương với 13 vị thần minh vẫn là nạ xẻn bản thần minh. Phải biết, nạ xẻn thần minh có thể là thật rất ít. Thứ cấp vị diện thần minh ngược lại là nhiều, nhưng mà những cái kia thần cách thành tựu thần minh, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt đến thứ cấp vị diện được lực. Nhưng mà cái này thập tam mai thần cách thế nhưng là nạ xẻn bản thổ vị diện thần minh. Mặc dù nói là hại dương ma thú thần cách, nhưng mà cái này cũng đại biểu thập tam mai có thể đản sinh thần minh. Tỷ như cho mấy cái đại hoang thành sống dưới nước ma thú xung vật, cái này không liền có thể lấy làm ra mấy vị ma thú thần minh rồi. Thập tam mai thần cách trước tiên tất khí. mắt. Tay phải bướt về dung nham cửa trượng, xoay người nhìn về phía phương xa, đối đãi chúng ta xử lý rừng rậm phòng nhỏ, có lẽ dùng tới được. Nơi đó, là tinh thần cùng sóng lớn chi dương phương hướng. Những đại dương này ma thú vương đám người tại cùng một thời gian xuất hiện tại nơi đây, Lệ cờ không tin tưởng ở trong đó không có dự lưu. Xem ra, Lam Thảm đại công rời đi cùng Vô Miên trở mặt, nhờ một chút đối thủ cũng ngồi không yên. "Vâng, thiếu gia." Dỗ là đầu, tiếp đó đưa tin cho tương quan nhân viên đi lấy thần cách. Dư thừa thịt ma thú toàn bộ ném đi hạch tâm luyện, làm nhiên liệu. Lệ Cở phó nói, tiếp xuống, tăng tốc đi tới. Thế là, đại hoang hạm đội bắt đầu tăng nhanh tốc độ đi. Đến nỗi hạm đội lên tam của lính, nhưng là bắt đầu thiền định cùng pháp tắc căn ngộ. Lê Cở cũng lấy ra thần khí gỗ mù khối, bắt đầu pháp tắc căn ngộ. Năm ngày trôi qua, lộ trình bị Lâm có thể dự đoán nhanh hơn rất nhiều. Đoạn đường này cũng gặp phải không thiếu phiền phức, tại gụ dạ cảnh nội mặc dù không ai dám ngăn cản, nhưng là tò mỏ là không thiếu được. Đại danh đỉnh đỉnh nham thạch công tức xuất hành, mặc dù sớm cùng các lãnh chúa bắt qua, nhưng mà ai thấy được cái này hàng không hạm hạm đội không hiếu kỳ à. Cấp 15 trở xuống còn tốt. Cấp 15 trở lên Ph là chỉ cần từ nhân ra trên lãnh địa vừa qua đều phải bên trên tới xem một chút thậm chí còn có rất nhiều lãnh chúa muốn mời lịch cờ Trung phó tuyệt tối đi trong thành hoặc trong thành bảo chơi của các loại bất quá đều bị lệ cờ tự tuyệt nhưng là trừ lãnh chúa trong hoang dã thế nhưng là còn rất nhiều chức nghiệp giả. những cái kia chức nghiệp giả nhìn thấy đại hoang đỏ tôi cờ sĩ cùng quý tộc V vân trang trí cả đám đều muốn nhìn lại nhìn kiến thức một chút không có áp ý người lịch cờ chắc chắn không có khả năng trực tiếp danh sát chỉ là xua đuổi đi là được nhưng vẫn là sẽ lãng phí một chút thời gian lấy loại này chậm chậm từ, từ tốc độ đi Có thể trong vòng 5 ngày liền từ vùng cực nam ạ dạ hiện đi truyền đến phía bắc nhất gió lốc linh, tốc độ này coi như là rất nhanh. Ít nhất, cùng Lịch Cở nguyên bản dự tính 10 ngày phải nhanh. Nay chủ yếu nhờ vào những đại dương kia ma thú huyết nục, những thứ này huyết nục vì hàng không mậu hạm đi truyền cung cấp số lớn nguồn năng lượng, cho nên tăng lên tốc độ đi. Tại thêm thượng không khí bên trong khí lưu ảnh hưởng, 5 ngày thời gian, Lịch cờ liền lại thấy được gió bão lĩnh. Hơn nữa, hô, Lịch Cở chậm rãi thở ra hơi, áp chế lại thể nội xuân động chức lực. 14 cấp rồi. 14 cấp lãnh tụ Bởi vì lúc trước đối với Hải Dương Ma thú chiến đấu, khiến cho hắn lãnh tụ thu được không thiếu phản hồi, đằng sau lại cảm nộ một chút thống ngự pháp tắc người chỉ vì pháp tắc tiếp đó đã đột phá. Lệ cờ bướt bướt trong tay thần khí, đang tự hỏi lãnh tụ kỹ năng. Kể từ 6 tuổi thời điểm ma thú chiến tranh sau đó, hắn liền chưa từng dùng qua lãnh tụ kỹ năng. Thậm chí nhà phát minh mấy người nghề nghiệp kỹ năng cũng chưa dùng qua. Số đông dùng đều lúc trước học giả, bây giờ nhà khoa học chức nghiệp kỹ năng. Mặc dù trưởng thành đều rất cấp tốc, không chậm hắn tần hăng, nhưng là người khác mấy chục năm trên trăm năm mới đạt tới cấp bậc, hắn 20 mấy năm đã đến, vẫn có thai hạ chính là hắn đối với kỹ năng vận dụng, đối với nghề nghiệp quen thuộc thông thạo trình độ căn bản muốn công đủ. Được rồi, trước tiên thăng cấp đi. Lệ Cở lắc đầu. Trước tiên cẩn thận đến cấp 15, ít nhất có một chút sức tự vệ, lo lắng nữa những cái kia đi. Tấn thăng cấp 15, có pháp tác thể sau đó, lại đi từng mục một an bài chức nghiệp cùng kỹ năng đi. Nói trở lại, chẳng thể trách kiếp trước nhiều người như vậy đều không thích làm hoàng đế đưa thích tu tiên đâu. Khi ngươi trên vai nhiều tên là trách nhiệm, ngươi liền không chỉ là vì một mình ngươi mà xuống rồi. Lệ nếu như như năm đó họp đồng dạ, Tự gia mình ở tự có trong vị diện quan mấy trăm năm, thậm chí có thể chỉ cần 100 năm, đoán chừng đi ra chính là chuyện kỳ. Bất quá Lỷ cờ như bây giờ cũng có chỗ tốt. Liên quan tới phản hồi vấn đề không nói, liền kể một ít hoạt vật. Mặc kệ hắn muốn cái gì tài nguyên, chỉ cần ra lệnh một tiếng, có liền trực tiếp từ đại hoang thành lấy, không, có có thể đi mua hoặc ước, thật tốt. Đang lúc Lỷ cờ đang tự hỏi lúc, phía trước đã tới nguyên tố rừng rậm bầu trời. Bất quá làm cho Lỷ cờ không nghĩ tới, lại có ma thú ngăn trở bọn hắn đường đi. Mặc dù là hợp tính lý, nhưng là ngoài ý liệu. Tấu xong, chương 469, gió báo trên 469, gió báo chuột. Một cái. Gió báo chuột. Lệ Cở kinh ngạc như mày, lại còn là chuyện kỳ. Gió bao chuột là một loại vô cùng mềm đáng yêu ma thú, thường xuyên bị dùng để làm làm ma thú sùng bật tới chăn nuôi cùng buôn bán. Vẻ ngoài cùng lớn nhỏ cũng có chút giống tiếp trước hamster. Bất quá nạ sèn cũng có hamster, chỉ bất quá tương đối nhỏ, gió báo chuột càng giống là kiếp trước long miêu, hoặc giả thuyết là hamster bộ dạng long miêu. Bất quá Lệ Cở không nghĩ tới, trước mắt cái này hình thể mười phần tầm thường gió báo chuột, lại còn là một cái chuyện kỳ. Người bình thường Các ngươi vì cái gì tiến vào lãnh địa của ta? Cái kia gió bão chuột lớn tiếng quát lớn, âm thanh trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ hạm đội. Lệ cỡ những người theo đuổi đều sợ ngây người. Cái này phong bạo chuột. có phải hay không có chút mâu suẩn? Không nói khác, chính là hàng không mâu hạ bên trong nhiều như vậy chuyển kỳ khí tức nó là không cảm giác được sao? Hơn nữa đây mới là nguyên tố rừng rậm khu vực biên giới a. Phải biết gió lốc đại công thế nhưng là dẫn hắn tận lực tránh đi nguyên tố rừng rậm, bởi vì nguyên tố rừng rậm chỗ sâu có cường đại ma thú vây người, không cần thiết khởi sự đoan. Vậy con này truyền kỳ gió bão chột là chuyện gì xảy ra? không nhìn thấy dung nhan cơ sĩ, cảm giác không thấy hạm đội mạnh mẽ. Thật tình không biết, lúc này cái này gió bao chuột nội tâm đang âm thầm đắc ý hắc hắc, cuối cùng trở đến. Gió bao chuột nhìn trước mắt hạng đội, nội tâm kích động. Kể từ gió Lốc Đại Công tìm bọn chúng mấy cái Hắc Bạch Vương quốc dám tiến sau đó, gió bao chuột liền ghi tạc trong lòng. Nguyên tố trong rừng rậm thế lực rắc rối phức tạp, giống gió bao chuột bọn chúng chính là thuộc về Hắc Bạch Vương quốc ma thú vương người. Chỉ bất quá bọn chúng mấy cái ma thú vương người chỉ có gió Lốc Đại Công biết, những người khác không biết chỉ là. Gió Lốc Đại Công tới tìm bọn chúng Nói cho bọn chúng biết Lệ Cở sẽ dẫn theo hạm đội theo bọn nó trên lánh địa xe Trường Qua, đến lúc đó đừng đi quản liều tốt. Gió Bao Chuột đem chuyện này đi tạc trong lòng. Mặc kệ? Sao có thể mặc kệ? Đây chính là Nham Thạch Công Tước a. Gió Bao Chuột nghĩ đến chính mình nhiều không kể xiết con dân, nghĩ đến con dân của mình nhóm khổng lồ kia khẩu vị cùng số lượng khổng lồ, lại nghĩ tới Nham Thạch Công Tước trong lãnh địa loại kia tên là cây Mặc cây lương thực. Gió Bao Chuột không bình tĩnh. Loại cơ hội này có thể không bắt được. Tôn Kính ma thú bư người, xin hỏi ngài đến có chuyện gì không? Chúng ta là Hắc Bạch Vương quốc nham thạch công tử hạm đội, chỉ là chạy đi ngang qua ở đây chỉ là. Lúc này, có lính tử trong mẫu hạm cầm lái tử hạm đi ra, đi tới gió báo chuột cách đó không xa, tiếp đó hỏi thăm. Khu khô, ta biết." Gió báo chuột chuyển bỗng đục nhích đen nhánh con mắt, ho khăn một tiếng, nói, "Cái kia, ta là cường đại phỉ nhị tư, ân, ta không có ác ý." Ba cái rất cung kính lính liếc mắt nhìn nhau, có chút kỳ khoái. Tại là mới vừa cái kia cái lính lên tiếng lần nữa, tất nhiên ngài không có ác ý, có thể hay không nhường hạm đội của chúng ta đi qua đâu? Cái này truyền kỳ gió báo chuột một chỉ. Theo Lâm Mãn nói đoán chừng hạm đội chạy qua đều không thấy được. Nhưng mà cái này chuyển kỳ gió báo chuột trên không trung không chút tiếng kỵ phát ra hơi thở của chuyển kỳ cấp, để cho người ta cảm giác được sự hiện hữu của nó, lại không thả ra một tia một hào khí thế, giống như đang nói, ta ở đây, nơi này có một cái gió báo chuột. Chỉ cái này chỉ là mang phỉ nhĩ tư ngài đến chỗ của ta đi dọc lệ cờ chuyển ra. Ba tên lính ngay vậy, mang theo gió báo chuột phỉ nhị tư hướng về mẫu Hạm phương hướng bay đi. Đó là nham thạch công tức dọc lỵ cờ, gió báo chuột phỉ nhĩ tư cũng nội tâm vui mừng, đi theo đi đến bay. Phải biết Cái kia nham thạch công tứ lực cờ mặc dù vẫn chưa tới truyền kỳ, nhưng mà nạ xẻng bên trong cái nào truyền kỳ gặp khó lường kêu một tiếng nham thạch công tứ ngãi. Vị này công tứ ngãi thậm chí so rất nhiều truyền kỳ càng thêm truyền kỳ. Gió Bao Chuột Phỉ Nhĩ Tư đi theo lính, bay vào bên trong hậu hạm, tiếp đó lại cùng đi bộ lính đi tới phòng chỉ huy tác chiến, nghĩa là ma pháp thấp đỉnh cao nhất. Thế đó, Phỉ Nhĩ Tư gặp được từng cái khí thế cường đại người. Đảo mắt nhìn lại, có đại gia thợ rèn lý quan mặt nhà nghiên cứu chân lý of, nữ thần tại chính xà nạ chờ. Ở giữa nhất chỗ, nhưng là tay cầm dung nham trượng, ngồi ngay trên bương tọa nham thạch công tứ lực Nhìn trước mắt mao nhung nhung gió báo chuột, Lệ Cở cảm thấy chúng quanh các phái nữ dục dịch, thật là đáng yêu. Cái này gió bao chuột màu lông chỉ có hai loại, nhàn nhạt hạt rẻ sắc cùng màu trắng. Toàn bộ tròn không lưu thu trên thân thể mao nhung nhung, có thể cảm giác được cái này, manh vật tay cảm giác nhất định phi thường tốt. Thậm chí Lệ cờ cũng muốn sờ một cái thử xem cảm giác. Tôn Tính thị nhĩ tư ngài, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Lệ Cở mở miệng nhẹ giọng hỏi thăm. Mặc dù rất manh, nhưng là vẫn phải giữ đối với truyền kỳ Tôn Tính. Đây không phải vấn đề sợ hay không? Một cái gió báo chuột trở thành truyền kỳ. Trong đó chắc chắn đã trải qua vô số liều mạng tranh đấu cùng chưa sót chuyện cũ, mới có thể đứng đến vị trí này. Đây đúng là rất để cho người ta tôn kính. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, Lệ Cở liền thấy trước mắt cái này tròn vo gió bao chuột phỉ nhĩ tư trong nháy mắt nằm sấp dưới đất, mở ra miệng nhỏ gào to, "Thảm a, quá thảm. Dung nhâm ngài, mau cứu ta với. Mau cứu con dân của ta đi. Bọ chúng, bọ chúng." Hu Một bên gào phỉ nhĩ tư còn ý đồ từ chính mình đen nhánh trong mắt gạt ra mấy giọt nước mắt ấy. Lệ Cở xem lê dạ, đám người đều ngây dạ. Cái này đây là làm gì a tại? Ngạch. Cái kia, phỉ nhĩ tư ngài, người đây là? Lệ Cở nội tâm tỉnh táo, phòng ngừa có bấy, nhưng là vẫn đứng lên mở lời hỏi. Lệ Cở công tước, ta, các con dân của ta đều nhanh, đều nhanh chết đói. Phỉ nhĩ tư âm thanh vô cùng thê lương, giống như là khuê phòng oán phụ lồng dạ. Cú mai phòng chỉ uy tắc chiến cũng là cấm âm đấy, cho nên âm thanh chỉ có bọn hắn nghe được. Mà Lệ Cở bọn hắn nghe trong chốc lát, rốt cục nghe hiểu phỉ nhĩ tư ý tứ. Đơn giản tới nói, phỉ tư muốn mang nguyên tố rừng rậm rõ bao trùm nhất tộc cả tộc di chuyển và có lẽ là cả tộc đi nương nhờ đại hoàn thành. Bởi vì này gió báo chuột nhất tộc mặc dù nói có phỉ nhĩ tư cái này chuyện kỳ, nhưng mà không chịu nổi số lượng nhiều a. Khỏi cần phải nói, chỉ là nó hạch tâm tộc nhân mỗi ngày ăn đồ vật chính là một cỗ to lớn tiêu hao. Hơn nữa gió báo chuột nhất tộc tại nguyên tố rừng rậm hoàn toàn chính là tầng dưới chốt tồn tại bình thường cũng là bị tất cả trùng ma thu săn ngồi. Nhưng mà phỉ nhĩ tư nói cho lợi cờ, liền xem như săn mồi cũng săn mồi không có bao nhiêu. Nếu như nó không lướt tộc nhân, đoán chừng lãnh địa của nó có thể 2 ngày bên trong thì trở thành hoang mạc. Quá tham ăn. Tiên tiếp lụy cỡ ngồi qua hamster Chính xác, hamster chính là càng không ngừng ăn tiếp đó càng không ngừng đi bị, rất đều không dừng được. Hơn nữa mấu chốt nhất là, còn rất có thể sinh. Mà phỉ nhĩ tư vừa vặn đi qua gió lốc lãnh thành thị, nhìn qua trực tiếp, nhìn qua báo chí, biết đại hoang thành thịnh uống, cũng biết ngày xưa dung nham đầm lấy lớn những cái kia ma thú vương người bây giờ qua có bao nhiêu tốt. Không chỉ có không cần sầu hậu đại quá nhiều làm sao bây giờ vấn đề này, chỉ cần dùng sức sinh, đại hoang thành liền có thể bán ra đi, phải chỗ tốt cũng là mấy người kia ma thú vương người thu. Phỉ nhĩ tư quá hâm mộ. Chương xong, chương 470 nhiều chỉ chuyển kỳ sùng vật chương 470, nhiều chỉ chuyển kỳ sùng bất đời sau của mình, nếu như bị loài người trộm tới làm thú thú, hoặc bị ma thu săn ngồi, cái kia không có chính là không có. Nhưng mà nếu như là bán đi đâu? Ngược lại không phải hạch tâm tập nhân, bán khiến nhân loại làm thú thú, chính mình liền có thể được số lượng cao ạ dạ lợi tệ. Tiếp đó quay đầu đi trong thành hoang lớn vượt qua giấy say kim mê sinh hoạt không tâm sao. Giống đầm lầy lớn ma thú vương người dung nham khủng sư, đã từng một mực lo lắng vấn đề thức ăn, ước thúc mình tộc đàn nhóm không muốn siêu xinh siêu dụng, để phòng đồ ăn không đủ. Mà bây giờ đâu? Sinh Dùng sức sinh, mặc kệ sinh bao nhiêu, đại hoang thành đều có thể cho bán đi. Ở trong đó, đại hoang thành rút thành một đạo, còn giữ lại nhưng chính là cho dung nham hùng sư rồi. Xem như tộc quân vân giả, ta bán nhân khẩu thu chút tiền quá đáng sao? Không quá phần ác. Hơn nữa chỉ cần không phải nòng cốt tộc nhân, còn lại mấy cái bên kia sinh sôi mấy trăm đời phía sau tộc nhân, đã sớm một điểm cảm tình cũng không có. Do đó, Lục Thủy tự mãng, là huyết mang như bọn chúng mấy cái này mà thú vô người, bây giờ có thể xứng rồi. Nạ Tiễn Phàm là tiếp xúc hoặc hiểu qua bọn chúng, đều hâm mộ vô cùng. Nhưng mã số đông đều kéo không ra mặt mũi, dù sao đường đường uy chấn nhất phương tồn tại, trực tiếp chạy lên nói muốn gia nhập. Bọn hắn nhưng không có tượng nhân tộc ngu như vậy khí. Truy kỳ, Thần minh, mỗi một cái cũng là danh chấn nạ xẹt tồn tại. Ngoại trừ giống Lễ Cở dạng này lực lượng mới xuất hiện bên ngoài, Truy kỳ cùng Thần minh liền là tất cả nạ xẹt sinh mệnh nhóm theo đội lĩnh điểm. Chỉ bất quá lúc này gió báo chuột. "Hừ, Phỉ Nhi tư ngài, ý của ngươi là, ngươi muốn gia nhập đại hoang thành sao?" Lễ có chút không xác định mà hỏi thăm. Đây chính là trong truyền thuyết quái rùa. "Không, vương bá chi khí." Vừa mới xuất hành liền gặp phải mãnh tướng túi đầu liền bái. Không sai. Gió Bao Chuột phỉ nhĩ tư trong nháy mắt đình chỉ kêu rên, dơ lên đứng người dậy đến, manh manh nhìn về phía Lịch Cở, ta muốn dẫn dắt gió bao chuột nhất động, toàn thể gia nhập vào Đại hoàn Thành. Lịch cờ trầm ngâm chốc lát, mở miệng hỏi thăm, các người gió bao chuột nhất động, tổ, tổng cộng có bao nhiêu số lượng? Không biết ta. Toàn bộ nguyên tố rừng rậm đâu đâu cũng có, cộng lại một hai trăm ức. Gió Bao Chuột không xác định nói. Tiếp đó nó liền thấy Lịch Cở con mắt trợ to, một hai Cái này mẹ nó, lớn như vậy cái chuột, một hai Đại Hoang Thành cũng nuôi không nổi a. Nguyên Tô dừng dặm mênh mông vô biên, so với trước ga Âu đại lục cũng không thua kém bao nhiêu. Địa phương lớn như vậy nuôi không sống cái đám chỗ này, 1 200 ức, cái này Phỉ Nhị Tư là muốn ăn hết sạch Đại Hoang Thành tiếp đó trở thành mới nham thạch công tất sao? Không phải, đương nhiên, ta Hạch Tâm tộc nhân đoán chừng liền 100 triệu. Hữu, gió bao chuột Tư cẩn thận từng từng tí dò xét cơ biểu lộ, phát giác cơ biểu lộ so với nó trong lãnh địa Hắc Nưu cái hơn, tiếp cũng không phải tất cả Hạch tộc nhân đều muốn dẫn đi, ta liền, ta liền mang 100 bạn tộc nhân. Một trăm vạn lao chuột. Lì cờ nghe vậy sắc mặt hơi khá hơn một chút. 100 trăm vạn lao chuột cũng còn tốt. Đại hoang vị diện bây giờ ước chừng có hơn 1.000 nghìn vạn cây số bông, cũng coi như có thể giữ lại được, lương thực phương diện chính là cam đoàn cây mạc đại lợi trồng. Môi trường sống lời nói dung nham đầm lầy lớn ngược lại là cũng đủ rồi. Hơn nữa, các ngươi tổng nhân, đối với làm sủng vật chuyện này thấy thế nào? Lì cờ ánh mắt kỳ dị. Cái này rõ báo chuột nhất tộc thật sự là khả ái à. Cơ thể như cái bóng rổ hơn nữa toàn thân mau nhung đ Đừng nói bên cạnh mấy người kia suần suần dục động nữ tính, chính là Lễ Cở cũng nhịn không được muốn sờ một cái phỉ nhị tư cơ thể. Súng vật. Không nghĩ tới nghe được cái từ này, phỉ nhị tư lập tức có chút vấn độ nói, "Ta gió báo chuột nhất tộc, bên trên ăn là cây, phía dưới gặm rễ cây, từ không quan trọng bên trong sừng sững ở nguyên tố rừng rậm, tuy không làm loại kia lấy lòng, giả ngây thơ cử chỉ. Các con dân của ta, không có người nào nguyện ý làm súng vật." Mọi người vẻ mặt chấn động. Cái này gió báo chuột nhất tộc, kiên cường như thế, thực sự là đáng giá tôn kính nhất tộc a. Đại Hoang thành ở lâu phương nam rất ít tiếp xúc phương Bắc sự vật, không nghĩ tới cái này phương Bắc quả nhiên điệu linh nhân kiện, chỉ là rõ bao chột dạng này ma thú đều có thể trị địa lưu thanh, âm vang mê mễ. Cái này truyền kỳ gió báo chột phỉ nhị tư, không hổ là có thể trở thành truyền kỳ tồn tại, thậm chí thực sự là vô cùng kiên định. Mọi người ở đây âm thầm đợi phục lực cật nhưng là ánh mắt của quái, sau đó loạn bị đạo, nếu như bao ăn bao ở đâu. Đúng, ngươi những cái kia phổ thông tộc nhân nếu như làm sùng bật bán đại khái có thể bán năm mai ạ giả tệ, cấu thị chính thính thu thuế, trung tâm thương mại giúp hành, ngươi còn có thể có ba cái ạ tệ nhuận. Nếu như là có phẩm cấp gió bao chuột giá cả cao hơn, nếu như chính ngươi mở cửa hàng thu cưng, kiếm càng nhiều. Mọi người tùy tùng sở. Dị Cạ còn cẩn thận mà truyền âm nói, "Lực cơ, ngươi tại sao như vậy vũ nhục nhân ra, mặc dù chúng ta không sợ nó, nhưng mà cũng không cần. Cái này đây là sự thực." Dị Cạ vẫn còn nói lời nói, đã nhìn thấy phỉ nhĩ tư bỗng nhiên nhảy dựng lên, mắt nhỏ trợn thật lớn. Dị Cạ thấy thế vội vàng đứng ra nói, "Xin lỗi, phỉ nhĩ tư điện hạ. Thật sự có thể bán được năm mai ạ, dạ điện sao?" Bất quá phỉ nhĩ tư nhường Dị Cạ lập tức chắn ở nơi đó. Chúng ta không có không tôn trọng ngươi ý. Hại hại sao? Dị cả ngây ngẩn cả người. Đừng nói gì cả, Ly Cơ mọi người tùy tùng cũng ngây ngẩn cả người. Mà Ly Cơ, mặt mỉm cười. Những người theo đuổi của hắn từ nhỏ tiếp nhận nạ sen thức dạy bảo, vinh dự cùng Tôn Nghiêm nhìn so với cái gì đều trọng yếu. Nào giống hắn. Đi qua kiếp trước lợi ích làm đầu hôn lúc. Tôn Nghiêm, Người cũng không thể vì Tôn Nghiêm liền tiền cũng không cần a. Quả nhiên, đã nhìn thấy cái kia gió báo chuột phỉ nhị tư trong miệng giống như pháo liên châu phun ra một đống lớn lời nói, năm mai ạ dạ Xem ra ta muốn trước tiên bỏ tiền ở đây kiến tạo một cái truyền thống trận. Cũng không biết những cái kia đã có phẩm cấp có thể bán đắt cỡ nào. Đáng chết, những cái kia không có nhiều huyết mạch hậu đại khá là đáng tiếc rồi, nhường tam đem những cái kia không có phẩm cấp cả đám đều bối rối. Năm mai ạ dạ hiện đệ. Hắc hắc. Cái này chính vị nhĩ tư ở nơi đó nói nhỏ, tiếp đó cười ngây ngô. Đúng rồi, phỉ nhĩ tư ngài, ta vừa bọn cũng nghĩ tìm kiếm một cái sùng. Một vị chiến đấu đồng bạn, không biết ngài cho rằng ta thế nào. Lệ cỡ cười hơi mở rộng lòng tay, trong lòng lực vừa bọn có thể ôm lấy một cái gió báo chuẩn. Hắc <cười> Xin hỏi một chút các lệ cổ giới, ta làm chiến đấu làm bạn, một tháng một ngàn tệ. Chủ nhân. Nửa giờ sau, một cái khác gió báo chuột được triệu hoán tiến vào hàng không mẫu hạm, tiếp đó lại trở về nguyên tố rừng dậm. Tiếp theo, lệ cờ trong lồng ngực có thêm một cái cầu. Không nghĩ tới, người đã từng trải qua bậc cha chú lại là nguyên tố đại công sử mật. Lệ cờ lướt me trong lồng cái này mau nhung nhung phản phất mau cẩu một dạng gió báo chuột, ngựa khí càng khái. Vâng chủ nhân. Lúc này gió báo chuột không có một chút chuyển kỳ giá nữa, ngược lại có chút thuần thuộc lộ ra mềm ngoạn, nhung nhung bụng cho lệ giống như một con chó. Ta cũng không biết ta ai sành, bất quá đương sơ nguyên tố đại công tính tình đại biến, tại là chúng ta một đám gió bao chuột chạy đến nguyên tố xâm lâm sinh tồn, cuối cùng ta trở thành truyền kỳ, tiếc là bậc cha chú đều qua đời, những năm này ta chống đỡ rất khổ não. Không sao, đại hoang thành giúp ngươi. Lệnh Cở vỗ vô, vô gió báo chuột đụ, vẫn còn có quy đánh cảm giác, trung quanh gì cả cùng sỉ ẩm mai gì bọn hắn đã ở đưa tay cùng một chỗ sở, gió bao chuột còn một mặt biểu tình ngớ ngẩn. Đương nhiên, vì phòng ngừa bị hại, lê cờ còn cùng phỉ nhị tư ký kết pháp tắc khế ước. Pháp tắc phía dưới, Lệnh cũng nhiệm một cái vật. Truyền kỳ cấp cái khác sủng vật. Tấu chương xong, chương 471, ném thạch cổ thủ. Toàn bộ đảo đi. Chương 471, ném thạch cổ thủ. Toàn bộ đảo đi. Lại nói, bằng hưu của ngươi ở bên trong có hay không? Ân, chính là ngươi dạng này, tương đối cương trực công chính kiên định không thay đổi ma thú. Phòng chỉ huy tác chiến, lễ cờ đuốt ve phong bạo chuẩn phỉ nhĩ tứ thân thể, mau nùng nùng. Ừm. Phỉ nhĩ tứ trở mình, nhường đám người tốt hơn đuốt ve phần lưng của nó, tiếp đó nhịn không được thoải mái mà khẽ hừ một tiếng, từa bằng hữu của ta không nhiều lắm, bất quá chủ nhân tại vòng tròn bên trong danh tiếng thật lớn tất cả mọi người rất hâm mộ dung nam hùng sư, lục thủy tự mãng đâu. Dung nam hùng sư cùng lục thủy tự mãng mấy người ma thú vương người tộc đàn, những năm này dựa vào bán kỵ thú kiếm gọi là một cái đầy bốn nơi bát. Ma thú ở giữa cũng là lẫn nhau có trao đổi, đặc biệt là tới rồi ma thú vương người cấp bậc. Rất nhiều địa khu ma thú vương người ở giữa thường xuyên có qua lại. Không có cách, đại bộ phận trí tuệ sinh mạng thành thị đều rất ít cho phép ma thú sinh tồn. Không giống đại hoang thành, chỉ cần ngươi có thể đủ tuân thủ đại hoang thành pháp luật, liền có thể tự do tự tại sinh hoạt. Do đó làm bất tự liệu, Lục Thủy cự mãng bọn chúng cùng khác ma thú vương người qua lại trao đổi vậy cũng là chẳng chứ không được. Đúng rồi, ngươi có đặc thù gì kỹ năng sao? Lệ cờ sở lấy Phỉ Nhĩ Tư mau phát hỏi hằng, truyền kỳ của ngươi kỹ năng là cái gì? Kỹ năng đặc thù. Truyền kỳ kỹ năng. Phỉ Nhĩ Tư suy nghĩ một chút, nói, nếu như muốn nói đặc thù, chúng ta gió báo chuột nhất tộc kỹ năng đặc thù hẳn là cái này. Nói, Phỉ Nhĩ Tư trên thân thể bốc lên ti ti lũ lulu khí lưu, thổi đến Lệ Cở trên thân. Gió này thanh thanh lương lương, còn có loại nhàn nhạt cổ xanh mùi thơm ngát. Ta đi, đây là Điều hòa không khí. Lê cơ ngẩn người. Còn có gió mát. Phỉ nhĩ tư run run thân thể. Lê cơ lập tức lại cảm giác được một dòng nước ấm. Thực sự là điều hòa không khí. Cái này mẹ nó cái gì gió bao chuột. Điều hòa không khí chuột á đây là. Lê cơ nội tâm lập tức rất nhiều cơ hội buôn bán. Thật là cơ hội buôn bán a Liên hỏi, các ngươi chủ tộc, ân, bao quát ma thú bình thường ở bên trong, cũng có chức năng này. Không, kỹ năng sao. Không sai. Gió bao chuột phỉ nhĩ tư tự nào nói. Chúng ta gió bao chuột nhất tộc trời sinh có thể thao túng ấm lạnh song phong, nếu như trở thành mới cấp ma thú, thậm chí có thể nhấc lên phong bạo. Không, phải chăng nhấc lên phong bạo không trọng yếu. Quan trọng là loại này lạnh cùng nóng, là có thể điều tiết ta. Thì như cả căn nhà nhiệt độ cùng độ ấm. Lê cờ cường điệu nói. Nhấc lên phong bạo. Dựa theo gió bao chuột cái tộc quần này thiên phú, cầm đi đánh trận quả thật có chút tiếc lạ. Thật tốt thành thành thật thật làm sủng vật liên tốt, còn kèm theo điều hòa không khí công năng A. cảm nhận được hơi khí lưu Lê Cơ nhịn không được nhắm mắt lại hưởng thụ lấy một chút cơn giận như thế lưu so điều hòa không khí loại kia muốn thoải mái, là tự nhiên lênh phong và gió mát, không giống điều hòa không khí như thế thôi không có chút nào sang quái. Đám người đang hưởng thụ lấy gió bao chuột điều hòa không khí cùng mà phát, hàng đội cũng đều đâu vào đấy đi về phía trước tiến. Như thế như vậy, lại qua 10 ngày. Nay 10 ngày, Lê Cơ bọn hắn đã vượt qua nguyên tố rừng rậm ngoại vi khu vực, đi xuyên phần lớn cực tây khu vực, dần dần khoảng cách rừng rậm phòng trí càng ngày càng theo con đường này cũng đi ngang qua mấy cái tiểu vương quốc cùng thế lực nhỏ. Bên trong cũng có chuyển kỳ hoặc là thần minh tồn tại. Những thế lực này mặc dù không là danh chấn toàn bộ nạc đèn lục địa, nhưng mà cũng coi là không tệ khu vực tính chất bá chủ, lễ cỡ cũng không có biểu hiện cứng ngạnh, mà là tại đi ngang qua lúc phái người đi biểu đạt ý muốn rời đi. Những thế lực nhỏ này, người cầm lái nhóm tự nhiên biết đại hoang thành tại toàn bộ nạ xẻn lực ảnh hưởng. Không nói mạnh không mạnh cái gì, dù sao mạnh hơn cũng không thể không hiểu thấu đến tới, uy ước chung nạ xẻn vẫn có một điểm hiệu lực. Mấu chốt nhất không phải mạnh, mà là đại hoang dầu có a. Mà đại hoang thành dầu có, cái kia cũng không phải cái gì khai thác khoáng sản hoặc đoạt vị diện giàu. Người ta giàu Đây chính là động náo giàu A. Nham thạch công tức cơ chí, ai không biết, ai không hiểu. Cùng dạng này người tạo mối quan hệ, không nói những thứ khác, lấy sau tiến hành một chút đại tông vật phẩm giao dịch, luôn có môn đạo A. Bất kể là mua đồ nhu cầu, hay là bán đồ nhu cầu, tại đại hoang vị diện trung tâm thương mại cũng có thể thực hiện. Thế là, lì cờ đi ngang qua những cái kia tiểu quốc gia hoặc thế lực nhỏ, không có có bị ngăn trở coi như dòng ngược lại một cái hai cái muốn cùng lì cờ gặp một lần, nói một điểm muốn bán nhỏ. Lì cờ cũng không cự tuyệt, ai đến cũng không có cự tuyệt hơn nữa biểu thị Đằng sau trung tâm thương mại trung tâm giao dịch hoàn nên mỗi cái thế lực người gia nhập vào, chứng kiến hòa hài hòa tốt đẹp chính là đạt đến lục địa thị trường giao dịch. Hơn nữa, Lệ Cở thậm chí cũng đã nói, đằng sau không chỉ là buôn bán nhỏ có thể đảm luận, còn có một số làm ăn lớn, nghĩa là đại hoang chi độ. Kết nối đại hoang vị diện hải quan đến rừng dậm phòng nhỏ, tạo thành đại hoàng, gù dạ, từ tây đại mang, tinh thần cùng sóng lớn chi dương, từ tây hai cái kinh tế mang, cùng với đại mang, gù dạ, từ một đầu kinh tế chi độ. Danh tự Lệ Cở đều nghĩ kỹ, chính là hai mang một đường. Ở nơi này hai mang dọc theo đường đi. Có ế không hết nu cầu gấp đón đỡ thỏa mãn cũng có điếm không hết hàng hóa trở lấy bán đến lúc đó thậm chí có thể thúc đẩy sinh trưởng ra đủ loại đủ kiểu kiểu mới sản nghiệp những thứ này tiểu mới sản nghiệp lại có thể nuôi sống một nhóm lớn chức nghiệp giả những thứ này chức nghiệp giả thu được đủ lượng phản hồi tân cấp sau đó lại thúc đẩy sinh trưởng mới nu cầu thế là dẫn tới càng nhiều đưa vào loại này tốt tuần hoàn một đạo hứng khởi vào đảm dọc theo đường thế lực đều có thể kiếm đầy buồn lấy bắt do đóê cờ đem cái này bánhướng vé xuống đi lập tức những thế lực nhỏ này người cầm lái nhóm hưngấn vô cùng cảm thấy mình đã kiếm được thậm chí có mấy cái truyền kỳ còn ngồi không yên, vì biểu đạt cảm ơn, quả thực là muốn đi theo tới cùng một chỗ thảo phạt rừng rậm phong nhỏ, nghĩ ra một điểm sức mọn. Lệ Cở đương nhiên là từ chối nhã nhặn, đi theo có thể, gia nhập vào không được. Dù sao Lệ Cở cũng sợ một chút gian tế lẫn vào trắng trận phá hư. Thế là như vậy, Lệ Cở bọn hắn cuối cùng tiếp cận rừng rậm phong nhỏ 100 km bên ngoài, mà lúc này, hạm đội phía trước lại xuất hiện rừng rậm phong nhỏ đồ vật. Phòng chỉ huy tác chiến, ném thạch cổ thủ. Lệ mắt, đứng tại pha lê trước, nhìn ngoài cửa sổ đứng nghiêm một khỏa khỏa khổng lồ rung độ. Những thứ này rung thụ vào cây cành quấn giao cùng một chỗ, nhìn qua giống như một trường mặt của lão giả. Mà cái cây hai bên còn có hai đầu vừa to vừa dài những cây, giống như là hai cái cánh tay rủi xuống ở bên cạnh. Ném thạch cổ thụ Lê cờ đến phía trước tự nhiên là hiểu qua đấy, đây là rừng rậm phòng nhỏ trước kia từ Thánh Sinh mệnh Đồng Minh bên trong mang ra ngoài linh gác. Loại này ném thạch cổ thụ là nạ xèng ưu tú nhất lính gác không chỉ có thể phòng ngự mặt đất được nhân, cái kia cường tráng bộ rễ có thể đem dưới mặt đất kẻ xâm lấn cũng chẻ cổ. Thậm chí trên bầu trời nhân, liền Cự Long cũng sẽ bị bọn chúng ném ra cự thạch đập chúng tụ thương. Do đó Cái này được xưng là ném thạch cổ thủ. Với bạn, Đại Hoang vị diện biên giới bây giờ còn thiếu một chút linh giác. Lệ Cơ nhẹ nhàng đuốc ve trong tay dung nham quân trượng, đối với bên cạnh đô nói, truyền lệnh xuống, chu sát tất cả ném thạch cổ thủ, lấy ra thủ thâm, chúng ta mang về Đại Hoang loại. Đấu chương xong, chương 472, vẻ gãy nghiền nát chương 472, vẻ gãy nghiền nát tay trái ôm trong lực gió báo chuột, tay phải cầm dung nham quân trượng. Lệ Cơ đứng yên ở phòng chỉ huy tác chiến biên giới, nhìn xem giới. Bên ngoài, một khỏa khỏa ném thạch cổ thủ đã tỉnh lại. Những thứ này ném thạch cổ thủ Rõ rãng là bị yêu nữ chăn cây nhóm khu chạy tới nơi này. Vì cái gì xua đổi? Rõ rãng, đại hoang hạm đội tại vừa tiến vào cực tây địa giới liền bị phát hiện. Rừng rầm phòng nhỏ không phải một cái phong bế thế lực, tương phản, tại nạ sẻn trên sân khấu còn có chút hoạt động mạnh. Phía trước, thậm chí có hai cái rừng rầm phòng nhỏ chuyển kỳ còn tới thâm viên thắng nghị, nói thẳng nhân loại là làm ra rắc rưới chủng tộc tiếp đó bị vô miên đại đế một quyền đánh thành ẩm ướt rắc cầm lấy đi làm làm thực vật phân bón. Đằng sau còn đi qua Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh cùng vĩnh đông nghị định, làm đủ loại đủ kiểu nói gì đó bảo vệ môi trường liền không thể ăn thịt kết quả biến hóa cũng là bởi vì vương quốc người ăn thịt các loại. Tiếp đó lại bị mấy cái Thánh Sinh Mệnh, lĩnh đông lạnh nghị viên cho đuổi đi. Có lẽ là cái này mấy lần kinh lịch mới khiến cho rừng rậm phòng nhỏ đã biết tầm quan trọng của sức mạnh, thế là bị nào rừng rậm chi thần triệu hồi tất cả chuyển kỳ, tiếp đó tích súc thực lực. Cuối cùng, bọn hắn vậy mà cùng một vị diện khác, hoặc có lẽ là cái kia đại lục người có liên lạc. Vĩnh mộ quang đại lục, Diệu vệ Thậm chí vị nào ngang dọc đại lục chúa tể thần minh nên nói đạt đến 30 cấp, thậm chí cả tòa đại lục cũng là lấy hắn danh tự đặt tên tồn tại. Loại tồn tại này muốn đánh vào Vũ Lạp Vương quốc, tiếc đó bị Vô Miên đại đế đánh nổ. Mà ở thời điểm này, Dương Dận Phong nhỏ người có thể tính làm là dẫn đường đảng. Bọn hắn binh hằng mộ quang giáo hội người, đi tới Đại Hoang thành. Thậm chí cái kia thuật sư thần thánh còn nghĩ dùng thần giáng thuật. Lúc kia nếu không có mê vụ công chúa, Lý Quan Mạc bị mấy người bọn hắn tại, đoán chừng Đại Hoang thành đã sớm bị phá rồi. Dương Dận nhỏ tới đánh Đại Hoang thành, nghĩa là tồn tại lập ý, ý đáng tiếc là không có lập thành công. Ngược lại nhường Đại Hoang danh khí nâng cao một bước. Sau đó, Dưỡng Dận phòng nhỏ cùng bóng đen tổ chức sát thủ, vừa tại sợ đến từ Đại Hoang thành trả thủ. Bóng đen tổ chức sát thủ, tại Tinh Hồng Đại Hoang cùng tuyệt vọng đầm nước cùng vây quét phía dưới đã ẩn tàng tại chỗ tối, là không nổi sóng gió. Chỉ còn lại có rừng Dận phòng nhỏ. Mà bây giờ, đã là chim sợ cảnh công rừng Dận phòng nhỏ đang giọ xét tới rồi Đại Hoang thành hạm đội sau đó, đương nhiên là thứ một thời gian thiết lập phòng ngự. Từng cây từng cây ném thạch cổ thụ bị chạy đến rừng Dận phòng nhỏ ngoại vi, hợp thành đạo thứ nhất tuyến. Đi đến còn có đủ loại phòng tuyến. Bất quá, lệnh không sợ. Lần này, Lệ cờ chính là muốn Đường Đường chính chính đem Đại Hoang thành danh khí cho đánh ra. Dương dầm Phong nhỏ tự nhiên cũng là biết điểm này, bọn hắn cũng không thể trốn tránh. Bằng không, tại xem trọng danh dự cùng Tôn Nghiêm nạ sen, bọn hắn đem không có đất đặt chân. Kéo dài hơi tàn thế lực cùng Thà La Ngọc vỡ thế lực, có thể là hoàn toàn bất đồng. Diệt cái trước, giống như diệt chó nhà có tang. Diệt cái sau, chỉ có thể lẫn nhau triệt liệt, càng đem hết toàn lực. Đây là lòng dạ lên giao phong. Do đó, dương Dậm Phong nhỏ nào Dưỡng Dậm Chí Thần, hắn cũng biết Dưỡng Dậm Phong không thể trốn, chỉ có thể chiến. Bất quá Lệ Cở cũng biết Vị nào dừng rậm chi thần nhất định cũng chuẩn bị xong hậu chiêu, nghĩa là ở bên ngoài tồn tại hóa trùng. Bất quá từ xưa đến nay, những cái kia hóa trùng liền không có mấy cái có thể thành gấu hùng đại họa. Lệ Cơ có tự tin, vị chính mình hủy diệt mất thế lực, coi như ở bên ngoài có cái gọi là hóa trùng, những cái kia ngồi lửa tốc độ tăng lên tuyệt đối kém hơn hắn. Không phải vậy hắn dứt khoát đập đầu chết tại xỉ ẩn mai dị hoa quả lên được. Có một không kém thế lực, có nhiều tài nguyên như vậy, có kiếp trước quả tạo, còn có hai cái thói xấu giáo viên cùng một cái thói xấu cha bợ. Tình huống như vậy còn có thể bị những cái kia hóa trùng vượt qua, cái kia Lệ Cơ còn muốn gì? hắn cũng không phải hồn điện hồn tiên đế, do đó, trận chiến này, Lê Cợ tất nhiên thắng lợi. Giống. lúc này, phía ngoài ném thạch cổ thụ đang ra sức phân đấu, tiếng đống sông thẳng bất yêu. Tại những cái kia ném thạch cổ thụ bên trên còn có một cái cái sau lưng mọc lên bốn cánh phượng phất tinh linh một dạng trí tuệ sinh mệnh, chính là yêu nữ chăn cây. Giị cả huyết mạch chính là bắt nguồn ở đây. Mà lúc này, những thứ này ném thạch cổ thụ đang tại từng cây từng cây bị hàng không tử hạm đánh bại, yêu nữ chăn cây nhóm cũng đang rít gào bên trong bị đánh giết. Phong chỉ huy tác chiến an tĩnh và phía ngoài chiến hỏa tạo thành mãnh liệt phản. Lệnh Cờ vừa vừa mới thẳng không nói chuyện, đang suy tư. Những người theo đuổi nhìn xem Lệnh Cờ bóng lưng, chỉ cảm thấy Lệnh Cờ bây giờ khí thế đã càng ngày càng nguyên bát rồi. Ha ha, Dịch Cạ, bên ngoài những món kia nhi chính là yêu nữ chăn cây a. Ngươi thấy bọn hắn bị giết không có cảm giác sao? Lỗ Lý Tạ nhỏ giọng đối với gì cả chế nhẹ nói, ngươi lúc giết người như thế nào không gặp ngươi có cảm giác. Dịch Cạ lật cái mặt nhãn, sinh vật trong sở nghiên cứu có cái lao đầu còn cho rằng người là hầu tử biết đâu. Ngươi giết hầu tử có cảm giác hay không? Chớp mặt Lệnh Cờ nghe vậy cũng cười một tiếng, người có lòng chắc cận rất bình thường nhưng mà người cũng có ý chí của mình. Dịch cả chỉ là có yêu nữ chăn cây vết mạch mà thôi, vẫn còn không tính là yêu nữ chăn cây, coi như cùng cự lòng quan hệ cũng so cùng yêu nữ chăn cây thân cận, dù sao nàng có một nửa huyết dịch đến từ ngũ sắc lang mẫu. Trước thế, tất cả mọi người là nhân loại, cái này không cũng chém chém giết giết sao? Do đó, Dịch cả nhìn thấy yêu nữ chăn cây bị giết, có cảm giác mới lạ lạ. Nạ Sen những thứ này cường đại trước nghiệp đạt, trên cơ bản cũng là thi sơn huyết hải đi ra, tỉ như Dịch cả, lúc còn rất nhỏ theo 6 tuổi lính cờ tại chiến trường sắt sắt sắt rồi, không giống tiếp trước hải tử, chết con gà đều phải khổ sở. Những thứ này ném thạch cổ thụ thụ tâm, có năm chắc trồng chỏ đa. Lệ Cở quay tới, nhìn về phía Dị Cạ. Đương nhiên là có. Dị Cạ khẽ gật đầu, tiếp đó tức giận nói, người nuôi đám kia rừng cây kim đồng lang hiện ở một cái cái bị nuôi như chó, ở trong sở nghiên cứu ăn đến giống như heo béo, còn không bằng kéo ra ngoài trồng cây đâu. Tại Đại Hoang Thành thiết lập sơ kỳ, Lệ Cở bọn hắn đã thu phục được một đám rừng cây kim đồng lang có thể thúc đẩy sinh trường, chăm sóc thực vật. Về sau bị Lệ cờ ném đi thực vật sở nghiên cứu cùng nông nghiệp trong sở nghiên cứu, trợ giúp những cái kia nhân viên nghiên cứu làm nghiên cứu, còn có đàn. Vất quá nghe nói cơm nước quá tốt, cho nên mập, lớn lên giống heo. Lệ Cở có chút bất đắc dĩ, xem ra có cây mặc tại, thực vật người của sở nghiên cứu liền lười biếng a. Trở về được cho bọn hắn thêm nhiệm vụ, mà đúng lúc này, có người cầu kiến. Những người theo đuổi nguyên bản tại giao lưu, lúc này ngưng nói bên trong lời nói, tiếp đó một bóng người liền đi đến. Bóng người này trên đầu có một tơ pháp giới thông xuống, dáng người có chút cao lớn. Phạt Thân Minh, dừng dậm chi thần, có chuyện gì không? Lệ Cở đứng tại pha lê phía trước, sau lưng của hắn là đang, đang gầm thét cùng hàng không tử hạm chiến ném thạch cổ thủ cùng yêu nữ trong trời. Trên mặt nhưng là bình tĩnh và bình thản bình cười. Người tới lại không là người khác, chính là Phát thần minh, dưỡng dầm chi thần. Lê cờ cùng. Lê cờ điện hạ, ta lần này đến, là muốn tỉnh cầu một chuyện. Dưỡng dầm chi thần nhìn xem lê cờ trên mặt bình tĩnh đủ cười, không khỏi có chút có khắp. Ồ! Người nói. Tấu chương xong, chương 473, đòi hỏi thần cách chương 473, đòi hỏi thần cách Phát dưỡng dầm chi thần, chỉ là Phát một cái tháng 2 năm một hai cấp trung bình thần lực thần minh. Chuyến đối tiếp, cấp 17 nạ xèn chức nghiệp giả liền có thể đánh thắng được gi Mà Dương Dậm phòng nhỏ người mạnh nhất Dương Dậm chi thần, đó là rừng Dậm phòng nhỏ người mạnh nhất, chủ thần cấp bậc tồn tại, 25 cấp lâu năm thần minh. Thậm chí Lý Quan Mạc Bị đều không nhất định có thể đối nổi, chỉ có thể nói ngăn cản một hai. Tiếp đó lực cơ bọn hắn cấp tốc giải quyết chiến đấu phía sau đi trợ giúp Lý Quan Mạc Bỉ. Đến nỗi phạt chư thần, đều chỉ có thể làm lính, nhiều lắm thì cao cấp một điểm, lợi hại một điểm lính. Dương Dậm chi thần cùng rừng Dậm chi thần cũng có khác biệt. Giống như chư thiên tinh giới bên trong vô tận vị diện, gọi nguyên lượng nữ thần không có 100 vạn cũng có 80 vạn. Vô cùng một chỗ đều không nhất định đánh thắng được nguyên lượng nữ thần. Do đó, lúc này Dương Dẩm Chi Thần có chút lo sợ bất an đứng tại lễ cờ cùng mọi người tùy tùng phía trước, không dám thở mạnh. Trước đó tại phạt thời điểm còn tốt, Dương Dẩm Chi Thần bọn hắn mặc dù biết lễ cờ rất lợi hại, nhưng mà không biết lợi hại đến bao nhiêu thiếu trình độ. Giống như kiếp trước tu chân tiểu thuyết, phàm nhân cũng biết có thể ngự kiếm phi hành rất lợi hại, nhưng mà không biết chút cơ kỳ cùng độ kiếp kỳ khác nhau. Phạt trừ thần trích biết lễ cờ lợi hại, không biết lễ cờ là gù lạ vương quốc công đức, không biết vị này công tước sau lưng đại biểu sức mạnh như thế nào. Mà bây giờ, phạt chư thần mới đã hiểu. Khỏi cần phải nói, rỡng dạng như bị diệt. Lệ cỡ trong tay hoàn toàn nắm giữ cũng không dưới 10 cái, đợi quản lý thì có 2 3000 cái. Chớ đừng nói gì off, Siang Mizy, vô miên, ạn giờ hữu các loại. Biết đến càng nhiều, càng phát cảm thấy mình nhỏ bé, cũng sẽ càng sợ hãi. Lúc này rừng Dậm Chi Thần chính là cái này trạng thái. "Ừm, ngươi không là có chuyện muốn nói sao?" Lê cỡ nhìn thấy rừng Dậm Chi Thần khẩn trương đến nói không ra lời, không khỏi cười ha hả, "Không sao, nói đi." Âm thanh thân thiết hòa ái. Trước đó mặc dù là đi nhân, nhưng là bây giờ phạt thần thế nhưng là Lệ cỡ người, hơn nữa còn là không cần giao tiền lương loại kia miễn phí đánh công nhân. Dạng này người lì có đương nhiên cùng nhan duyệt sát rồi ta dương dậm chi thần là một cái trung niên phái nam pháp giới vẻ ngoài nhìn qua giống một sợi dây leo quần áo đồ nhỏ nhưng là lá cây cùng vỏ cây tạo thành. thànhán can răng mở miệng nói chủ thượng xin ban cho ta một quả nạ x thần linh thân cách nạ sẽ thần linh thần cách đám người từng cái tất cả đều như mày động tác cực kỳ thống nhất nạ x thần linh thần cách khẩu vị thật là lớn nạ x sẽn thần cách thần hỏa hay là chuyển kỳ tắc, ánh sao pháp tác các loại đều rất cho quý phải biết tẩn chứa trong đó phát tắt có thể là tới từ nạ x hệ tinh bên đấy ma pháp mấy người bị diện, tại vị diện còn không có đạt đến cái kia cái cấp bậc phía trước, trên mạch thủy tinh pháp tắc cũng không mạnh. Do đó, nã sen mỗi ngày đều có rất nhiều thần cách tại giao dịch, nhưng mà gần như toàn bộ là tới từ thứ cấp vị diện. Tỷ Như Đại Hoan Thành liền có số lượng đông đảo đủ loại thần cách cung cấp mỗi cái phòng thí nghiệm sử dụng. Có người thậm chí giống Lịch Cơ đưa ra thần mình chạy chăn môi khái niệm, bất quá bị phủ định, bởi vì thần linh sinh ra cũng không đơn giản như vậy. Bất quá có một đại lượng tạo thần hạng mục ngược lại là bị Lịch Cơ phê, cũng không biết có thể nghiên cứu ra cái gì tới. Nhưng mà nói tóm lại chính là một câu nói muốn thứ cấp bị diện thần cách, đấy đất, muốn nạp xẻng thần cách, không có. Bất quá trước mắt phạt rừng rậm trị thần ý, hẳn là một lần này chiến tranh đi. Lần này cùng rừng rậm phòng nhỏ chiến tranh, đã chú định rừng rậm phòng nhỏ bên kia sẽ có rất nhiều tồn tại vẫn lạc. Trong đó đoán chừng không thiếu thần minh, coi như không có thần cách, thần hỏa các loại cũng sẽ không thiếu. Mà rừng rậm phòng nhỏ sản xuất thần cách, đoán chừng cùng rừng rậm, tự nhiên các loại pháp tắc dính dáng. Phạt rừng rậm chi thần ý độ rõ rãng. thần cách. Bây giờ còn không thể đáp ứng ngươi." Lệnh cờ trầm ngâm chốc lát nói, chẳng qua nếu như hữu thần hỏa cùng pháp tắc Ngươi có thể lấy đại hoàng thành cư dân thân phận đi trung tâm thương mại trung tâm giao dịch đổi lấy, trực tiếp ban cho. Đó là không có khả năng. Tiên Tuyến Đạ Sinh đã tử, phạt Dương rầm tác phẩm của thần vì giống lệ cỡ nô lệ một dạng tồn tại, còn nghĩ giày ra mặt muốn thân cách. Bất quá, xem như đại hoang cư dân đổi lấy tư cách ngược lại là có thể cho một cái, dù sao rừng rầm chi thần cũng coi như là cao giai trước nghiệp giả rồi. Dương rầm chi thần lúc này lại không có chút nào nhục trí, ngược lại một mặt ngạc nhiên ngẩng đầu, đa tại chủ thượng. Đi thôi. Lệ cười lấy lắc đầu. Cốc Đức, đại nhân, điện hạ, bảy hạ. Đủ loại đủ kiểu xưng hô cũng có, bây giờ còn xuất hiện một cái chủ thượng, có đủ năng lượng. Hắn đổ là hy vọng có thể giống Vô Miên đại đế như thế, trực tiếp được gọi là đại đế hoặc vĩ hạn. Thậm chí giống hạn giờ hiệu như thế, chỉ là án giờ hiệu ba chữ này liền có thể đại biểu hết thảy. Nhìn xem phạt rừng rậm chi thân giúp đi, Lệ cờ xoay người, lại nhìn về phía chiến trường. Ném thạch cổ thủ đã dọn dẹp không sai biệt lắm, những cái kia yêu nữ chăn cây cũng chết thì chết, trốn thì trốn. Đại hoang bên này, nhưng là cơ hồ có thể tính được lông tóc không thương. Ném thạch cổ thủ, loại này cổ xưa không cường đại phong ngự cùng thủ đoạn công kích, cuối cùng là phải đạo Đến lúc đó những thứ này tụ tâm trồng tiến đại hoang vị diện phía trước, Lệ Cở muốn đem bọn nó ném cho thực vật người của sở nghiên cứu, thật tốt cải tiến một chút ném thạch. không bằng đổi thành pháo điện tử cổ thụ, hoặc đạn hạt nhân bom nguyên tử cổ thụ, hoặc những thứ khác cái gì. Có lẽ còn có thể thêm một chút vòng phòng hộ bảo vệ một chút, mà không phải dùng yêu nữ chăn cây tới bảo vệ. Nghĩ như vậy, Lệ Cở hứng thú đã tới rồi, xoay người cùng những người theo đối hảo hứng thảo luận cả thi. Thậm chí loại này trồng thủ đoạn cũng có thể biến một chút, biến thành có thể tự động cây cối. Dù sao năng lượng từ trong đất hút cùng trong không khí hút không sai biệt làm gì. Dạng này một phen thảo luận tới Thật tốt ném thạch cổ thủ, quả thực là cho lực cơ bọn hắn đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Khi tác bà bà thần sắc điên cùng, bạo tạc. Nhiều hơn nữa thêm một chút bạo tạc. Họ do dự, từng, ngoại trừ bạo tạc, lực điện từ bi lực cũng rất lớn, lắp đạt. Lỗ Lý Tạ cười ha ha, viễn chiến có, nhiều hơn nữa một cái tay múa truy cận chiến thế nào. Sophie mắt sáng lên, đã có điện, giả bộ một tâm hưởng không quá phận a. Kèm theo cổ vũ hiệu quả. Sau đó là Zone, Nix, Labi các loại, từng chuyện mà nói lấy đi qua. Cuối cùng, một cái có thể di động đấy, có thể đánh xa cự chiến có thể dùng dây leo tiến hành không chế cân đối, ký sinh sinh trưởng ra hệ chữa trị thảo dược, kèm theo tiếng ca cùng đọc diễn cảm âm thanh song hỗn bang dội bờ gờ mở pháp sư pháo đài hình ném thạch cổ thụ liền bị sửa đổi đi ra rồi. Không sai không sai. Lê Cở thỏa mãn sở cầm một cái, thứ này làm được hoàn toàn liền có thể đổi tên a. Thứ này lại để ném thạch cổ thụ đã không thích hợp, gọi là chiến tranh đại thụ đi. Đám người vui vẻ đồng ý, ngoại trừ gì cả. Dị Cả nhìn xem hào hứng đám người, bất đắc Dị nâng đỡ Thái Dương. Những người này chuyện gì xảy ra a? Cái gì đó chiến tranh đại thụ, chính là thực vật sở nghiên cứu ra một cái truyền kỳ thế đó cũng cùng tận tụy đến chết đánh giá kế đô không làm được à, liên hợp mấy cái sở nghiên cứu mới có thể. Dị Cả đã dự đoán đến, những cái kia sở nghiên cứu bởi vì cái này thiết kế mà sức đầu mẹ chán cảnh tượng. Đấu chương xong, chương 474, xạ tỉ quân đoàn chương 474, xạ tỷ quân đoàn ngược lại lợi cỡ ra hỏa này, cao ứng mà tôi, nói không chừng qua cái này thích thú liền đã quên chuyện này. Ngược lại xem như thực vật học chuyên gia Dị Cả tới nói, đem những cái kia xấu xí ném thạch cổ thủ cái tạo thành uy anh tuấn nhiều chức năng chiến tranh đại thụ, độ khó không thua gì bối dưỡng một cái thần binh. Đương nhiên Sản xuất hàng loạt khái niệm gì cả cũng là biết đến, cho nên nàng không nói gì, thả lấy bọn hắn ở nơi đó đầu náo phong bạo. Nàng có chút nham chán, thế là xuống quét dọn chiến trường. Từng cây từng cây đã tử vong ném thạch cổ thụ đang bị theo quân hành động đồ tể cùng người liệm xử lý, mổ xẻ ra từng cây từng cây phảng phất lục sắc dọn nước một dạng tụ tâm, tiếp đó thông qua phương pháp đặc biệt bảo chế một phen, chứa được tốt, lưu lại chờ sử dụng sau này. Gì Cả tùy ý cảm giác, nói cho các binh sĩ cái nào thụ tâm phẩm chất tốt hơn, phải thật tốt bảo tồn, cái nào tụ tâm phẩm chất cái nào tụ tâm phẩm chất cấp thấp. Trở tụ tâm tu không sai bị lắm. Hạm đội một lần nữa xuất phát, mục tiêu chính là rừng rậm phòng nhỏ chỗ sâu khu vực trung tâm. Nhưng mà, vẹn vẹn nửa ngày đi thuyền, tại trưa ngày thứ hai, phòng chỉ huy tác chiến liền giám sát tới rồi liên nhân. Tích tích tích tích tích tích. Liên tiếp hưởng ứng từ Rada đạ bên trong truyền đến. Lấy cơ bọn người tụ tập ở bên cạnh quan sát. Rada chế tác 10 phần đơn giản. Sóng siêu âm áo mĩa tại tiền tiếp lỹ cỡ quả tầng dưới, bị truyền thụ cho quân sự người của sở nghiên cứu, vẹn vẹn một tháng liền làm được Rada. kiếp trước bất đồng chính là Da da khu động đã biến thành ma năng, bản chất cũng từ sóng siêu âm tiếng vang định vị đã biến thành kỹ năng sóng siêu âm dò xét. Hơn nữa, so với kiếp trước, Ly cờ dạ đã lại có thể giám sát ra trong phạm vi nhất định địa hình, nguyên tố cùng với trí tuệ sinh mệnh số lượng cùng năng lượng đẳng cấp. Sóng siêu âm dò xét kỹ năng vừa ra, dị vãng dùng dò xét, điều tra kỹ năng toàn bộ bị hạ thấp xuống. Thậm chí lúc đó Cự Kiếm Hầu Tức đã biết tin tức này, lập tức buông xuống hết thảy sự bộ tới, đang học sẽ kỹ năng này sau đó càng là nói, đằng sau sẽ đem cái này điều tra kỹ năng xem như phía dưới một cái kỹ năng vị kỹ năng tới học tập cùng sử dụng. Phải biết trên chiến trường, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Rất nhiều tuyệt diệu chiến dịch, chiến tranh, đánh đúng là tin tức kém, khoa học kỹ thuật kém cùng kinh tế kém. Bởi vậy có thể thấy được kỹ năng này trọng yếu bao nhiêu. Đây là lợi cợ lúc này ở giữa quá ít nguyên nhân, không phải vậy đủ loại chụp ảnh nhiệt do xét các loại phương pháp nhiều không kề xiết, thậm chí có dấu còn có thể là một cái vệ tinh phóng lên trời đi. Bất quá tại nghiên cứu phương diện này lợi cờ còn không hiểu nhiều, dù sao mặc dù nà sen, Diệu ạ cũng khắp tư ba cái chủ vị hợp thành biển tinh cầu này, nhưng mà ngôi sao này cậu không phải kiếp trước tinh cầu chỉ là hệ tinh bích loại vật này, tiếp trước liền không tồn tại. Do đó, những thứ này đều phải hậu kỳ lại nói. Mà lúc này, phòng chỉ huy tắc chiến trên Zadara đa đang hiện ra hơn 10 cây số ra tin tức. Tại máy dò bên trên, công năng được điều chỉnh tới rồi thăm dò sinh mệnh. Thế là, liền hiện ra đúng là một đoàn rậm rạp chằng chịt điểm đỏ đang đang vào tới. Căn cứ vào dạ đã dò xét, số lượng không dưới 50 bạn. Thậm chí còn không có phát hiện bằng cảnh, những thứ này điểm đỏ liền biến mất bằng tốc độ kinh người rồi. Bị phát hiện, Lệ cờ sắc mặt biến nghiêm túc, dùng sức hướng mặt đất dừng một chút trong tay dung nham cuộn trượng. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Âm thanh truyền khắp toàn bộ hạm đội. Nguyên bản tất cả tử hạm đều tồn tại ở mẫu hạm bên trong, chỉ có mấy chiếc tử hạm là ở bên ngoài hộ hạng. Lúc này, Lễ Cờ Y âm thanh ra lệnh, tất cả mọi người lập tức tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Lễ Cờ cũng quay người đối với những người theo đổi nói, lần này tôi đoán chừng chính là rừng rậm phòng nhỏ quân đội chủ được rồi, số lượng vượt qua 50 bạn. Đang làm chiến phía trước, Lễ Cờ cũng triệu tập một đám học giả, hiệp sĩ tiến hành nghiên cứu thảo luận nghiên cứu, đám người cơ hồ nhất trí cho rằng, rừng phòng nhỏ sẽ đem hết toàn lực một trận chiến, một lần là xong. Theo lý thuyết, cái này hơn 50 vạn quân đội, có lẽ chính là rừng rậm phòng nhỏ cùng cực chủ dự diện cùng tất cả thứ cấp vị diện quân đội. Đương nhiên, Lệ Cở cũng sẽ không như vậy đoán. Vạn nhất người ta rừng rậm phòng nhỏ suy nghĩ tại Đại Oang Thành đã cho là đem bọn hắn đánh sụp, tại Đại Oang Thành cho là thắng lợi, đúng lòng nhất thời điểm, tới một cái một kích trí mạng làm sao bây giờ? Liền xem như đem quân đội chủ lực phá tan, Lệ Cở cũng sẽ không đúng lòng. Hắn sẽ vẫn luôn đem rừng rậm phòng nhỏ sinh lực toàn bộ tiêu diệt, tất cả trên mặt nổi cường giả cùng thế hệ trẻ tuổi hạt giống toàn bộ làm lên, bảo đảm không có sơ hở nào sau đó, suy nghĩ thêm khác Lê Cờ chính là muốn nói cho nạ xẹt chỗ có trí tuệ sinh mệnh. Minh Phạm đại hoang người, xa đâu cũng giết. "Bầu trời, người đi triệu tập đi." Lê Cờ vất vất tay, ánh mắt thăm trầm, "Để cho ta nhìn một chút, ta pháp quân đội so với các thứ cấp vị diện quân đội như thế nào?" "Đúng." Thiên Không Chi thần người nói rõ, vậy lên pháp giới, tiếp đó hướng Ngâu Hạm tầng dưới đi đến. Lúc này Thiên Không Chi thần đối với định vị của mình rất rõ ràng. Không nói hắn nguyên bản là có pháp tắc khế ước ước thúc ở trên người, liền nói hắn chính mình từ trên hình thức đến xem, cũng biết mình chỉ có cùng khẩn lâm có thể bước chân mới được. Mấy chục vạn năm tuổi tác tích lũy phía dưới, Thiên Không Chi Thần cũng không phải những chuyện lật bật kia mấy vạn năm còn cả ngày chỉ có thể báo thù báo thù báo thù tiểu thuyết nhân vật phản diện. Trước mắt, phù hợp nhất hắn lợi ích chính là làm tốt lỷ cờ phạt người quản lý cái này một nhân vật, đơn giản tới nói, chính là làm tốt một con chó. Bằng không, ngày nào hắn bị xem như nguyên vật liệu bị khủng bố nạ sèn cường giả chụp tới nghiên cứu cũng không biết. Bây giờ, ít nhất tại lỷ cợ dưới chướng sẽ không. Thậm chí tương lai, hắn nói không chừng cũng có thể thành công trở thành nạ sèn bản chủ tệ, nâng cao một bước, vừa nghĩ những thứ này, Thiên không chi thần cấp tốc đi tới hàng không mẫu hạm dưới đáy nào đó tầng hàng không mẫu hạm cực lớn nhưng mà lấy liên quan mạng bị cái kia thông thiên triệt địa chi năng cũng dùng 3 ngày mới chế tạo xong đây là có khác gia tục rèn thợ rèn thăm dự trong đó một nguyên nhân rất quan trọng chính là muốn cấu tạo thời không chuyển tống trận hàng không mẫu hạm dưới đáy có nhiều tầng mỗi tầng đều có tương ứng thời không chuyển tống trận bất kể là cấu kiến vẫn là không có xây dựng những thứ này thời không truyền tống trận đại biểu là đại hog từng cái bị diện nắm giữ thành tiến chế quân đội tinhuệ tinh bị diện vì cấu tạo loại này to lớn duy nhất một lần có thể chuyển tống trên vạn người thời không chuyển tống trận, đối với đại hoàng tới nói cũng coi là là thương cân độ cốt. Bất quá, điều này cũng làm cho chiếc này đại hoang cấp hàng không mậu hạm đã trở thành một tòa chiến tranh thành lũy. Thiên Không Chi Thần rời đi, những người theo đuổi tất cả đều trở thành. Toàn quân đều chuẩn bị xong, nên đón rừng rẩm phòng nhỏ quân đội. Lê Cơ đứng tại phòng chỉ huy tác chiến rẩm sa ngắm, tựa hồ đã có thể cảm nhận được loại kia mưa gió sắp đến hơi thở. Từ xanh biết chi tử thống lĩnh, lấy dừng rẩm chi thần sạ đặt lên quân đoàn. Lệ cờ hai cánh tay dựng ở chính giữa dung nham trên quần trượng, tiếp đó nhẹ nhàng đốt nhẹ một chút đỉnh, cảm nhận được trận chiến trong cơ thể sự ấm áp đó mà nóng bỏng sức mạnh, nhịn không được thở ra một hơi. Đến đây đi, xạ ti quân đoàn, lấy các ngươi chi tiên huyết, đúc thành đại hoang uy danh. Tấu chương xong, chương 475, cung tiến cùng nữ thần săn bắn. Chương 475, cung tiến cùng nữ thần săn bắn. Dừng lại, vùng bỏ hoang bên trong, một mảnh hạo đáng đại quân phía trước nhất, một người cưỡi cử quyển phụ nữ đột nhiên hét lớn. Thanh âm của nàng trong nháy mắt truyền khắp quân quân, mỗi người đều có thể nghe được. Thế nào? Thần giới cự quyện phụ nữ bên cạnh, đứng vương mấy cái đồng dạng thân ảnh cao lớn, những thứ này thân ảnh từng cái pháp tắc có nhiều, khi tức chấn động, đều là cường giả. Ta cảm nhận được canh chừng. Thân giới cự quyện phụ nữ như như mày. Cái này nữ tính một đầu màu vàng mái tóc màu xanh lục, từng cô từng cô đấy, phản phất làn nửa khô héo dây leo, toàn bộ con mắt cũng là thuần bạch sắc, dưới làn da nhưng là màu xanh nhạt, phản phất huyết dịch cũng là xanh. Canh chừng. Đáng người khẽ giật mình, chợt phản ứng lại. Khi bọn hắn ai đều không có cảm giác dưới tình huống, cái kia đại hoang thành điều tra thủ đoạn đã tới sao? Ta không có cảm nhận được ma lượn đạo. Không có ai đang nhìn chăm chú chúng ta, hết sức kịp quái. Đám người kinh ngạc, mà hậu thân cưới cự quyền phụ nữ hướng về phía sau lưng la lên, "Các lạc men, che đậy con dân của ngươi." Âm thanh ngân thiết cứng rắn đi xuống, một cái bóng người cao lớn từ trong đám người nhảy lên thật cao, giữa không trung trung hóa vì một con phượng phất biến sắc long nhất dạng thản lãng, ngay sau đó thân thể dung nhập không khí, bao phủ tại toàn bộ trên đại quân khoảng không. Cái kia thân cỡi cự quyền phụ nữ thấy thế, vừa nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa một lão giả. Lão giả kia người khoác màu đỏ lông vũ ngáo quát, tóc đen kịt bùm màu nhắm mắt lại an tưởng mà ngồi ngay ngắn ở một tên đại hán trên bờ bay. Đại hán kia thân thể phản vật tử cự thạch cấu thành, từng khối nô lên cơ bắp bên trên còn có giống rêu xanh hoa văn, đi trên đường nhưng lại đơn giản dễ dàng bình ổn. Tôn kính xạ tỷ bệ hạ, nhang thạch công tử cũng đã phát dắt chúng ta. Thân cõi cự quyền phụ nữ cung cung kính kính hướng lao giả để cho đáp ngực, xin chỉ thị. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía lao giả. Trang diện lập tức an tính lại. Lao giả tại loại này điên tĩnh bên trong đột nhiên mở to mắt, lộ ra nhạc nhã cầu màu vàng cùng phản cự long nhất một dạng con người. Đi săn, hướng nữ thần tài chính sanh phát động trận chiến. Lão giả âm thanh nhẹ bén sắc vô cùng, dẫu có 10 phần lực xuyên thấu. Thân thể cự quyền phụ nữ chợt gật đầu, "Vâng, bệ hạ." Lão giả khẽ gật đầu, lại nhìn về phía một bên một cái thanh niên đẹp trai, "Cherno, ngươi tri lâm vũ, không sợ học chi lôi đỉnh." Thanh niên gật đầu nói phải. Lao giả lại liên tiếp đối với mọi người khác phân phó. Từ Kính Hồ gận sóng, đem đối kháng toán học truyền kỳ cự lưu hạ. Nước suối cùng dòng suối, chiến thắng lọ Loliita. Ca hậu sổ phỉ cùng thi nhân Du Mục Chica, Phạ La Mĩ Sa Chi Ca, phản phản đây là của ngươi này chức trách. Thời gian đạc. Lão giả lấy một loại không nhanh không chậm ngữ tốc đem nhiệm vụ phân phối ra, loại kia yên tĩnh cùng bình ổn, một thoáng thời gian liền lượm trái tim tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Cuối cùng, nhìn xem nhìn về phía vừa mới sau lương giữa không trung không trung nói, xanh biết chi tử, dẫn dắt ta quân đội, tiêu diệt lỷ cờ đại hoàng kỵ sĩ đoàn." "Vâng, vậy hạ." Giữa không trung xuất hiện một cái đầu, chính là mới vừa rồi phản phất biến sắc long nhất dạng dung nhập trong không khí cạ là mện. Xanh biết chi tử cạ là mện." Phân phó xong người cuối cùng, lão giả chợt từ đại hán bạ vai đứng lên, nhìn về phía phương xa, nói khẽ, "Bay lên cùng đi, chuẩn bị." Nói, hắn rang hai cánh tay, phản phất một con chim lớn đồng dạng hướng lên bầu trời bay đi, ở trên không trung hóa vì một cái mỏ nhọn hồng vũ đại điểu. Nhìn qua giống như là chim gó kiến. Theo hắn bay lên không, bên cạnh những người khác cũng theo sát phía sau, nhao nhao treo ngừng giữa không trung. Mà ở trên bầu trời, mấy ngôi sao quang mang phá vỡ ban ngày vỏ bó, chiếu xuống, soi sáng trong đó mấy cá nhân trên người. Mà cái kia đã biến thành cực lớn chim gó kiến lao giả mở ra hắn dài nhỏ nhỏ mỏ âm thanh truyền khắp bằng quân, rừng rầm phong nhỏ các con dân, tà ác dung nham từ phương nam hiện lên Tiêu đốt mặt đất màu xanh lục, tiêu diệt tự nhiên sinh cơ, chúng ta chắc chắn vẫn khởi phản kháng. Vừa mới nói xong, toàn quân vang lên từng trận gầm thét. Nhìn kỹ phía dưới, cái này quân đội hoàn toàn chính là do nữ yêu, yêu cơ cùng với lục nhân, ơn mặt người, cùng nhân mấy người tạo thành. Nữ yêu cùng yêu cơ, đây là thánh sinh mệnh đồng minh nguyên bản ngũ thánh sinh mệnh trì, một linh hồn tinh linh vương tại bị thương nặng phía sau tách ra hai đại huyết mạch nghe đồn linh hồn tinh linh vương chân chính linh hồn chính là cái truyền kỳ tinh linh điên. Mà chứ cái đó ra, nữ yêu cùng yêu cơ, từ về thiên tới nói có thể hoàn toàn không kém hơn mấy cái các thánh sinh mệnh trung top. Nữ yêu, am hiểu ma pháp, học giả bên cạnh mạnh mẽ trí tuệ sinh mệnh, thì như gì cả huyết mạch chính là yêu nữ chẳng đây, thì tỉ nàng đến từ yêu nữ sương ngủ. Yêu cơ, hiệp sĩ bên cạnh mạnh mẽ trí tuệ sinh mệnh, giỏi về biến hóa hình thái có thể căn cứ vào huyết mạch đặc điểm và kỹ năng tới biến hóa thành các ma thú thu được năng lực tương ứng. Thuần huyết nữ yêu cùng yêu cơ sẽ chỉ là phụ nữ, thông qua cô thư sinh sôi tới sinh sôi. Nếu như cùng hắn hắn sinh mệnh tạp giao, huyết loại không tính tiết, sinh hạ hậu đại liền lại biến thành nam tính hoặc phụ nữ. Mà lúc này, ở cái này trong quân đội, 80% trở lên chiến binh nhưng là phái nam. Tuần huyết yêu cơ cùng nữ yêu đã rất ít đi. Sát tỷ trên đại quân khoảng không, 6 viên chói mắt tinh thần cùng ba bóng người đứng lặng. 6 vị thần minh, ba cái truyền kỳ. Đây chính là rừng rậm phòng nhỏ sức chiến đấu cao nhất. Trong đó bốn vị thần minh đều là từ thần thoại thời đại thánh sinh mệnh đồng minh bên trong đi ra ngoài đấy, nhiều năm như vậy, rừng rậm phòng nhỏ tổng cộng sinh ra hai vị thần minh cùng 5 vị truyền kỳ. Vất quá đã hao tồn tại đại hoang thành rồi. Lúc này, cái kia đang trận đấy, ác, nóng đại hoang thành, dám can kích. Rừng nhỏ, vì rừng rậm, tới cùng. Đại hoang hạm đội tiếp tục chạy. Từ hạm đều thả ra, những người theo đuổi cũng tất cả trở thành, tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Liên Lực Cỡ trong lồng ngực rõ báo chuột, cũng đã ma lực sôi trào. Mà đúng lúc này, bên cạnh Sỉ sì Âm Mai Dị chợt biến sắc. Có thần minh thần quốc tại ở gần, hai hơi thở của 12 cấp. Hắn đội với ta phát động thần chiến. Sỉ sì Âm Mai Dị sắc mặt âm trầm xuống. Thần chiến? Cái này là chữ sát thần minh lấy thần cách bên ngoài, thần minh ở giữa thường thấy nhất một loại phương thức chiến đấu, lưu hành nhất thời điểm là viễn cổ thời đại. Lúc kia, hai cái thần minh đầu tiên là với nhau giao đỉnh công kích lẫn nhau. Người bình thường cùng các tín đồ tự thương hầu như không còn sau đó, hai cái thần linh thần quốc liền sẽ lẫn nhau tới gần. Tại ở gần sau đó, đem hết toàn lực tiêu hao đối diện sức mạnh, từ tín độ, đến kỳ tịnh giả, đến thánh đồ, đến bục thần, bán thần cùng á thần, cuối cùng mới là thần minh ở giữa đại chiến sinh tử. Quá trình này có thể sẽ tiêu hao mấy trăm năm thời gian. Nhưng mà có chức nghiệp giả về sau, trên cơ bản quá trình này đều bị tổng tắt. Cương đại truyền kỳ trực tiếp tay đẩy thần quốc, thậm chí thông qua phép cắt sức mạnh, thấu qua phân thân trực tiếp công kích thần cách. Thế là Xuất hiện là thần minh dành thời gian cho việc khác vẫn là bản tôn khác nhau cũng không lớn rồi, đại gia dứt khoát đều lấy thần khu gặp người, không phải vậy không giải thích được chết ở hận nút trong thần quốc hẳn là biệt khuất. Mà lúc này, Sion Mai Z lại bị thần minh khắc phát khởi thần chiến. Hắn nhắm mắt lại cảm ứng một chút, sau đó nói, là dừng dậm phòng nhỏ thần minh. Cung tiễn cùng nữ thần săn bán. Tấu chương xong, chương 476, quân đoàn phạt ban đầu biểu diễn. Chương 476, quân đoàn phạt ban đầu biểu diễn. Người đi về trước Lê Cở trầm giọng nói, "Tật lực ngăn chặn cung tiến cùng nữ thần sẵn bán, chúng ta giải quyết xong ở đây, sẽ nhanh chóng đi đất viện." "Được." Si sì Anh Mai gì cũng không nói nhảm, thân thể trực tiếp bay lên dựng lên, xuyên qua mẫu hạm, bay về phía hệ tinh bích bên trong mình Tân Quốc, phảng phất một khóa từ từ bay lên tinh thần. "Xem ra phía trước đã phát hiện chúng ta." "Lê Cở nhưng là cấp tốc hạ lệnh, Lolita, Sophie, Lamỉ, ba người các ngươi dẫn dắt mình từ hạm đội ngũ xuất kích, nên chiến đối diện thần mình cùng truyền kỳ." "Lolita, Sophie cùng Lamỉ, mặc dù cá nhân thực lực đồng thời không xuất chúng, cùng chuyên độ kỳ so sánh tắc thì càng là chênh lệch quá lớn. Nhưng mà, tại ba người bọn hắn xem như hiệp sĩ thời điểm xung phong, nhìn cũng không phải là cá nhân tự cử rồi. Phía sau bọn họ có vô số cỡi lấy hàng không tử hạm nhiều sĩ. Đại chủ ý của ta đã khát khao khó nhịn. Lão lì ta hét lớn một tiếng, biểu lộ hưng phấn. Bài hát của ta âm thanh tuân theo ý chí của ngài. Sophie nhẹ nhàng cúi đầu. "Ừm, ta có phải hay không hẳn là nói chút gì, tỉ như bài hát của ta hầu quét sạch từ phương." Lạc Mị thân sắc trong mắt nhẹ nhàng thoải mái. Bọn hắn tại lâm chiến trước luôn có một loại cảm giác cũng rung tại Vì cái gì thấy chết không sợn mỗi người đều tin tưởng lịch cờ không sẽ coi bọn họ là làm vật tiêu hao mỗi người đều tin tưởng chính mình sẽ chết có ý nghĩa khi bọn hắn đuổi theo tại lịch cờ trong nháy mắt đó lên đã sớm không quan tâm mình sinh mệnh rồi hoặc có lẽ là bọn hắn đem sinh mệnh giao cho lịch cờ do đó lúc này áp lực đều trên người lịch cờ điều trị từ hạm cũng muốn chuẩn bị ô thỏa khi tác bà bà chuẩn bị kỹ càng ngươi rất đại đương lượng kỹ năng nổ thôngái cự Lưu Hà can đoán các binh sĩ không bị tinh thần xóng sung kích ảnh hưởng ELE tùy thời chuẩn bị kỹ càng ứng đối đối diện quân trận. Zon mệnh lệnh cấp tốc hạ đàn, từng tầng từng tầng chuyển lại đến tầng dưới chốt nhất lính chỗ. Mà vào lúc này, tầng dưới chốt nhất, thuộc về phà truyền tống trận đang tại sáng lên. Thiên không chi thần đã đi đến một bên khác, đang liên tục không ngừng mà đưa vào ma lực. Tiếp đó liên tục không ngừng lính xuất hiện ở đây. Chính là nơi này nả xẹt. Ta trong giấc mộng quốc gia, thì vào quốc. Tỉnh huynh đệ, đây không phải quốc gia, cái này giống như phạt, là một khối đại lục. Thật lan đồng đậm ma lực. Thật là dư thừa nguyên tố. Chúng ta lãnh tụ ở chỗ này chờ chúng ta, chúng ta đồng chí buộc. Các kỵ sĩ vừa đến nơi đây hưng phấn không thôi. Cho dù là kỷ luật nghiêm minh Viêm Ma Kỵ sĩ đoàn, cũng không nhịn được sĩ sao bàn tán. Bọn hắn cưới long cốt mã nhập môn nạ xềnh hoàng cảnh, có vẻ hơi bất an, cư bộ hỗn loạn. Mà tại lúc này, một người đứng tại phía trước nhất hắn lớn, Viêm Ma Kỵ sĩ đoàn, đem pháp giới kết nối tốt người kỵ thú. "Đừng cho chúng ta mất mặt." Ma văn pháp sư đoàn liền mau tới, cho ta đứng thẳng người. Băng trắng người mặc hiệp sĩ áo giáp, cưỡi Viêm Ma Kỵ sĩ đoàn chế tạo kỵ thú, đứng tại phía trước nhất chỉnh đốn trật tự. Từng đội từng đội viêm ma kỵ sĩ đoàn bị chuyển tổng tới, tới cùng một chỗ truyền tổng là Phạt ngoại trừ dòng nham thành bên ngoài những địa khu khác kỵ sĩ đoàn. Phạt mỗi cái khu lớn, tất cả tòa thành thị cũng có mình kỵ sĩ đoàn, lúc này từng đội từng đội chuyển tổng tới, có vẻ hơi hỗn nào. Cũng may mỗi cái đoàn trưởng tại băng trắng dẫn đầu dưới cấp tốc chỉnh đốn tốt trật tự. Mà ở Ma Văn kỵ sĩ đoàn sau đó, nhưng là Ma Văn pháp sư đoàn. Ma Văn pháp sư đoàn liền không có Ma Văn kỵ sĩ đoàn yên lặng như vậy. A, bầu trời tại thượng, chính là nơi này nạ xèn. Khỏi phải nói bầu trời Viêm ma tại thượng, ngươi lấy cái kia cầm giữ chúng ta bị diện kẻ đi sau làm gì? Viêm ma tại thượng, nơi này nguyên tố nồng nặc để cho ta cảm giác giống như là tại pha nguyên tố tám. Pháp tắc. Nơi này pháp tắc tốt mạnh mẽ, ta không cách nào điều động. Nơi này pháp tắc nhiều lắm. A, viêm ma của ta a, đó là cái gì pháp tắc? Những thứ này đã minh khắc tất cả chủng ma văn pháp sư nguyên bản có thể trực tiếp chết giả hoặc thông qua những phương thức khác chết đi, hoặc chính là trở thành thần minh. Ma lệ có đến để bọn hắn có thể trực tiếp đi ở ma pháp trên đường đi xa. Cái này kỳ thực chính là sớm nhất chức nghiệp giả pháp sư. Đương nhiên, nắm giữ ma văn sau đó, hoặc có lẽ là bị lực cở giải phóng sau đó, bọn hắn hiện tại đi lên càng thích hợp bọn hắn con đường. Tìm voi ma pháp. Tuất, các vị mời yên tĩnh một điểm. Hẻn đỏ cảm thụ một phen nạ sen tình huống, biết mình hẳn là ở vào hàng không mẫu hạng bên trong. Chính xác, giống như băng trắng lời nói không thể cho phars mất mặt, đây chính là phars tại nạ sen để nhất chiến. Thế là trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Hẻn đỏ là ai? Mặc dù hắn cấp bậc không phải cao nhất, nhưng mà sau lưng bối cảnh nhưng là lớn nhất. Những năm này, hắn từ một cái lề cở tùng, đã biến thành một cái làm cho người kính ngưỡng gần với lực cợ lãnh tụ cũng không phải không quá quyết người. Tương phản, hắn cũng học xong hợp lý lợi sử dụng thủ đoạn, bất kể là ôn nhu vẫn là bạo lực. Lúc này, Hẹn Đỏ mới mở miệng, đám người liền an tính lại. Thế là, tại loại này điên tính ở bên trong, bọn hắn nghe được đến từ giọng Lực Cợ. Chư vị, dừng dần phòng nhỏ liền tại phía trước. Toàn quân xuất kích, định nhân đến. Hẹn Đỏ đi tới phía trước nhất, cùng băng trắng liếc nhau. Lúc này, Thiên Không Chi Thần cũng đến nơi này. Nhìn xem người chung quanh đối với mình cũng không còn loại tư này nữa cùng công nhận, Thiên Không Chi Thần nội tâm tự giải, bất quá như trước vẫn là mở miệng nói. Phải chuẩn bị, đuổi theo dung nham bệ hạ ý chí, đi thôi." Nói, Thiên Không Chi Thần dang hai cánh tay lơ lửng, trên đầu pháp giới bắt đầu đại lượng hấp thu nguyên tố, trong ánh mắt phóng xạ ra số lớn bạch quang. Hắn muốn duy nhất một lần truyền tống tất cả phạt lính, Một triệu người. Mẫu hạm lúc này không thể nào chạm đất, cho nên chỉ có thể Thiên Không Chi Thần tới làm chuyện này. Cũng may cái này trăm vạn phạt quân đội truyền tống khoảng cách không phải quá xa, cũng không dính đến vượt vị diện thời không quy tắc. Chỉ cần theo mẹ hạm truyền tống đến mặt đất là được rồi. Do đó, mặc dù tiêu hao quá lớn, nhưng là đối với đã đạt đến thứ cấp vị diện chủ thể cấp Thiên Không Chi Thần tới nói, cũng không tính là bị khó. Mà theo thiên không chi thần ma lực đưa vào, pháp quân đội dưới thân xuất hiện một tia một luồng bí băng, trong đó bắn ra huyền ảo quang mang. Ngay sau đó quang mang lóe lên, pháp quân đội liền toàn bộ bị chuyển đến trên mặt đất. Cảm nhận được cương đạn thực địa cảm giác, ẻ đỏ cùng băng trắng lập tức nhìn về phía phía trước. Nơi này là Hoang Nguyên, mà tại trước bọn Hán phương không đến 20 km chỗ, có 6 ngôi sao đang nhấp nháy quang huy. Tại tinh thần phía dưới là vô biên vô tận đại quân. Vất quá, Sơ giản lược nhìn lại, về số lượng không bằng quân đội nhiều. Tất cả sĩ đoàn chuẩn bị chiến đấu. Băng trắng khẽ quát một tiếng, một đầu một đầu lấp lánh quang mang ở trên người hắn sáng lên, phát hỏa ra nguyên ảo vi tích. Hắn để nằm ngang kỵ thường, khí sâu một hơi, chậm đợi đến từ trên không trung mệnh lệnh. Hẻn đỏ cũng là như thế, từng người từng người pháp sư tìm xong chính mình cao nhất thi pháp vị trí, đồng thời những cái kia cấp 15 trở lên pháp sư cấp tốc bay lên hùng, bắt đầu ngâm sướng uy lực khổng lồ ma pháp chú ngữ. Trong không khí, nguyên tố chấn động, phạt quân đội đã chuẩn bị chiến đấu hoàn tất. Đấu chương xong, chương 477, họp pháo điện tử chương 477, họp pháo điện tử nạ tầng ngoài pháp tắc hẳn với pháp. Nhưng mà cuối cùng có mấy điểm tương đồng, chỗ, so như thủy hệ phát tắc, hỏa hệ pháp tắc các loại. Tại thực lực không có đạt đến phía trước, là tiếp xúc không tới đáy tầng quy tắc, chỉ có thể tiếp xúc đến bề mặt phát tắc. Cũng may tầng dưới chốt pháp tắc cũng là không sai bị lắm. Trên thân nắm giữ ma văn các pháp sư, ma lực vận hành hiệu suất, ma pháp lực xuyên thấu, nguyên tố hấp thu lượng khắp các mọi mặt đều được tăng cao cực nhiều. Có mặt ở khắp nơi phong chi tinh linh, tức giận hỏa nguyên tố a, gột rửa thế gian đi, vô cùng bất nhập thủy. Từng tiếng hoa cao, hoặc trầm thấp tiếng âm sướng vọng bốn phía. Toàn bộ anh Pháp sư sức mạnh đều tụ tập ở, ở đây, top 5 top 3 hợp tác, cùng ngâm sướng ma pháp uy lực to lớn chú ngữ. Na Sen đã cực kỳ lâu không có ai thông qua ngâm sướng chú ngữ tới bắn ra pháp thuật rồi. Thậm chí, ngoại trừ số ít thực dụng ma pháp bên ngoài, Na Sen đều không chú nghiên cứu ma pháp, mà là nghiên cứu tốn năng lượng càng ít, uy lực càng cường đại kỹ năng. Bất quá, pháp mấy chục vạn pháp sư cùng ngâm sướng cỡ lớn ma pháp tràn diện vẫn là hết sức hùng vĩ nguy nga. Mà ở pháp quân đội chuẩn bị đến từ rừng rậm phòng quân đội cũng đã đến. Hai phe giằng co, bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Tôn kính nham thành công tước, chúng ta không hoán cương cừu, Dương Dậm phòng nhỏ không có ý định cùng ngài tranh đấu, chúng ta chỉ muốn yên lặng sinh hoạt. Dương Dậm chi thần giọng xạ ti truyền tới, cả phiến thiên địa cũng là thành âm này. Thanh âm bên trong lộ ra bất cứ gì, thế lương, phẫn nộ, ủy khuất chờ một chút nhiều loại cảm xúc. Không biết, con tưởng rằng là Lệ cờ phương này tại không hiểu thấu công đánh bọn hắn đồng dạng. Phòng chỉ huy tác chiến bên trong, Lệ Cở nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó cũng dùng quyết đại âm thanh thủ đoạn. Quý Tông xem xét trong lúc đó, người Dương hàng mộ hội đánh lén ta đại hoành thành, đây là không hoán không cừu. Lệ Cở Đúng là ta muốn nói cho tất cả mọi người, minh phạm đại hòa người." Xa đâu cũng biết. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ, lễ cờ đằng đằng sát khí. Ai? Dương Dẩm Chi thần xạ thì phát ra một tiếng thở dài, tự nhiên con dân sẽ không sợ sợ chiến tranh. Nói xong câu đó, hai bên không tiếp tục lên tiếng. Ngược lại, Dương Dẩm Chi thần bên cạnh nào đó ngôi sao đột nhiên một hồi xanh quang đại địa ra. Tự nhiên lĩnh vực. Đây là một cái phái nữ âm thanh, lạnh lùng. Chợt, lục quang chỗ chiếu xa chỗ, vạn vật lớn lên, xuân về hoa nở. Bên kia nguyên tố trở nên càng thêm hoạt động mạnh, mà bên này nguyên tố lại nhận được kức chế. Cái thứ không biết xấu hổ. Lệnh cờ cười lạnh một tiếng, đối với bên cạnh pháo điện từ trước áo phu đạo, giao viên. Họ lúc này gật gật đầu, dưới chân trang bị cùng bí văn, đem hắn cùng mẫu hạm liên tiếp. Điện từ phong bạo, hột trong mắt phun ra lượng lớn hào quang màu tím, thân thể bị màu tím dòng điện bao quạ, tiếp đó theo mẹ hạ ma pháp tháp đỉnh bắn ra một cỗ huyền ảo bà đạo. Lập tức, từng tầng từng tầng thật nhỏ dòng điện phát tiểu xạ như thế khắp nơi rú dãng. Phía trước lục quang kia cũng lại chiếu xạ không tiến vào mà bị điện tử tiểu xạ bám vào ma văn pháp sư cùng ma văn hiệp sĩ, nhưng là cảm giác mình ma pháp thân cùng lực, sức mạnh, tốc độ mấy người tăng nhiều. Lĩnh vực, điện tử phương bảo. Nháy mắt sau đó, phía trước sáu ngôi sao gào thét mà ra. Lê cở cười, vung tay lên, nghiền nát bọn hắn. Ha ha ha, đại chủ ý của ta, quét sạch từ phương. Ló lĩ ta mấy người tùy tùng lập tức nên đón tiếp lấy, đánh nhau. Chiến tranh, bắt đầu. Lạc bị cùng sổ phỉ phát ra hét dài một tiếng, chấn đồng du dương, lập tức cho tất cả lính cổ vũ khí khí, tăng lên năng lực. Đồng thời, họp năm chặt lôi đỉnh pháp trượng, trên bầu trời tiếng sấm cuộn, từng đạo lớn sấm sét phảng phất thác nước như thế chút xuống, từ ma pháp tháp nhảy bén hội tụ đến hỏa thể nội, lại hội tụ đến hỏa lôi đỉnh trên pháp trượng. Pháo điện tử, họp dâu tóc điều dự, phản phật thiên thần hạ phàm, lôi đỉnh gặp hết. Trải qua họp pháo gia trì, pháo điện tử uy lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Pháo điện tử minh kích mà ra, lại nhìn thấy phía trước một cái to lớn hỉ thức bay lên mà ra, trên người lồng vũ bóng loáng trong suốt, phản phật giống như tấm gương bóng loáng. Cái kia hỉ thước hai cánh giao nhau, thân thể cơ hồn giúp thành một quả bóng loáng tấu lượng cầu. Vui sướng chi chủ cho nổ lê cờ không thèm quan tâm cười cười người cái kia lông Vũ phòng ngự cho là có thể phòng được ta giáo viên vừa rất lời ẩm pháo điện từ đánh vào vui sướng chi chủ trợ nổ hóa thành hắc cầu bên trên một chút ánh chấp lập tức bị hãm hại cầu cho tản ra đến địa phương khác nhưng mà pháo điện từ lực lượng cường đại lại không chỉ là lôi điện còn có từ lực Cường đại từ lực khiến cho điện lực cũng bị một mực bám vào vui sướng chi chủ chờ nổ trên thân thểghi vui sướng chi trụ chờ nổ phát ra một tiếng thống khổ chu chéo thân thể trong nháy mắt hóa thành hữ ảnh loại lên pháo điện tử bánh kích thế là không có trở nổi ngăn cản, tia điện từ trực tiếp bắn đi ra, đánh tới mặt đất quân đội, ở trên mặt đất chảy ra một đạo nám đen vết tích, trong đó rừng rậm phòng nhỏ lính trực tiếp bị bước hơi hầu như không còn. Mẹ mẹ một kích, liền giết chết phía trước mấy bằng người. Đáng chết. Vui sướng chi chủ trợ nổ vừa sợ vừa giận, đang trong tức giận phóng lên trời, công kích về phía hàng không hỗn hạm. Nhưng mà lúc này, hắn phía trước trên bầu trời xuất hiện một cái cự truy hư ảnh. Đối thủ của ngươi là ta, ha ha ha. mạnh từ bản thân đại chủ ý, hướng về vui sướng chi chủ trợ nổ mắt mà nháy mắt một cái. Mỹ nhân mê hoặc kỹ năng, phóng điện Ở phía sau vô số tử hạm giá trị, Loli Tạ Phó trước cũng phát huy ra tốt hiệu quả, mặc dù không có thể giải thời gian không chế, nhưng mà chờ nổ có trong nháy mắt nổ trẻ. Chính là trong chấp mắt này, trên bầu trời cự truy hư ảnh ẩn vang mà xuống, đập trúng chờ nổ trên thân thể. Chờ nổ lập tức hét thảm một tiếng, một lần nữa từ hị thức biến thành hình người, nhưng là một thanh niên dáng vẻ phi bất nam bất nữ độ vận. Loli Tạ phi một cái, này thanh niên sao yêu mỹ, không nghĩ tới là một cái nam, nương tháo Mà ở Loli Tạ đối với chiến trợ nổ thời điểm, các những người theo đối cũng cùng riêng mình địch nhân chiến đấu lại với nhau. Lý Quan Mạc bị đối mặt rừng rậm chi thần xạ thi, hai người trực tiếp đi trong hư không giao chiến. Hai người cũng là 25 cấp, một cái lâu năm, một cái tấn tấn. Bọn hắn cái này cái cấp bậc, rất dễ dàng đối với nạ sèn tạo thành tổn thương to lớn bình thường tới nói là cấm tại vị diện bên trong chiến đấu. Hô! Một trận gió gào thét mà qua, theo sát phía sau là một mặt sắc vàng kẹt người, đối mặt là mì. Ồ. Phong thanh! Lạc mì như mày, há mồm phát ra một tiếng hùng hồn giống to, giống. Hắn và Sophie mặc dù đều là thông qua tiếng ca tới tiếng công, phong ngữ cùng tăng thêm. Nhưng là bọn hắn chuyên nghiệp phương hướng có thay đổi. Sophie càng có khuynh hướng dùng âm thanh cùng ca từ tới phát có cảm tình, tâm chí, tư duy. Lami nhưng là từ sóng âm tới đã tới. Đây là lịch cờ nói lên sóng siêu âm cùng sóng âm thứ cấp, đưa cho hắn linh cảm. Đi lục soát một chương đại hoang cấp hàng không mẫu hạm hình ảnh có thể đi xem một chút, tại thư lưu giới, tấu chương xong, chương 478, Lý Quan Mạc bị mạnh mẽ phát tác chương 478, Lý Quan Mạc bị mạnh mẽ phát tác ổ, cùng Lami đối địch chuyển kỳ mắt lộ ra vẻ gì, vào ngươi cũng cả ta. Không hưởng thần tụ phạn phạ lạ. một tiếng đã sớm biết lại phái ngươi tới đối phó ta. Nói, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái loa dạng một nhật khí. Ngươi dùng loa đối phó ta. Không hưởng Thần Thụ Phản Phạ Lạc cất tiếng cười to, cười ra trận trận sóng âm. Lạc mỹ mặt không đổi sắc. Không hưởng Thần Thụ Phản Phạ Lạc, tại trong truyền thuyết, đây là một gốc từ nhỏ đã bị trùng phệ điểu mổ ương ngạnh cây nhỏ, tại loại này bị xâm hại bên trong một mực lớn lên trong năm. Trong lúc này, nó trên thân cây hiện đầy cực kỳ nho nhỏ khe hở cùng lỗ thủng. Từ khi rừng rậm chi thần xạ tìm nệ tình hắn kiên cường mà không giết một trùng một chim mặt trên, chiến tụ nó minh tượng pháp cùng chức nghiệm, thế là phản phạ lại đã trở thành một cái tuyệt kỹ. Bởi vì thân cây lỗi trùng bị gió thổi Phật sẽ vang lên đủ loại đủ tiểu phong thanh, cho nên cũng được xưng là không hưởng thần thụ. Bất quá đang tra căn cứ tư liệu về sau, lì Cơ lại nói cho hắn biết, cái tin đồn này là giả. Trên thực tế, cái này phản phạ là bản thể không hưởng thần thụ lại một cái tên khác, gọi là dung thụ. Cụ thể là loại nào dung tụ không biết, bất quá tóm lại, ở kiếp trước, cái này phản lại bản thể mặt khác sát nội tiếng. Dung tụ thông qua gửi sinh tồn ở vào cây đại thụ bên trên, tiếp đó hút đại thụ chất dinh dưỡng trưởng thành, tại trưởng thành phía sau triệt để bản tuyệt đại thụ dương quang, mưa móc, tại dung tụ giáo sát phía dưới tử vong, tồn tại thân cây cũng sẽ ở trong sâm mưa thực bên trong tiêu thất. Cuối cùng, liền lưu lại tràn đầy đủ loại chống rông dung thụ. Do đó, cái này phản phạ là kiên cường, từ thiện là giả, tâm ngoan thủ lạt mới là thật. Thậm chí lịch cỡ nó tới, phản phạ là mạnh nhất pháp tắc có lẽ cùng thanh âm không quan hệ, cùng giáo sát, hấp thu có liên quan. Bên trong nghĩ thầm phản phạ là tư liệu, Lạc Bỉ đem nhạc khí đưa đến bên miệng, nhẹ cười ha ha. Lương Ngươi cảm thụ một chút, nhạc khí chi vương, kèn. Nói, phản phạ là điều động trong cơ thể chức nghiệp giả chi lực, thổi. Trong mấy mắt, đến tử phản phạ lại quỷ dị âm thanh lập tức bị đánh gãy, tiến tới toàn trường vang lên kèn thanh âm. Thanh âm này giàu có lực xuyên thấu, thậm chí có thể so sánh nữ yêu chi lão. Đại hoa người bên này, nghe xong thanh âm này sau đó, từng cái tinh thần vô cùng, liên tục không ngừng ngoại định mức ma lực hội tụ đến trong cơ thể của bọn hắn. Mà ở một bên khác, lên kèn thanh âm vẫn dội, vô cùng. Nước suối chi thần thần suối. Nhìn trước mắt song thần, Sophie sắc mặt bình thản. Lenken lenken. Nước suối chi thần cùng thần suối không nói chuyện, hai cái này khả ái nam hải tử tay nắm, phát ra lenken dòng nước thanh âm. Thanh âm này phản phất có thể san bằng người sát ý trong lòng, để cho người ta không nhắc lên được đấu chỉ đến, chỉ muốn ngủ một giấc. Mà đúng lúc này, Sophie mở miệng, đều là dũng cảm. Trán ngươi vết thương, ngươi, khác biệt, ngươi phạm sai. Đều, không cần ẩn tàng. Ngươi ngu nát mà nấu, ngươi, mặt nạm, ngươi nạ, bản thân. Bọn hắn nói, phải mang theo ánh sáng, thuần phục mỗi một đầu quái thú bọn hắn nói, muốn ba tốt thương thế của ngươi, không, có ai thích chú hề? Vì cái gì cô độc, Không thể, Quan Vinh. Người chỉ có không hoàn mỹ, đáng giá ca tộc ai nói nước bồn khắp người không tính anh hùng. Cái này vài câu một hát đi ra, toàn trường bầu không khí mới thôi biến đổi, cái gọi là lền ken thanh âm trong nháy mắt quét ngang hết sạch. Đại hoang các binh sĩ cảm nhận được một loại kiềm chế đã lâu cảm xúc đang trong lòng ngẩn ngơ. Bài hát này, bài hát này, ngay tại lúc nháy mắt sau đó, giọng Sophie biến cao, biến âm vang, biến kiên định, yêu thương ngươi độc thân đi ngo tối. Yêu thương ngươi khử̉ng yêu thương ngươi đối chất qua tuyệt vọng không chịu khóc một hồi. Âm thanh sục sôi tiêu ngạo, tràn ngập một loại lực lượng cường đại có thể để cho trong lòng người sinh ra vô tận dục khí. Bọn hắn đại hoan thành, không phải liền là từ gian khổ khi lập nghiệp bên trong lập nghiệp, đứng nạo nghệ tại nạ xèn sao? Tuyệt vọng. Bọn họ lanh tụ lỷ cỡ công đức, giang coi tuyệt vọng đầu chỉ một lần. Từ xuất sinh bắt đầu liền bao phủ tại Lam Thảm đại công trong lâm lưu, cuối cùng còn không là trở thành nạ xèn nổi bật nhất tân tinh. Chiến chiến chiến không sợ hãi, chiến đến trước cuối. Mà bài hát này cũng không chỉ là loại hiệu quả này. Nước suối cùng dòng suối song thần cái kia làm cho người buồn thanh trực tiếp bị sổ một khúc kẻ cảm đơn độc khắc chế. Quá mạnh mẽ. Mạnh không chỉ là Sophie sức mạnh, còn có bài hát này sức mạnh, chỉ là ca tử, liền có thể làm cho người đấy lòng sinh ra vô tận dũng khí, thúng chi đến từ ca sĩ sức mạnh tại liên tục không ngừng sản sinh, rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Vũ khí sắp bén, mau lẹ, phá ma một kích, vỏ cứng ra. Đủ loại đủ kiểu hiệu quả từ trong tiếng ca sinh ra, rót vào mọi người trong thân thể. Nước suối chi thần cùng thần suối thấy thế vừa sợ vừa giận, lập tức cả hai hóa thành hai dòng nước súng kích hướng Sophie. Sophie không tránh không lẽ, lấy ra một quyển sách, trên đó biết bản Lập tức, trong đó huy hoàng nhất một tờ tàn mát ra vô hạn quan mang. Nhạc Cúc, lãnh thổ vận mình. Bài ca vận mọi người, Ca Hậu, Kỳ Diệu đất nữ vương, Sophie, nàng là nạ xảnh vị thứ nhất ca sĩ, trong tay là nạ Na xảnh phần thứ nhất nhạc phổ. Tại Sophie nhỏ yếu lúc còn không có gì, lúc này nàng đã là cấp 15 ca sĩ rồi. Mặc dù chỉ là nguyên tố hóa thân thân thể, nhưng mà lại thêm hàng không tử hạm gia nhập vào, thực lực đã tiêu thăng đến chuyển kỳ cấp độ. Hai cái 21 cấp thần minh, mặc dù là lâu năm thần minh, nhưng mà vậy mà hai cái mới có thể ngăn cản Sophie một cái. Không thể không nói, Sophie đúng là rất mạnh. Nguyên bản rừng rậm chi thần xạ tỷ chỗ có việc đều bị làm rối loạn, đại hoang bên này mỗi người đều đối mặt bất đồng địch nhân. Bất quá lúc này xạ tỷ đã không rảnh quan tâm chuyện khác rồi. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Lý Quan Mạc Bỉ, trong hư không, sạ tỷ sắc mặt nghiêm túc. Ha ha ha, lão ra hỏa, trước kia muốn hai ngươi nhánh cây ngươi không trò, ngươi cho chứ thần chi vương ý điểm kéo ta. Bây giờ ta muốn ngươi toàn bộ thân cây đi rèn tạo thần khí. Lý Quan Mạc Bỉ cười ha ha, tiếng cười kia phản phất như là một cái nhiều năm nhân vật phản diện. Bên cạnh hắn còn có ba cái dành thời gian cho việc khác, mỗi cái đều khiêng một thanh tạo hình khác nhau lại chú ý. Dương dậm chi thần xạ tỷ nhưng là hai cái dành thời gian cho việc khác. Trong cây quả nhiên không có đánh thiết giàu có. Nhưng mà này còn không là trọng yếu nhất. Vô miên đại đế chỉ có một dành thời gian cho việc khác, còn không phải hoành đẻ một thế. Mẫu chốc nhất, nhường xạ tỷ rơi vào hạ phòng, là lý quan mạc bị phát tắc. Ngươi đây là cái gì phát tắc? Xạ tỷ thần sắc ngưng trọng. Đây là dây chuyển sản xuất gen đúc phát. Lý quan mạc bị cười hát hát, gắt một cái, ngươi cái này lao ra hỏa biết cái gì. Hát, hát ha ha, ha, ha, ha. Lý Quan Mạc bị nội tâm tràn đầy đắc ý tại tiểu học bên trong mai danh nhận tích lâu như vậy, học được nhiều như vậy tiểu học kiến thức căn bản, làm nhiều như vậy sai để bị giáo viên từng mắng nhiều lần như vậy, cuối cùng, thành tựu thực lực của hắn bây giờ. Tấu chương xong.